chương một thần châu di châu chương một thần châu di châu đông thắng thần châu n ê n ngông ngô ngẩn p h à m nhân cuối cùng cả đời cũng khó khăn b ậ n nhất giới này linh khí t r ă n trề tầm bộ văn vật cũng chất chứa vô tận hung hiểm đại yêu chiếm cứ tại man hoang chỗ sâu tinh h o a i giấu kín tại ư u cốc rừng rậm càng có thượng cổ di tộc cần thế không ra nhân tộc nơi này ở giữa dãy rủa cầu sinh như đi ngược dòng nước không tiến thì vong tấn nguyên q u ậ n cắm d ễ ở vô tận n g u y ê n hải c h i tân hai ngàn năm trước nơi đây trên là yêu thú coi yên vui chứng lệ h u n h hành trường lăng tiên quân cảm n i ệ m sinh dân g i ruộng n i khổ tự mình dẫn môn hạ đệ tử cùng phạm tục giám chiến chi sĩ cầm kiếm b á c phụ p h ạ t sơn phá nhà trải qua huyết chiến cuối cùng tại hung h i ể m v i ê n hải bên bờ, trừ r a phương v i ê n mấy ngàn g i ả m bao quát mười ba huyện tri điệu t ấ n nguyên quận che chở sinh dân trăm vạn không sai thiên đạo vô thường hai k i ế p đột như lâm tiềm giang phát nguyên tại đất liền thương mãng quân sơn chạy xiết ngàn g i ả m tư dư d ỡ n g tấn nguyên quận nhất màu mỡ n ũ huyện tri đ i ệ lâm giang t r ạ c thủy bản thạch thanh dương vân hậu trong nước thủy tộc p h ư n thịnh cũng ẩn dấu tu luyện ngàn năm đại yêu tiềm giang giao, long. Này giao tu hành ngàn năm. đã đ ạ trường đ lăng môn bố trí tại bờ sông dự cảnh pháp trận tại ẩn chứa giao long vương quần bạo yêu lực đỉnh lũ trước mặt như giấy mỏng giống như từng khúc vỡ nát h u n g thủy lôi cuốn lấy sơn băng địa liệt chi thế như một đầu rẽ khỏi gông xiềng thái cổ hông thú lấy không thể ngăn cản d i ệ t thế chi uy quét sạch mà xuống ốc xá như gỗ mục đổ nát cả người lẫn vật dường như sâu kiến phiêu linh trong vòng một đêm năm huyện m u mỡ chi đ ị a biến thành hoàn toàn t ĩ n h mịch đại dương mênh mông s á t chết trôi khắp nơi đoạn mục tàn v i ê n nước chạy b è o trôi n ô n g đậm tử vong cùng tuyệt vọng khí tức chiếu nặng đặt ở mỗi một tấc ô chọc trên mặt nước không biết qua bao lâu lâm giang huyện hạ du một mảnh bị hồng thủy lặp đi lặp lại trà đạc trải rộng gỗ mục cùng hôi thối nước bùn bãi bùn bên trên c h ư n dụ ý thức tại vô biên h á cám cũng như tê liệt kịch liệt đau nhức bên trong chị nổi vô số hình ảnh vỡ nát cùng thanh â m tại hắn hỗn loạn trong đầu n ổ tung địa cầu phòng cho thuê lấp l ó e màn hình liên minh huyền thoại kịch liệt m ặ n chiến bàn phím tiến g đánh trái tim đ ố n g nhiên chuyển đến như tê liệt và đau trước mắt hoàn toàn hắc bình phong ngay sau đó là một cái thế giới khác ký ức ngập trời hồng thủy gỗ phòng ốc giống xếp gỗ giống như sụp đổ phụ thân tuyệt vọng gạo ghét mẫu thân vươn hướng chính mình nhưng trong nháy mắt bị chọc lưu nuốt hết tay thì hoảng sợ vặn v à mặt băng lanh tấu xương nước xông trút vào miếng mũi p h ổ như là hòa t i ê u ý thức chìm vào đĩnh hằng h tám ho kịch liệt cùng nôn mửa đèm trương dụ theo sắp chết bực sâu mạnh mẽ túi bể hắn đột nhiên mở mắt ra miệng bên trong trong lỗ mùi tất cả đều là làm cho người buồn nôn tanh hôi nước bùn cùng hư thối cây rong hương vị hắn ghé vào băng lánh bùn nhão bên trong mỗi một lần hô hấp đều dính dấp lồng ngực đau rát đau nhức mỗi một lần ho khan đều phun ra mang theo bùn cắt hát thủy hắn muốn đậu thân thể lại giống tan ra thành từng mảnh dãy ruộ lấy ngầm đầu đập vào mi mắt là một mảnh tận thế giống như cảnh tượng vẻ gãy xà nhà vỡ vụn cái hũ xương trắng bệnh xúc vật thi thể ánh mắt chiếu tới đều là rách nát cùng tử vong. nồng đ ậ m mùi hôi cùng nghe tinh vị cơ hồ làm cho người ngạt tở cái này đây là cái nào một cái ý niệm trong đầu bản năng dâng lên c h ợ n bị một cỗ khác khổng lồ mà b ị thương ký ức bao phủ tấn nguyên quận lâm giang huyện tiểu hà thôn trương ngọc mười lăm tuổi hồng thủy cha lương tỷ cũng bị mất tất cả đều không có thuộc về địa cầu thanh niên trương dụ ký ức cùng cái này ngâm nước thiếu niên trương ngọc ký ức như là hai cỗ cùng bạo dòng nước xiết tại hắn yếu đất trong đầu bánh liệt va chạm xe rách dung hợp t ị c h liệt đau đầu nhường trước mắt hắn biến thành màu đen cơ hội lần nữa hôn mê hắn gọi chưng ơ dụ địa cầu hoa hạ người hai mươi lăm tuổi thất nghiệp thanh niên chết bởi thức đêm chơi gây b ậ t tử hắn cũng gọi trương ngọc tấn nguyên quận lâm giang huyện tiểu hà thôn tôn lâm dân một ư ơ i lăm tuổi phụ m â u điểm mất duy dư một thân vũ bùn hai cái linh hồn hai thế giới hai loại tử vong một loại hoang đường việt luân tân sinh to lớn hoang đường cảm giác cùng sâu tận xương vị cô độc cùng bị thương trong nháy mắt chiếm lấy hắn so dưới thân nước bùn càng thêm băng lánh nặng n ề chưng dụ dùng hết khí lực tại băng lanh vũ lầy bên trong miễn c ước đ ấ m phá áo vải dán chặt lấy làn da rét lạnh tàu xương hắn kiểm tra thân thể của mình gậy trơ cả xương bị trong nước tạp vật vạch phá vết thương có chút đã trắng bệnh bại mủ chuyển đến trận trận toàn tâm đâm nói trong bụng giống tuyết cơn đói bụng cồn cào cảm giác điên cuồng gặm nuốt lấy hắn dạ dày mít ngắm nhìn b ụ n phía tính m ị c h bãi bùn cũng không phải là chỉ có hắn một người nơi xa có càng nhiều giống như hắn thân ảnh chật vật tại trong nước bùn tấp t i n tìm kiếm có người đối với hư thối thi thể động vật ý đồ cắt lấy còn có thể nhập khẩu khối thịt có người tại bùn não bên trong tìm tỏi chờ m càng nhiều người chỉ là ánh mắt trống rỗng mà ngồi xuống chờ đợi không biết b ậ n b ệ n h tuyệt vọng là mảnh này bãi bùn duy nhất màu lót ngẫu nhiên chân trời sẽ có mấy đạo nhan sắc khác nhau lưu quang sẽ qua dung hợp ký ức nói cho chức d ụ kia là trường lăng môn tiên sư tại tuần sát thai khu hoặc là đang tìm kiếm lấy cái gì mỗi một lần lưu quang xuất hiện phía dưới trong vũng bùn nạn dân nhóm đều sẽ vô ý thức n g ầ n đầu trong mắt buộc phát ra trong nháy mắt gần như thành tính chờ mong q u mang lập tức lại tại lưu quang không chút nào dừng lại đi xa sau cấp tốc dập cát chìm vào cảng sâu tính mịt tiên sư nhóm có lẽ tại trảm yêu trừ ma có l nhưng bọn hắn cứu vớt đối tượng là tấn nguyên quận mảnh đất này tương lai mà không phải những này như là nước bùn bên trong giỏi b ỏ giống như dãy ruộng mất đi tất cả sâu kiến tại bùn náo trên gành bãi vùng vây không biết nhiều ít ngày đêm dựa vào đào móc hư thối thực vật dễ cây ngẫu nhiên tranh đoạt tới một chút cá chết nát tôm c h ư n dụ miễn cưỡng kéo lại được một mạch vết thương tại nát giữa suốt cao lặp đi lặp lại xâm nhập thân thể suy yếu đến một trận gió liền có thể thổi ngã hắn cảm giác mình tùy thời sẽ g ố n g chung quanh những cái kia im hơi lặng tiếng ngã xuống thân thể như thế vĩnh biên trở thành mảnh này bãi bùn một bộ phận. ngay tại ý thức sắp lần nữa chìm vào hát cắm lúc một hồi ngột ngạt mà có thứ tự tiến g vang nương theo lấy mơ hồ hô quát từ đ ằ n g xa chuyển đến phá b ỡ bãi b ù n t ĩ n h mịch có thể nhúc đích mười lăm tuổi trở lên bốn mươi tuổi trở xuống nam nhân đều tới trường lăng môn tiên sư pháp chỉ chiêu mộ trấn hoang quân đội bùng ben t h a n h â m như là đầu nhập nước động đá nhường chết lặng đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng rất nhiều người ngầm đầu trong đôi mắt đục ngầu lóe ra phức tạp hoang mang sợ hãi mờ mịt nhưng càng nhiều hơn chính là trong tuyện cảnh nhìn thấy một vọng cỏ cứu mạng lúc ánh sáng nhạt một c h i ước trăm người đội ngũ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng cũng không phải là tiên sư mà là mặc chế thức thô giáp giáp già cầm trong tay trường mẫu hoặc yêu đao phạm nhân quân sĩ bọn hàn áo giáp dính đầy bùn não không ít người trên thân mang thương thần s á t mọi bệnh lại lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường túc s á t chi khí ánh mắt lợi hại đảo qua bãi bùn bên trên nạn dân như cùng ở tại chọn lựa gia súc người cầm đầu là cái giá người cao lớn trên mặt có một đạo giữ tận mặt sẹo sĩ quan cưới tại một thất gầy trơ cả xương n g a tuổi bên trên thanh n m to như phá la lặp đi lặp lại gà thét chấn hoang quân đội bùn ben bao ăn bao ở có quân tiền. chém yêu người có công càng có cơ hội đến tiên sư ban thưởng đàn dược công pháp đây là các người duy nhất đường sống nhanh chóng đến đây điểm danh đăng ký b a o ăn bao ở đường sống mấy chữ này như là nắm giữ ma lực đốt lên còn sót lại cầu sinh r ụ c chư r ụ dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực d â y rủa lấy theo vũng bùn bên trong bỏ lên hắn thất tha thất để bước chân phủ phiếm t r u n g quanh càng ngày càng nhiều giống như hắn tuổi trẻ hoặc hơi dài may mắn còn sống sót nạn dân theo vũng bùn bên trong đoạn một hạ dễ rủa đứng dậy hội tụ thành một cố trầm mặc mà bi thương vào người đi hướng chi t i ê quân đội mặt sẻo sĩ quan ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét mắt bọn này tụ đến quần áo tạ tơi g ầ y như quét ủi tản ra gây m ù i hôi thối nguồn mộ lính trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại chỉ có xem kỹ hàng hóa giống như đánh giá cùng không kiên nhẫn danh tự tuổi tác nguyên quán phụ trách đăng ký văn thư sĩ quan cũng không nhắc thanh âm bình thản không g ậ n sóng phản phất tại ghi chép một đống cây gỗ khô Chương dụ, 15 tuổi, Lâm Giang, huyện、Tiểu、Hà Thôn. Giang dụ, tuổi, Tiểu Lâm văn thư binh tại danh sách bên trên vẽ một chút ném qua đến một khối thô giáp tấm bảng gỗ phía trên dùng bút than viết n g o á y viết một cái số hiệu cùng một cái l ệ n h ra xoay toa chữ b í n h tự doanh thứ b ả y thập cầm cẩn thận bảng hiệu đằng sau linh cháo sau đó cùng đi văn thư binh rốt cục d ư ơ n g mắt ánh mắt băng lánh như sắt từ nay về sau bệnh của ngươi chính là trường lăng môn c h ấ n hoang quân đội bùn ben sống hay chết toàn bằng tạo hóa c h ư n dụ g ắ t gao nắm lấy khối kia còn mang theo gai gỗ thẻ số thô g á p góc cạnh cân lấy lòng bàn tay lại mang đến một tia kỳ dị băng lánh cảm rất thật hàn tập tên đi hướng phân phát cháoáng đơn dẫn tới một bát cơ hồ có thể chiếu rõ bóng người nổi lơ lửng vài miếng rau nát đục ngầu nước cháo hắn không lo được bỏng cũng không lo được kia làm cho người buồn nôn khí vị tham lam đem nó chút vào trong cổ một cỗ yếu đớt lại chân thực nhiệt lưu theo thực quản trượt xuống tạm thời xua tán đi một chút lạnh leo thấu xương cùng vệ tâm đ ó i k h á t hắn bưng lấy cái chén không đứng tại một đám giống nhau m ở mịn chết lặng tân binh ở giữa uyên hải phương hướng thổi tới gió mang theo tanh n ồ n g cùng chưa tan hết mùi n ô i lạnh như băng phá ở trên mặt hắn nhìn lại kia phiến thôn vệ hắn kiếp trước cùng kiếp này tất cả thân nhân vẫn như cũng cũ t địa cầu chức vụ hoàn toàn chết còn sống là tấn nguyên quận chấn hoang quân đội bù bèn bính tự doanh thứ b ả y thập tiểu tốt chứng dụ chương hai năm năm kỳ hạn một chương hai năm năm kỳ hạn một khoảng cách trận kia đem lâm giang chạch thủy bàn thạch thanh dương vân ngộng ngũ huyện tri địa hóa thành hoàn toàn t ĩ n h mịch đại dương m ê n h ông sát chết trôi ngàn g dặm tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiềm giang tàu thủy chi kiếp đã qua dòng giã hơn một ngàn ngày đêm đối với toàn bộ tấn nguyên quận mà nói dòng lũ thời gian cọ rửa mặt ngoài đau xót vọng hải thành bên trong mới phường thị tại phế tích bên trên thành lập thương đội cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa ghé qua tại thông hướng đất liền bị tiên sư nhóm l ậ p đi l ậ p lại thanh lý qua quan đạo trường lăng m ô n ban bố c h â n an bố cáo tổ chức lấy người sống xuất khai k h ẩ n bị hồng thủy thối lui sau lưu lại đối lập an toàn chấm tích đất hoang quân thủ phủ để hàng đêm sinh ca vẫn như cũ dường như chàng hạo kiếp kia chỉ là xa xôi địa phương chuyển đến một tiếng s ố m rền nhưng mà đối với c ó cấp tại trấn hoang bảo băng lãnh doanh trại nơi hẻo lánh cho dụ thời gian dường như bị đông cứng ở mảnh này cũng bùn máy bùn ba năm đầu đao liếm máu quân doanh tiếp sống c ũ không đem hắn rèn rèn không để cho hắn thay ra đổi thịt nó chỉ là đem hắn theo một cái tại k ề cận cái chết tuyệt vọng dễ rủa vũng lầy n ạ n dần biến thành một cái tại một cái khác càng thêm sâm nghiêm đẳng cấp rõ ràng giống nhau tản ra khi tức tử vong vũng lầy bên trong dễ rủa cầu sinh quân đội vùng ben tiểu tốt bính tự kỳ đ ệ thất đội cung binh trưng dụ chấn hoang quân đội vùng ben tên tuổi nghe uy phong lấm lấm mang theo chấn hoang hai chữ dường như gánh vác thủ vệ cương thổ trách nhiệm nhưng thân ở trong đó người nhất là giống trương dụ dạng này theo trong vũng bùn bị nhặt trở về đều lòng dạ biết do nó bản chất một cái từ trưởng lăng môn chủ đạo dùng cho an trí trận kiêng ngập trời hồng thủy sau may mắn còn sống sót nhưng lại hoàn toàn mất đi gia viên cùng người thân thanh tráng niên nam tính nạn dân tạm thời thu nhận chỗ một cái l ã n h khốc vô tình giảm sắc khu vực một cái to lớn cái sàng trong quân thiết luật như là băng l ã n h công xiềng treo tại mỗi một cái xương binh đỉnh đầu năm năm trong vòng trong vòng năm năm nếu không thể đem chỗ thụ cơ sở võ học tu luyện đến ám kình cảnh giới chứng minh ngươi nắm giữ trở thành hợp cách hao tài tiềm lực đáng giá đầu nhập càng nhiều tài nguyên tiến hành b ồ dưỡng như vậy kỳ hạn vừa đến liền phàm tự tự nhân võ học điểm tam trọng cảnh giới kinh vị rõ ràng minh tình đây là căn cơ rèn luyện gân xương ra rẻ rèn luyện khí lực truy cầu cơ bắp lực lượng bộc phát cùng cân đối vỡ viên nước đá lực nâng ngàn cân đều ở đây nhóm chỉ cần chịu hạ tử lực khí dựa vào sung túc đồ ăn trong quân bảy tám phần một mươi hán tử đều có thể tại trong vòng ba năm rưỡi sờ đến cánh cửa thậm chí đạt tới đ ỉ n h phong chưng ơ dụ chính là một trong số đó hắn hiện tại lực cánh tay đủ để kéo ra trong quân chế thức ba thạch cung cứng liên tục khép mở mấy chục lần mà không được kiệt ám kình nay cảnh cần nội tráng khí huyết t h ô n g s u ố t kinh mạch đem ngoại phóng cương manh chi lực l u y ệ n hóa chuyển thành từ trong ra ngoài thấu xương tổn thương phủ âm nhu thẩm thấu chi lực kinh lực thu phát tùy ý, có thể cương có thể nhu như bông bên trong dấu kim trâm đả thương người ở vô hình cái này không chỉ cần phải viễn siêu minh kình giai đoạn chịu khổ rèn luyện càng cần hơn một tia đối tự thân khí huyết kinh mạch vi diệu cảm g i á lực tức cái gọi là thiên phú càng cực kỳ trọng yếu là tại nguyên sung túc ăn t h ì t i n h nguyên bổ sung tiêu hao bổ dưỡng khí huyết ô n dưỡng kinh mạch dược liệu thậm chí ẩn chứa yếu đất thiên địa linh khí đ ă n g dược đều là gõ mở cái này phiến nặng nề g h chi môn không thể thiếu chìa khóa tại c h ấ n hoang quân đội vùng ben có thể đạt tới ám kỉnh người trong trang không có một đều là thập trưởng đội trưởng cấp một cốt c á n hoặc là bị sĩ quan nhìn chúng thu làm thân binh tâm phúc hóa kình đây là phàm tục vũ phu đỉnh điểm kình lực hòa hợp quanh thân một thể ý tới kình tới đã đụng chạm đến một tia siêu phàm thoát tục cánh vóc trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa tại trấn hoang quân đội vùng ven loại này lấy tiêu hao làm mục đích địa phương có thể đạt tới hóa k ỳ n g ư ờ i phượng mao lân giác không có chỗ nào mà không phải là bách phu trưởng thậm chí cao hơn sĩ quan tầng cấp bọn hắn đã tính nửa chân đạp đến vào trường lăng môn ngoại môn đệ tử cánh cửa là chân chính thoát ly hao tài thân phận kẻ may mắn chưng dụ địa bại cung binh doanh bính tự kỳ đệ thất đội vũ khí của hắn là một chương chế thức gỗ chắc t r ư ờ n g cung cánh cung t ử cứng c ỏ i lại không thiếu khuyết có d ạ n thiết mộc chế thành chưa cẩn thận rèn luyện nằm trong tay có thể cảm giác được thô g á p gai gỗ dây cung thì là dùng một loại nào đó nhất phẩm yêu thú cương tông cứng cỏi có thửa co g i ã n không đủ mỗi một lần kéo động đều cần hao phí không nhỏ khí lực lại rất dễ mài mòn ngón tay mỗi ngày thao luyện buôn thẻ đến đủ để ma diệt bất kỳ nhiệt huyết trời chưa sáng thê lương tiếng kèn liền xé rách doanh trại yên tĩnh đỉnh lấy t h â u xương hàn phòng tại bùi đất tung bay trên giáo trường xếp hàng đầu tiên là nửa canh giờ đứng như có gỗ gian luyện hạ bàn căn cơ hai chân rót chỉ đầu gối nói h nói h tiếp theo là b u ồ n thẻ lặp lại tới làm cho người chết lặp mở ra cùng nhắm chuẩn bán tên lại mở cùng vòng đi vòng lại đội trưởng vương khôi một cái trên mặt có nước da vết xẻo hán từ vai u thị bắc sẽ mang theo roi tại trong đội ngũ tuần sát có chút b u ơ n g lỏng bóng roi liền dẫn tiếng xé gió rơi xuống tại cũ nát quân phục bên trên lưu lại một đạo nóng bỏng đầm ký chưng ơ dụ hai tay sớm thành thói quen loại kia ngày qua ngày hễ ẩm sừng dường như bên trong rót đầy nặng nghề chỉ nước mười ngón tức thì bị thô giáp dây cung lặp đi lặp lại c ắ t chém ma sát hiện đây thật dày vết chai cùng không cách nào khép lại nhỏ bé vết nước thấm lấy tơ máu mỗi một lần chụp dây cung đều mang toàn tâm đ â m nói ướt đấm mồ hôi đơn bạc quân phục hàn phong thổi lại kết thành một bằng dán tại trên ra mang đến một loại khác tra tấn treo chống loại này tiêu là quân doanh cung cấp cấm nước nhờ vào trường lăng môn dùng võ chấn hoang sách lược cùng đối chi này tiêu hao tính lực lượng cơ sở đầu nhập chấn hoang quân lương thảo cung ứng còn tính sung túc một ngày hai bữa ăn tuy nói không nổi tinh tế nhưng bao ăn no đỉnh nói thể thao sáng sớm qua đi là bữa sáng thời gian mỗi người có thể phân đến hai bát lớn nhiều dày trộn lẫn thịt nát mặt cùng rau khô cháo lúa mạch trong cháo có thể nhìn thấy vắng dầu phối hai cái rắn chắc bánh mì cùng một khối nhỏ d ư a muối bánh bột ngô là mới mài mạch phần ướng mặc dù thô g á p nhưng nóng hồi đỉnh nói bữa tối thì là cơm gạo l ư ớ bao no phối một môi hầm đồ ăn trong thức ăn thường có cắt nát yêu thú tạ thịt gân đầu ba não hoặc là đầu bếp chọn mua giá rẻ thịt tú vật cùng củ cải khoai sọ c h ở d ễ cây cùng nhau hầm đến lính d ụ dầu b ố i đủ lượng hương vị thu kệch nhưng có thể cung cấp dư thừa nhiệt lượng cùng tu bổ thân thể cần thiết dầu tanh cùng dầu tên i cách mỗi ba năm ngày bữa tối sẽ còn ngoài định mức thêm một con cá nướng hoặc vài miếng sắt thịt xem như cải thiện mỗi tháng đầu năm phát lương thời gian chưng ơ dụ dạng này bình thường sơ n minh có thể dẫn tới mười cái thô giáp tấn nguyên thu bạo cái này ít ỏi tiền bạc là hắn gắn bó sinh tồn và tranh thủ một kia hy vọng toàn bộ một liếng đầu tiên muốn dự t r ừ lại ít ra ba cái dùng cho tu bổ đang huấn luyện cùng chiến đấu bên trong tổn hại không chịu nổi quân c ụ dày trong doanh quy định y giáp không ngay ngắn nhẹ thì r o i hình nặng thì cắt xén khẩu phần lương thực lại trừa lại một hai cái mua sắm trong doanh thuốc chị thương chỗ mua bán nhất thấp kém kim sang dược phấn yên là từ không biết tên cho than hỗn hợp có chút ít cầm máu thảo mạt chế thành khí v ị gây mũi hiệu quả có chút ít còn hơn không dùng cho bôi lên huấn luyện cùng tuần tra lúc lưu lại các loại vết thương phòng n g a nắt giữa còn lại mấy cái tiền đồng hắn cần tính toán tỉ mỉ có lẽ có thể ngẫu nhiên tại trong doanh c h ợ đen đổi được một khối nhỏ đối lập sạch sẽ vải thô hoặc là một nhỏ bình thấp kém có thể làm dịu nứt da mỡ động bật son về phần gạt ra tiền tới mua bổ dưỡng thân thể dược liệu cái kiệt như cũng là hy vọng xa vời trong doanh c h ợ đen ngẫu nhiên chảy ra hạ đ ẳ n nhất năm không đủ khí huyết thảo hoặc trán g cốt căn mạnh mỡ giá cả đều xa không phải hắn có khả năng tiếp nhận thường thường bị những quân quan kia thân tín hoặc thực lực gần nhau ám k ì n h lão binh ưu tiên c ớ p đi hắn có thể ăn no thậm chí có thể ăn được nhưng tu luyện ám kỉnh cần thiết tinh nguyên bổ sung xa không phải bình thường ăn chán chê có khả năng cung cấp. Hán tu luyện chương í n h là t quân hai n nhất g phát năm năm kỳ hạn hai chương hai năm năm kỳ hạn hai một bản thật mỏng giấy chất thô giác chữ viết mơ hồ sách nhỏ phía trước vài trang vẽ lấy mấy cái cứng ngắc thân thể tư thế đi chú mấy đầu cực kỳ mơ hồ lúc đứt lúc nối hành khí lộ tuyến chủ yếu tập trung ở hai tay cùng vai con mấy đầu thô thiển kinh mạch phía sau k h u quyết càng là nói không tỉ mỉ trang ngập dồn khí thiên trung lực sâu hai tay ý chú đầu ngón tay loại hình chống g i ố n từ ngữ quyết thiếu cụ thể dẫn đạo phương pháp cùng nội thị y ế u quyết toàn bộ nhờ người đi ngộ cùng thân thể nội t ì n h đi chọn cứng doanh trại là đơn sơ đại thông trại âm u ẩm ướp chen chúa mấy chục người chen tại một cái lớn giường đất bên trên mùi m ồ hôi mùi chân hôi thấp kém mùi thuốc lá hô tạp ban đêm là khó được thở dốc cũng là các loại tạm tâm tập hợp tiếng máy mài răng âm thanh nói mê âm thanh bởi vì đau sốt hoặc rét lạnh phát ra tiếng dê n gì c h ư n dụ bình thường lựa chọn d o a n trại bên ngoài một cái đối lập góc tránh gió nơi này tới gần trại tường gió càng lớn cũng càng lạnh nhưng thắng ở thanh t h hắn cần này nháy mắt tiên tĩnh tới tu luyện hắn đuổi với băng lãnh che kín tiến n g â n cọc gỗ b i ê m n g ắ m chậm rãi lấy tay ra bên trong gỗ chắc cung cánh cung phát ra không chịu nổi gánh nặng k á c h âm thanh dây cung căng cứng như sát tuyến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai tay tam giác cơ hai đầu cơ bắp kịch liệt sôi s ụ p xương bả vai bị lôi kéo đau nhức đốt ngón tay tiếp nhận áp lực thật lớn lực lượng theo lòng bàn chân dâng lên t h ô n g qua hông eo truyền lại tới phần lưng lại rót vào trong hai tay hắn có thể kéo mở ba thạch nửa cầm cung tên bắn ra mũi tên tại năm mươi bước bên trong đủ để xuyên thủng bình thường d ắ đây cũng là minh kình đỉnh phong lực lượng thuần túy tương m ánh bên ngoài lộ ra nhưng mà cũng chỉ thế thôi hắn nhắm mắt lại cố gắng vứt bỏ chung quanh hàn ý cùng m ộ nào dựa theo thiết huyền kình k i a đơn sơ khẩu quyết điều chỉnh hô hấp mỗi một lần sâu xa hít thở đều ý đồ đem giữa thiên địa k i a mỏng manh đến cơ hồ không tồn tại khí đặt vào thể nội mỗi một lần nặng nghề hơi thở đương theo lấy mở cung tụ lực hắn đều hết sức chăm chú ý đồ đem ý niệm chìm vào toàn chướng cánh tay c ơ bắp chỗ sâu bắt giữ kê một kê bởi vì vận động dữ dội mà sinh ra yếu ớt mà nóng rực khí cảm sau đó dù ý niệm dẫn đạo cái này tia như có như không nhiệt lưu dọc theo sổ bên trên đánh dấu đầu tia mơ hồ lộ tuyến theo h u y ệ t kiên tỉnh đi xuống qua h u y ệ t k h ú c chỉ, cuối cùng hội tụ ở nắm cung lao cung h u y ệ t cùng khống dây cung mấy cây đầu ngón tay nhưng mỗi một lần tia tia yếu ớt nhiệt lưu đều như là chân nhắn băng lánh cá chạch trước mắt l à qua nó hoặc là tại bắp thịt đau nhức bên trong tiêu tán vô tung hoặc là lành nề trải qua những cái tia mơ hồ lộ tuyến đường rẽ lúc mất phương hướng căn bản là không có cách n n g tụ lớn mạnh càng không nói đến tại bắn tên trong nháy mắt đem cố lực lượng này xuyên vào mũi tên hình thành có thể xuyên th vô số lần nếm thử vô số lần thất bại tầng kêu bình chướng vô hình so chấn hoang bảo trại tưởng càng thêm dày hơn trọng càng thêm b ă n g lãnh không thể phá b ỡ hô hắn chậm rãi tá lực nặng nề g h cánh cung rơi xuống mang theo một hồi h à n phong b ă n g lãnh mồ hôi sớm đã thẩm thấu áo trong giờ phút này k ề sát tại trên da hàn ý thấu xương hắn kịch liệt thở hào hẹn mỗi một lần hô hấp đều mang s ư ơ n g trắng ngược như là cũ nát ống b ê giống như lôi kéo ba năm hơn một ngàn ngày đêm chịu khổ chạy nhiều ít mồ hôi mai hỏng nhiều ít lớp da trên ngón tay vết chai dậy đến cơ hồ cảm giác không thấy dây cùng tồn、tại. vẫn như cũ gắt gao vây ở minh kình lồng chim bên trong nửa bước khó tiến k i a phiến thông hướng ám k ì n h thông hướng một k i a sinh tồn bảo hộ đại môn đối với hắn động thật chặt hai năm chỉ còn lại hai năm hai năm về sau nếu không thể đột phá cái k i a đạo đáng chết ám kình cánh cửa hắn liền sẽ bị giống quét dọn rác rưởi như thế theo tòa này trong thành lũy quét sạch ra ngoài đã mất đi cái này thân cụ nát lại có thể cung cấp mức thấp nhất độ c h e chở rắc ra đã mất đi mỗi ngày kia hai bữa có thể duy trì hắn tiêu hao cực độ c ơ canh đã mất đi cái này tứ phía mặc dù băng lánh nhưng c ó thể ngăn cản cỡ nhỏ yêu t ú trải tường tại mảnh này bị trường lăng môn coi là giảm sắc khu vực yêu thú vây quanh được lục cường thực tấn nguyên quận biên giới hoang dã cả người không trường kỹ chỉ có minh kình đỉnh phong tu vi không có gia sản không có thân nhân không có chỗ dựa phạm nhân có thể làm cái gì thật là đường ở phương nào thiên phú tâm hắn biết rõ ràng ba năm khổ tu thiết huyền tình cùng trong đội so với hắn muộn một năm một cái tên là triệu hổ chất phát tiểu tử mặc dù khí lực không bằng h ắ n lớn cũng đã tại nửa năm trước mơ hồ m ỏ tới khí cảm vận chuyển cánh cửa bị đội trưởng vương khôi chăm chú nhìn t m thỉnh thoảng sẽ ném cho hắn một chút ngoài định mức yêu thú thì k ô mà hắn c h ư ớ c dụ vẫn tại dậm chân tại chỗ cái này hiện thực tàn khốc từng lần một nhắc nhở hắn tại võ đạo một đường bên trên hắn chỉ sợ thật chỉ là thiên tư trung bình tài nguyên cái kia như cũng là xa không thể chạm ngộng mỗi ngày hai bữa ăn có thể chắc bụng nhưng còn xa không đủ để trèo trống xung kích đám kính quan hải to lớn tiêu hao quân tiền khó khăn lắm gắn bó cơ bản sinh tồn và trang bị giữ gìn cần thiết dược liệu đan dược kia là thuộc về trong môn thế giới xa xỉ phẩm hắn từng lấy r ú khí ý độ dùng góp nhặt hai tháng quân tiền đi chợ đen một cái nghe nói có chút phương pháp lao binh nơi đó đồ mua một c hắn ú thử t ấ kém k h qua hướng thập trưởng vương khôi thỉnh giáo vương khôi chỉ là không kiên nhận phất phất tay luyện vào chỗ chết luyện khí lửa tới nước chạy thành sông hỏi thăm cái rắm lao tử năm đó chính là như thế tới về phần càng tinh diệu hơn công pháp kia là trường lăng môn ngoại môn đệ tử mới có tư cách tiếp xúc đồ vật há lại bọn hắn những n à y xương binh có thể mơ ước ngay tại trương dụ bị tuyệt vọng suy nghĩ lặp đi lặp lại dày v à lúc một hồi đè nén tiếng ồn ào theo doanh trại đại môn phương hướng chuyển đến phá vỡ cái này t ĩ n h mịch hoàng hôn ngột ngạt không giống với thông thường thao luyện kèn lệnh h o ặ c sĩ quan trách móc trong thanh â m này ngôn tạc hoàng sợ t h ố m g khổ cùng một loại quen thuộc làm cho người buồn nôn mùi tanh t ử i khí vị cảnh giới cảnh giới bính tự kỳ tăng đội người trở về nhanh mở cửa trại chơi phạt thế nào làm thành dạng này càng cứu thương nhanh thuốc t r ị thương chỗ người chết ở đâu rồi mẹ nó biết gặp phải cương địch gặp phải kẻ khó chơi là thiết b ố i sơ tiêu không ngừng một đầu chưng ơ dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nặng nề g h làm b ằ n g gỗ cửa trại bị h o a n h nhiên kéo ra một đội ước chừng hai mươi người toàn thân đấm máu chật vật không chịu nổi bình sĩ giắt dịu nhau thậm chí là bị r ơ lên b ặ c vào trên người bọn họ giáp ra vỡ vụn không chịu nổi dính đầy màu đỏ sầm vết máu cùng màu xanh đen dịch n không ít người trên thân mang theo đáng sợ xé rách tổn thương sâu đủ thấy xương cụt a y c ụ chân người cũng, cũng có thống khổ rên dị cùng đệ nén chửi mắng liên tục không ngừng. n ô n g đậm mùi máu tươi cùng yêu thú đặc hữu mùi tanh tưởi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra cầm đầu đội trưởng t chức d ụ nhận ra là bính tự k ỳ tam đội đội trưởng lưu mãng một cái l â y dung manh chứ danh ám k ì n h hào thủ giờ phút này hắn cánh tay trái vô lực rũ c ụ c lấy dùng vải qua loa gói máu tươi không ngừng chảy ra sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp cùng nổi giận chính đối nghe hỏi chạy tới càng cao hơn một cấp sĩ quan gào thét báo cáo tình huống đại nhân là thiết bối sơ tiêu ít ra ba đầu mẹ nó ra g à y thịt béo cũng tiến bắn đi lên cùng gãi ngớ ngỡ dường như cận chiến các minh đệ mới miễn cưỡng đánh n g ã một đầu đả thương mặt khác hai đầu bước l u i bọn chúng thao hắn hung hăng gắt một cái mang máu nước b ọ n chức vụ trái tim đ ô n g nhiên rút lại thiết bối sơ tiêu một loại nhất phẩm quần cư yêu thú lực lớn vô cùng da lông cứng cỏi như sát tính tình cực kỳ hung bạo bọn chúng bình thường sinh động tại c à n g sâu vùng núi làm sao lại đ ô n g nhiên xuất hiện tại các h doanh trại gần như vậy khu vực bình tự kỳ tam đội là trong doanh trại đối lập tinh nhuệ một đội đội trưởng lưu mãng là ám kình tao thủ đội viên cũng nhiều là minh kình đình phong hào thủ ra ngoài tuần tra tiêu diệt toàn bộ bình thường yêu thú vốn nên là dễ như chở bàn tay lần này vậy mà tổn thất thảm trọng như vậy đội trưởng vương khôi mang theo roi sắc mặt âm trầm chạy hướng điểm tập hợp đi ngang qua t r ư ờ n g r ụ bên người lúc mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái nhìn cái gì vậy chạy trở về doanh trại đợi ban đêm t h i ê m luyện đều mẹ hắn cho lão tử giữ vững tinh thần đến không muốn chết liền liều mạng luyện chứ ba kim thủ chỉ hiện một chứ ba kim thủ chỉ hiện một bính t ử kỳ t a m đội tao nộ thiết bối sơ tiêu thương vong thảm trọng tin tức như là một tảng đá lớn đầu nhập chấn hoang bảo cái này đầm đẻ nén nước đọng doanh trại nội khí phân đột nhiên kéo căng tuần tra lộ tuyến bị một lần n ữ a quy hoạch cảnh giới c h ạ m canh gác vị tăng lên gấp đôi trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến t h ậ n trương chưng ơ dụ chỗ bính tự kỳ đệ thất đội tự nhiên cũng nhận tác động đến thập trưởng vương khôi tấm kia vốn là che kín nước ra vết sẹo mặt âm t r ầ m đến có thể nhỏ xuống nước đến buổi chiều thêm luyện biến thành như địa ngục tra tấn dây cung vù v ù âm thanh t ạ i đêm rét lạnh sắc bên trong lộ ra phá lệ thề lương chưng ơ dụ hai tay, sớm đã chết lặng, trên ngón tay vết thương c ũ vỡ ra máu tươi hôn hợp có mồ hôi đem thô giáp dây cung nhuộn thành đỏ sợm mỗi một lần mở cung đều nương theo lấy c ơ bắp như tê liệt đau lớn cùng sâu t nhưng hắn cắn răng không rên một tiếng vương khôi mang theo roi giống một đầu nôn nóng thú bị nhốt tại trong đội ngũ đi qua đi lại ánh mắt hung ác đảo qua mỗi người động tác có chút sai lầm bóng roi liền dẫn phong thanh rơi xuống không ai dám phản àn ba đội thảm trạng đang ở trước mắt ai cũng không muốn trở thành kế t i ế p bị n h ấ c trở về tàn phá thân thể đều cho l á o tử giữ vững tinh thần không muốn cho an sơn tiêu phần liền đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra vương khôi gào t h é t trong gió r é t quanh quần luyện bất tử liền đợi đến bị yêu thú xé nát phế vật không có tư cách lưu tại trấn hoa bảo chức vụ tâm tríu nặng hai năm đến ngược cùng trước mắt đ ấ m máu hiện thực sẽ lẫn cơ hồ muốn đem hắn đẻ sập hắn cảm giác mình tựa như một chương bị kéo đến c ự c hạ cung lúc nào cũng có thể băng một tiếng hoàn toàn n ứ t gãy ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông không khí kéo dài ba ngày một cái n g o à i ý muốn mệnh lệnh phá vỡ thứ bảy đội nước động giống như huấn luyện sáng sớm ngày hôm đó tập hợp kèn lệnh vừa ngừng vương khôi còn chưa bắt đầu thông lệ răn g dậy một người mặc đối lập sạch sẽ rắp ra bên hông treo túi thuốc l í n h liên lạc đội vàng chạy tới bám vào vương khôi bên t a i nói nhỏ vài câu vương khôi cốc mày ánh mắt tại trong đội mũ quét mắt một vỏng cu chưng ơ dụ ra khỏi hàng vương khôi thanh n m mang theo không thể nghi ngờ chưng ơ dụ trong lòng xích chặt không biết là phúc là họa theo lời tiến lên một bước thương binh danh hiệu thuốc nhân thủ bá nguy ba đội đám phế vật kia nằm một đống hái trở về dược liệu chất thành núi trở lấy xử lý tính n g ư ơ i tiểu tử gặp may mắn bị dược sư điểm danh đi qua hỗ trợ vương khôi ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn cùng mơ hồ bật bội tay chân lanh lệ điểm đừng cho lão tử thứ bảy đội mất mặt không làm xong trở về gấp đội thao luyện hiệu thuốc hỗ trợ xử lý dược liệu chưng dụ sửng s ố t một chút việc này mặc dù mệt nhưng so với trong gió rét không ngừng nghỉ kéo c u n g chịu roi dường như tốt hơn như vậy một kia ít ra không cần trực diện vương khôi kia lúc nào cũng có thể rơi xuống roi hắn lập tức thẳng tắp xuống lưng là thật trường cút đi mặt trời lặn trước trở về bao đến vương khôi phất phất tay giống đuổi đi một con rồi chưng dụ đi theo lính liên lạc xuyên qua chen trúc rách nát nơi đóng quân đi hướng ở vào doanh trại đối lập khu vực trung tâm tới gần sĩ quan khu biên giới vài tòa thấp bé thành ú t không khí nơi này rõ ràng khác biệt nồng đậm tới tan không ra dược thảo đắng chát khí vị thay thế nơi đón g q u â n thường gặp mồ hôi bẩn cùng huyết tinh trong đó còn hôn tạp huyết tinh mủ dịch hôi thối cùng một loại khó nói l ê n lời mang theo nhàn nhạt ngai ngái khí tức thay h ố c cổng có binh sĩ chấn giữ lính liên lạc lấy ra lệnh bài mới lấy tiến vào vơ bao cửa một cỗ hôn tạp nồng đậm mùi thuốc mùi máu canh cùng mồ hôi bẩn sóng nhiệt đậm vào mặt cơ hồ khiến trương r ụ ngạt thở vợ tôi dưới ánh sáng mấy chục tấm đơn sơ giường cây bên trên nằm đầy thương binh thống khổ dê dĩ đèn ho khan th mấy cái giống nhau mặc xương binh phục sức nhưng trên cánh tay quấn lấy vải trắng phụ binh đang đầu đầy mồ hôi cho thương binh lau thay thuốc mượn nước trong không khí nổi trôi nhỏ bẽ bụi bặm c ù n g thuốc bột một người mặc tắm đến trắng bệnh dính đ ầ y các loại vết bẩn thuốc nước động vải bảo gầy còm láo giả đang cau mày tại một cái tảng đá lớn cứu bên trong dùng sức đảo lấy cái gì phát ra trầm mượn t h ù n g thùng âm thanh hắn chính là trấn hoang bảo thương binh doanh thủ tịch dược sư người xưng lão tôn đầu lão tôn đầu mỹ mắt đều không ngẩm chỉ là dùng khàn khàn tiếng nói n ô mới tới về phía sau k h u phòng đem đám kia mới đến tửa sạch sẽ c động tác nhanh lên chờ lấy cứu mạng đâu khố phòng tại thạch ốp đằng sau là một cái càng nhỏ hơn càng âm lánh thách đất vừa mới đi vào chức vụ liền bị cảnh tượng trước mắt chấn một cái trên mặt đất chất đầy các loại còn mang theo bùn đất cùng sợi dễ dược liệu tản ra nồng đậm mà hỗn t ạ n cỏ cây khí tức những dược liệu này hình thái khác nhau có phiến lá như bích ngọc mạnh lạc bên trong chạy xuôi lấy màu vàng kim nhàn nhạt có dễ cây từng cục tản ra như kim loại con trạch còn có đoá hoa bảy biện g a yêu dị tự sắc cánh hoa biên giới ngưng kết nhỏ vẽ băng tinh giao long vương dìm nước năm huyện n g ậ ba đội lần c c này ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập nhóm này đổ vật kết quả ai đụng vào thiết môi sơn tiêu nhóm kém chút toàn quân bị diệt vất quá món dược liệu này dược lực cực mạnh vừa bạn dùng tại trên người bọn họ cũng coi như nhân quả tuần hoàn a lão binh lắc đầu không nói nữa vùi đầu làm việc chưng dụ trong lòng bừng t ỉ n h dùng nhuộm dần cựu địch yêu khí dược liệu đến trị liệu bị cựu địch gián tiếp làm hại cửa nát nhà tan lại bị yêu khí thúc đẩy sinh trưởng yêu thú gây thương tích binh sĩ thế gian này nhân quả sao mà trầm trọng hắn đệ xuống b ư ớ c lên suy nghĩ dựa theo lão binh chỉ điểm tìm tới kia cái gọi là tử v ă n tu kia là một đống phẩm tướng cực dai sợi dễ trắng kiện lô đầu sung mãn xâm có tuổi chỉ là cùng bình thường xâm núi khác biệt những n à y tham gia tham gia thể bên trên đều mơ hồ hiện lên một loại kỳ dị như là mạch máu giống như tinh m i ệ n g tử sắc v n tản ra so bên cạnh cái k h á c dược liệu càng thêm tinh thuần cũng càng thêm bá đạo mấy phần sóng linh khí kia cố nhàn nhạt, nhạt mũi t à n h cũng dường như rõ ràng hơn một kia t ử bắt tu hóa ra là tử văn tham chưng ơ dụ minh bạch hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng dị dạng cảm giác bắt đầu làm việc thanh tẩy là bào chế dược liệu bước đầu tiên cũng là bước then chốt đã muốn tẩy đi b ù n đất tạp chất lại không thể tổn thương sợi dễ sói mòn q u giá rực dịch chưng dụ vén tay áo lên lộ ra vết thương chấm chất lại ổn định dị thường hai tay ba năm quân doanh tiếp sống vườn thẻ tái diễn kéo cung động tác đã sớm đem hai tay của hắn tôi luyện đến viễn siêu thường nhân ổn định cùng l í n h xảo hắn cầm lấy một cây tử văn tham xuyên vào băng lanh thanh thủy bên trong ngón tay cẩn thận nuốt ve qua tham gia thể bên trên mỗi một đạo nếp lớn dọn dẹp khảm vào bùn đất cùng cỏ x ì dê ơ dòng nước cọ r ử a hạ tham gia thể bên trên những cái tia tinh m g ệ n tử s ắ c đường vân dường như biến càng thêm rõ ràng mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu truyền ngay tại h ắ n thanh tẩy tới cái thứ ba cũng là trong đó phẩm tướng tốt nhất tử xác đường vân sâu nhất thúy trói lọi sợi dễ dị biến nảy sinh khi hắn đầu ngón tay chạm đến kia tử đắc gần như yêu dị tham gia thể dễ chính lúc một cô yếu ớt lại cực kỳ tinh thuần mang theo lệnh b u ố t chân nhan xúc cảm lực lượng như là nhỏ bé dòng điện trong nháy mắt theo đầu ngón tay chui vào cánh tay của hắn thê trương dụ toàn thân run lên vô ý thức muốn rút tay về nhưng mà ngay tại một sát na này một cái băng lãnh máy móc không tình cảm chút nào chấn động thanh âm không có dấu hiệu nào trực tiếp tại đầu vóc hắn chỗ sâu nhất nổ vang chứ ba kim thủ chỉ hiện hai chứ ba kim thủ chỉ hiện hai phát hiện có thể dùng trang bị phải trang trang bị thanh â m vô cùng rõ ràng như là kinh lôi chấn động đến trương dụ thần hồn run dày dữ dội trước mắt đột nhiên tối sầm k é m chút đem trong tay tử văn long tham tuột tay bãi ra trái tim tại trong lồng ngực điên cùng gióng lên huyết dịch trong nháy mắt sông lên đỉnh đầu lại tại sau một khắc lạnh bớt thối lui một cỗ to lớn khó nói lên lời vui mừng như điên cùng khó có thể tin hoang đường cảm giác trong nháy mắt che mất trương dụ tất cả giác quan kim thủ chỉ xuyên biệt người kim thủ chỉ nó r ố t cục tới ba năm dòng g i ba năm viết ta ba năm này là thế nào qua sao trong gió dép kéo cung kéo đến hai tay mướm nứt tại bóng roi hạ cắn răng chịu khổ tại trong tuyệt vọng đếm lấy bị khu t r ụ c đến ngược mỗi một cái ban đêm đều tại băng lánh doanh trại nơi hẻo lánh bên trong đối với mơ hồ công pháp khẩu quyết phí công ý đồ bắt giữ kia xào trá tàn nhẫn khí cảm mỗi một lần nghe được đồng bào tàn tật thậm chí tử vong tin tức đều dường như nhìn thấy chính mình sau đó không lâu kết cục không có thiên phú không có tài nguyên không có hy vọng chỉ có ngày qua ngày dãy ruộng tại vũng lầy bên trong càng lún càng sâu mắt thấy đỉnh đầu cái kia tên là năm năm kỳ hạn chát đao một chút xíu rơi xuống ngay tại hắn cơ hồ muốn bị cái này vô tận tuyệt vọng hoàn toàn thốn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình vậy đến tự đ i ệ u cầu ký ức phải chăng chỉ là một trận hoang đường ác n g ậ lúc nó rốt cục xuất hiện chưng dụ thân thể bởi vì cực độ kích động cùng cưỡng ép k i ể m chế mà run nhẹ nhẹ hắn gắt gao cắn môi giới dùng hết lực khí toàn thân k h ô n g chế nét mặt của mình cùng hô hấp không để cho mình hiện lộ ra mảy may dị tưởng hắn chầm dai cúi đầu xuống giả bộ như tiếp tục cẩn thận thanh tẩy gốc kia kỳ dị t ử văn long tham khỏe mắt quét nhìn cực nhanh quét một vòng b ộ t phía trong khỏe mắt quét nhìn cực n h a n quét một vòng một phía t r o n khỏe mắt quét không có chút nào chú ý tới hắn bên này dị dạng cửa kho chỉ có một cái ôm trầm âu dựa vào khung cửa ngủ gật thủ vệ không ai chú ý hắn cơ hội chưng dù ép buộc chính mình tỉnh táo lại như cùng ở tại bên bờ sinh tử đi săn cô lang tất cả giác quan tăng lên tới cực h ạ n hắn ngưng thở đem toàn bộ tâm thần chìm vào não h ả i sau một khắc một cái kỳ dị tầm mắt tại hắn trong ý thức triển khai đó cũng không phải chân thực hình tượng càng giống là một loại thuần t p y ý niệm bắn ra sáu cái ngăn n p sắp xếp chỉnh tề ngăn chứa lẳng lơ lửng tại hắn ý thức hư không bên trong mỗi cái ngăn chứa đều tản ra yếu đớt mà cố định màu lam nhạt c ầ n sáng nội bộ g i n g tuyết cái này quen thuộc vô cùng cái này đơn giản đến cực hạn vừa thần bí vô cùng giao diện chưng dụ hô hấp cơ hồ dừng lại liên minh huyền thoại trang bị lan kia khoản hắn đột từ chức còn tại á c chiến trò chơi mặc dù chỉ có sáu cái ngăn chứa mặc dù không có vật gì nhưng cái này quen thuộc giàn cung trong nháy mắt chiếu sáng hắn sớm đã băng lánh l ò n g tuyệt vọng hồ một cố khó nói lên lời dòng nước ấm sen lẫn vô biên chua s u t cùng vui mừng như điên va đập vào bộ ngực của hắn nhường hắn hốc mắt phát nhiệt trang bị vừa rồi cái thanh â m kia nói phát hiện có thể dùng trang bị trang bị lan xuất hiện kia trang bị là cái gì ở nơi nào c h ư n d ụ ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn đột nhiên tập trung trong tay gốc kia xúc cảm lạnh b ư ớ c t ử văn thông thúy hình thái như dòng ngủ đông giống như kỳ dị nhân sâm bên trên là nó nhất định là nó vừa rồi chính là đụng vào nó thời điểm trong đầu mới vang lên thanh â m nhắc nhở kia kỳ dị dòng điện kia tinh thuần mà lực lượng bá đạo cảm giác cái này tuyệt không phải bình thường dược liệu cái này chịu giao long yêu khí nhuộn dần lại tại hồng thủy thối lui sau dị biến trọng sinh tử văn long tham Bản bảo. bị bí bị biệt bị. bị thân liền là thiên dựng Nó năng lượng ẩn chứa cùng đặc tính, bị cái này đến từ liên minh huyền thoại thần bí trang bị hệ thống. Phân biệt là có thể dùng trang bị. Trang bị một cái. Nhân từ thoại thể một chứa hệ sâm. là là cái cái. địa đặc dị dục có ý nghĩ này cực kỳ hoang đường nhưng trương dụ giờ phút này tâm đã bị to lớn hy vọng cùng mạo hiểm xúc động lấp đầy quả nó là cái gì đây là duy nhất dâm dạng là hắn đánh vỡ tuyệt cảnh duy nhất có thể có thể hắn hít sâu một hơi băng lên không khí chút vào phế phủ nhường hắn huyết dịch sôi trào hơi hơi làm lạnh hắn lần nữa xác nhận bốn phía không người chú ý tâm thần một mực khóa chặt kia ý thức trong hư không sáu cái ngăn chứa sau đó dùng ý niệm như là nắm chặt nhất quý trọng vũ khí đồng dạng chăm chú nắm lây trong tay gốc kia tử văn long tham dưới đáy lòng phát ra một cái y mắng lại vô cùng kiên định hò hét trang bị ý thức hư không bên trong kia sáu cái sắp xếp chỉnh tề trang bị ô trong đó một cái bỗng nhiên sáng lên một cái từ thuần túy h à o quang màu tím phát hòa ra sinh động như thật hình dòng nhân xâm hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia ngăn chứa bên trong hư ảnh hương thực tản mát ra nhu hòa lại cứng cõi từ sắc con trắn gốc kia kỳ dị tử văn long tham biến mất không thấy hình bóng dường như chưa từng tồn tại mà lòng bàn tay của hắn dường như còn lưu lại kia lệnh bút chân nhăn xúc cảm cùng một kia yếu ớt lại vô cùng rõ ràng cùng trong ý thức cái kia trang bị ô liên hệ hắn lập tức đem tâm thần c h ì m v à o não hải chỉ thấy kia cái thứ nhất trang bị ô bên trong gốc kia tử văn long tham hư ảnh lặng lỡ lửng tản ra ôn nhuận mà thần bí tử sắc còn t r á n g tại hư ảnh phía dưới hiện ra hai hàng đơn giản mà rõ ràng tin tức tử văn long tham nhất phẩm duy nhất bị động long nguyên tư dưỡng long sâm khí tức kéo dài có thể cùng người đeo khí huyết mơ hồ tương hợp yếu đớt tăng lên người đeo khí huyết vận hành cùng tốc độ khôi phục khiến cho thương thế khép lại hơi nhanh hơn thường nhân cũng v i lượng tăng lên đối m ộ t linh khí lực tương tác càng dễ cảm giác cỏ cây sinh cơ duy nhất bị động cố bản bồi nguyên đeo lúc long s â m tán phát ôn hòa dược lực sẽ kéo dài thấm vào người đeo kinh mạch tạp phủ nhỏ bước tăng cường thân thể căn h cơ cùng tính bền dẻo đối mệt mỏi trúng độc âm t ả chi phí nhập thể chờ không tốt trạng thái có thể sinh ra một tia yếu ớ t chống cự cùng làm dịu hiệu quả trang bị thật trang bị bên trên hơn nữa đây là thuộc tính tăng thêm trực tiếp tác dụng tại thân thể c h ứ d ụ trái tim lần nữa điên cuồng loạn động lên không phải ảo giác mọi thứ đều là thật hắn v i ý thức hoạt động một chút hai tay cơ bắp vẫn như c ũ đau nhức nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô yếu đ ớt lại duy trì liên tục không ngừng dòng nước ấ m đang từ kia trang bị ô bên trong chạy sôi đi ra chậm rãi thấm vào lấy hai cánh tay của hắn thậm chí thẩm t h ấ u hướng toàn thân kia bởi vì lâu dài cường độ cao huấn luyện cùng dinh dưỡng không đầy đủ mang tới tầng sâu cảm giác mệt mỏi dường như bị cố này dòng nước ấ m cọ rửa rơi mất một kia hai tay bắp thịt đau nhức Cái này. đây chính là long nguyên tư dưỡng tăng lên khí huyết khôi phục cùng thân thể tính bền dẻo ngay tại trương dụ đắm chìm trong to lớn rung động cùng vui mừng như điên bên trong cơ hồ khó mà tự kiểm chế lúc cửa kho chuyển đến tiếng bước chân cùng cái kia lao binh thanh âm uy mới tới đám kia tử văn tu rửa sạch sẽ không có tôn dược sư thúc dụng. trương dụ đột nhiên một cái giật mình trong nháy mắt theo mừng như điên đám mây rơi xuống hiện thực lạnh như b ă n g mặt hắn cưỡng ép đè xuống b ư ớ c lên tâm tư cố gắng để cho mình biểu lộ khôi phục chết lặng và bình tĩnh chỉ là ánh mắt chỗ sâu kia xóa khó mà ức chế ánh sáng bại lộ nội tâm của hắn vẫn sóng nhanh tốt hắn lên tiếng thanh âm mang theo một k i a không dễ dàng phát giác k hẳn h à n Hắn cực nhanh cầm lấy trong chậu nước còn lại bình thường từ văn h a m tiếp tục thanh tẩy động tác vẫn như cũng ổn định nhưng chỉ có chính hắn biết đầu ngón tay của hắn tại run nhẹ nhẹ không phải là bởi vì m ỏ i m ệ n h mà là bởi vì kích động hắn một bên máy móc thanh tẩy lấy nhân s â m một bên dùng khỏe mắt quét nhìn đảo qua trên mặt đất trồng chất như núi các loại dược liệu những cái tia tản ra khác biệt năng lượng ba đậu dễ cây p h i ế lá đói hoa giờ khác này ở trong mắt của hắn không còn là đơn thuần thảo dược mà là từng kiện tiềm ẩn trang bị tay chân nhanh lên l ê mề cái gì đâu lao binh tiếng thúc g ụ c lần nữa chuyển đến chương bốn ám k ì n h ban đầu mình một chương bốn ám k ì n h ban đầu mình một rời đi thương binh doanh khố phòng trước chức vụ cưỡng chế lấy cơ hồ muốn xông ra lồng ngực kích động bất động thanh sắc đem trong khố phòng còn lại trồng chất như núi các loại chân quý dược liệu nhất là những cái kia dị chủng dược liệu phiến lá chạy sôi kim quang kim mạch thảo dễ cây như hát thiết huyền thiết căn cánh hoa ngưng kết bằng tinh hãn phách hoa đều tận khả năng dùng tay đục vào vớt nhẹ một lần động tác của hắn tự nhiên mang theo tân binh đối chân quý sự vật hiếu kỳ hoặc là đang giúp đỡ chỉnh lý lúc lơ đãng tiếp xúc không có gây nên bất luận kẻ nào bao quát cái kia kinh nghiệm phong phú lao binh chú ý nhưng mà trong chờ mong băng lánh thanh â m nhắc nhở không còn có vang lên trong ý thức sáu cái trang bị ồ, ngoại trừ cái thứ nhất bị t ử văn long tham tử sắc hư ảnh chứng cứ còn lại năm cái vẫn như cũ trống g i ố n g tản ra cô tịch mà cố định màu lam nhạt vườn sáng quả nhiên đây mới là trạng thái bình thường c h ư n dụ trong lòng thác nhẹ lại không có quá nhiều v ể bài ngược lại có một loại hết thể đều kết thúc cảm giác thật ba năm này tại v ũ bùn bóng roi cùng trong tuyệt vọng rẽ rủa kinh lịch đã sớm đem b ảo tưởng không thực tế mải đến nắp ấy kim thủ chỉ xuất hiện bản thân liền là một cái đánh vỡ lẽ thường kỳ tích món dược liệu này là dao long yêu khí nhuộm dần dưới d ị biến sản phẩm vốn là hiếm thấy hiếm thấy trước kia tiểu đội thu thập trở về phần lớn là trải qua sơ bộ sản c h ọ n dùng cho luyện chế bình thường thuốc trị thương hoặc nộp lên tiên môn hàng thông thường chỉ sợ liền một kia bị cái này thần bí hệ thống phân biệt tư cách đều không có lần này có thể đụng tới gốc kia lọc lưới hình thái hóa long tử văn tham dị chủng đã là đến t i ê n tri may mắn hồi tương lại, ba năm này hắn tại nhà bếp làm v i ệ c v ặ t tại thuốc t r ị thường chỗ hỗ trợ b ả o chế qua bình thường dược liệu đ ế n không hết chưa từng có hơn phân nửa chút khác thường trở lại bính tự kỳ đệ thất đội kia băng lãnh chen trúc tràn ngập mồ hôi bẩn chân tối h thấp kém thuốc la c ũ n g chưa tan hết mùi máu tươi doanh trại trương dụ nằm tại cứng rắn như sát phụ lên một lớp mỏng manh ngấm mốc biến r ơ m dạ giường chung bên trên t r u n g quanh tiếng n g a y như sấm mài răng âm thanh trói thai thương binh rên d ị đức quãng mọi thứ đều cùng ba năm qua vô số ban đêm không khác chút nào nhưng trương dụ từ từ nhắm hai mắt g i á quan lại nhạy cảm đến kinh người hắn có thể rõ ràng nghe tới ý thức chỗ sâu kia cái thứ nhất trang bị ô tồn tại như là trong bóng tối duy nhất hải đăng t ử văn long tham nhất phẩm duy nhất bị động long nguyên tư dưỡng yếu ớ t tăng lên người đ è o khí huyết tốc độ khôi phục cùng thân thể tính bền dẻo vi lượng tăng lên đối m ộ t linh khí lực tương tác nhất phẩm m ộ t linh khí lực tương tác trương dụ ở trong lòng lặp đi lặp lại n g a y nuốt lấy cái này đơn giản lại nặng tựa vạn cân tin tức trái tim mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều mang sống sót sau hai nạn giống như rung động cùng khó nói lên lời hưng phấn đây cũng không phải là hư ả o phán đoán mà là thật sự tác dụng tại huyết nhục tri khu biến hóa. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai tay bởi vì vào ban ngày điền cuồng kéo cung đưa đến sâu tận xương tùy hết ẩm x ư ơ n g cùng như tê liệt đau đớn đang lấy một loại viễn siêu thường ngày tốc độ làm dịu biến mất đó cũng không phải hiệu quả nhanh chóng khỏi hẳn mà là một loại kéo dài ôn hòa an ủi như là ngâm tại vô hình ôn dưỡng dược dịch bên trong từng tia từng sợi chữa trị bị hao tổn thở thịt ngay bình thường loại cường độ này huấn luyện sau hai tay ít nhất phải đau nhức cứng ngắc tới sau nửa đêm thậm chí ảnh hưởng ngày thứ hai thao luyện thường, thường thu nhận cả nghiêm khắc quất mà giờ khác này vẹn, vẹn mấy canh giờ đã qua kia sẽ rách giống như kịch liệt đau nhức lại biến mất hơn phân nửa chỉ còn lại một loại t h â m trầm mang theo ấm áp cảm giác mệt mỏi như là vận động dữ dội sau phản ứng bình thường càng kỳ diệu hơn biến hóa phát sinh ở sâu trong thân thể loại kia lâu dài bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ quá độ tiêu hao tinh thần kiềm chế mang tới dường như ngũ tạng lục phủ đều bị móc sạch cảm giác suy yếu như là khô cạn dạn n ư ớ c lòng sông đang bị một kia yếu đớt lại kéo dài dòng năng lượng chậm dãi thâm vào k h năng lượng này cũng không phải là trực tiếp bổ sung khô cạn bộ dễ tăng cường lấy bản thân sức sống cùng sức thừa nhận chức d ụ có thể cảm giác được trong ngày thường huấn luyện sau loại kia thở không ra hơi trước mắt biến thành màu đen cực hạn tiêu hao cảm giác dường như bị đẩy xa một chút về phần kia vi lượng tăng lên đối một linh khí lực tương tác chức d ụ nín hơi ngưng thần nếm thử đi cảm giác đông thắng thần châu thiên địa linh khí tràn trề ở khắp mọi nơi nhưng đối với hắn loại này dãy ruột tại sinh tồn tuyến bên trên phạm tục vũ phu mà nói linh khí như là không khí mặc dù có thể hô hấp lại không cách nào chân chính hấp thu lợi dụng giờ phút này hắn cố gắng đem ý niệm chìm vào tự thân nhất là hai tay k i mạch thời gian dần qua một tia cực kỳ yếu ớt cơ hồ khi ó mà phát g á giác c cảm dị dạng cảm giác nổi lên. k hắn i h ý niệm đảo qua doanh trại nơi hẻo lánh bên trong chất đống một chút dùng cho trị liệu nước da bình thường có khô thốt lúc dường như có như vậy một tia cực kỳ mợ nhạt mang theo cỏ cây thanh khí ý lạnh so trước kia rõ ràng hơn bị lản ra bắt được mà khi ý niệm của hắn chìm vào bị long nguyên tư dưỡng ôn nhuận kinh mạch lúc dường như kia mấy đầu mơ hồ con đường đối không khí bên trong tàn mát cực kỳ mỏng manh m ộ t thuộc tính linh khí hạn có một tia nhỏ bẽ không thể nhận ra lực hấp dẫn cảm giác này quá mức nung lùng như là ảo giác c h ư n dụ không dám xác định bình tự kỳ tam đội tao nộ thiết bối sơn tiêu nhóm thương vong thảm trọng phong ba như là đầu nhập đầm sâu cục đá tại c h ấ n hoang bảo cái này đầm nước đ ộ n bên trong khơi dậy một hồi ngắn ngủi k h ủ n g h o ả n g đàm phán hòa bình b à n luận sau rất nhanh liền lắng lại xuống dưới không có ngoài định mức trợ cấp không có cao tầm t ứ c giận càng không có tiên sư xuống núi tiêu diệt toàn bộ dấu hiệu tất cả như thường đối với thường thấy sinh tử trên lạng thần kinh tầng dưới chót x ư ơ n g binh mà nói đây bất quá là lại một lần đã chứng minh mảnh đất này tăng cốc nhưng lần này đối với co cấp tại giường chung nơi hẻo lánh trương dụ mà nói mọi thứ đều không giống như vậy long nguyên tư dưỡng hiệu quả tại ngày qua ngày tàn khốc huấn luyện cùng quân doanh trong sinh hoạt bắt đầu hiện ra nó nước chạy đá mòn giống như b ĩ lực trong sân huấn luyện vương khôi roi vẫn như cũ tàn nhẫn vô tình thao luyện cường độ bởi vì ba đội thảm kịch mà làm trầm trọng thêm đứng như cọc gỗ thời gian càng dài mở cung số lần càng nhiều lượt đạo yêu cầu càng lớn c u n g đội rất nhiều tân binh thậm chí một chút nhịn mấy năm lao binh cũng bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hai tay sưng như mặt đầu ngón tay máu thịt bé bét mỗi một lần mở cung đều nương theo lấy đẻ nén rên cùng thân thể run dày mà chiêu dụ mặc dù giống nhau mồ hôi đầm địa cơ bắp đau nhức nhưng hắn khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn người bên ngoài làm người khác đang nghỉ ngơi khoảng cách tê liệt ngã xuống trên mặt đất thường khổ xoa nắn lấy cơ hồ mất đi chi r ắ c cánh tay lúc chức vụ có thể cảm giác được một cỗ kéo dài dòng nước cấm tại hai tay kinh mạch bên trong chạy xuôi đau nhức cảm giác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất cái này khiến hắn có thể ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau càng nhanh đầu nhập vòng tiếp theo huấn luyện động tác càng ổn kéo ra cùng cũng càng đầy vương h ô i ánh mắt ở trên người hắn dừng lại số lần bắt đầu tăng nhiều thân thể tính bền dẻo tăng lên nhường hắn đ ô i ác liệt hoàn cảnh chịu đựng độ tăng cường rất nhiều văng lánh giường chung không tiếp tục để hắn lăn lộn khó ngủ thấp kém thô giáp đồ ăn dường như cũng càng dễ dàng bị thân thể hấp thu lợi dụng càng quan trọng hơn là kia yếu ớt một linh khí lực tương tác dường như cũng không phải là ảo giác khi hắn tận lực tại tu luyện thiết huyền tính lúc khi hắn hết sức chăm chú dẫn đạo ý niệm ý đồ bắt giữ kia tơ lụa trượt khí cầm lúc dường như trong không khí dời dạng mọc manh một thuộc tính linh khí dường như đang không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn đang đi tuần khoảng cách t h ậ m c h í tại đêm khuya người khác ngủ say thời điểm một lần lại một lần vận chuyển k i a đơn sơ thiết huyền tình cầu quyết hắn không còn giống như kiểu trước đây mù quáng mà ý đồ theo toan trướng trong cơ thể chen xuất khí cảm giác mà là thử nghiệm đem ý niệm cùng long nguyên tư dưỡng mang tới kia cố duy trì liên tục dòng nước cấm đem kết hợp kia dòng nước cấm như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối mặc dù yếu ớt nhưng lại có minh sát phương hướng hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến ý niệm như là một cái vụng về tài công ý đồ nhường cái này ý niệm chi thuyền dọc theo thiết huyền tình sổ bên trên kia mơ hồ đánh dấu kinh lộ đến, hợp vào cái này, dòng nước cấ chương bốn ám kinh ban đầu minh hai chương bốn ám kinh ban đầu minh hai ngày thứ mười đêm thâm trầm lạnh thấu sương nguyên hải gió bắt như là q u ỷ khóc tại trấn hoang bảo trại ngoài tường gào thét xoay quanh nơi đóng quân bên trong tĩnh mịch một mảnh chỉ có binh lính tuần tra tiếng bước chân nặng nề cùng nơi xa thương binh doanh ngẫu nhiên chuyển đến kiềm chế dên dỉ binh tự kỳ đệ thất đội trong doanh phòng tiếng ấy liên tục không ngừng c h n g vụ lại l ạ g yên không một tiếng động ngồi dậy như là dung nhập bóng ma báo săn hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say triệu mổ nhẹ nhàng chuyển hạ dường trùng đi chân đất giống như ưỡ linh chạy ra khỏi doanh trại hắn không có đi xa ngay tại doanh trại tường sau căn một cái cản gió nơi hẻo l á n h nơi này là hắn bí mật tu luyện điểm băng lanh cứng rắn mặt đất t h ô r ắ á c vách tường trong không khí tràn ngập bụi đất cùng nhàn nhạt nước tiểu mùi khai nhưng giờ phút này những này đều không quan trọng hắn triển khai thiết huyền kình bên trong một cái cơ sở dẫn cung tụ lực cái có bước hai đầu gối hơi quòng c h ầ m vai rơi khuỷu tay hai tay v ư a ôm dường như cầm một trường vô hình lưỡ cung không có chân chính cung nhưng hắn toàn thân cơ bắp da thịt xương cốt đều dựa theo công pháp yêu cầu điều chỉnh tới tốt nhất phát lực trạng thái băng lanh hàng k h theo mặt đất theo vách tường chạy vào thích thích ra của hắn. Hắn nhắm mắt lại, bước bỏ tất cả ý niệm chỗ đến long nguyên tư dưỡng mang tới kia cố quen thuộc ôn nhận u dòng nước cấm lập tức bị tỉnh lại như là ngủ say dòng suối bắt đầu dốc rách lưu động hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cố này dung hợp ý niệm cùng long nguyên tư dưỡng năng lượng dọc theo thiết huyền kình đánh dấu theo h u y ệ t kiên tỉnh đi xuống đến h u y ệ t khúc trì lại thông hướng lao cung huyện cùng đầu ngón tay mơ hồ lộ đến chậm rãi thúc đẩy Giang một tiếng chỉ có trương dụ chính mình có thể nghe đến thanh tuy h tiếng vỡ vụn văng lên cứng cỏi hàn rào bị mạnh mẽ đục mở một đạo nhỏ xíu khe hở một cỗ hoàn toàn khác biệt càng thêm tinh thuần càng thêm nội liễm như thủy ngân nặng nề g h mà trôi chảy lực lượng trong nháy mắt theo kia trong cái khe trào lên mà ra nó không còn là đơn thuần bên ngoài cơ bắp chi lực mà là từ trong ra ngoài thông suốt bộ phận kinh mạch ẩn chứa xuyên thấu cùng chấn động chi năng áo kỉnh cỗ này tân sinh lực lượng như là ngựa hoang mắt cường tại hai cánh tay hắn đặc biệt kinh mạch bên trong cuồng bạo chạy xiết những nơi đi qua gân quất cùng văng lên cơ bắp như là bị dòng điện đánh trúng giống như nhảy lên kịch liệt kịch liệt đau nhức cùng một loại trước nay chưa từng có lực lượng trưởng không cảm giác đan vào một chỗ thành ám kỉnh chưng dụ thân thể run rẩy kịch liệt lấy không phải là bởi vì rét lạnh mà là bởi vì cái này phá kén trọng sinh giống như to lớn s u n g kích cùng vui mừng như điên hắn gắt gao cắn môi không cho tiếng cuồng tiếu tràn ra hết hậu máu tươi tanh n ồ n g vị tại trong miệng tràn ngập hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai tay bên trong kia cỗ tân sinh lực lượng mặc dù yếu đ t lại chân thật bất hư nó ẩn nút tại cơ bắp chỗ sâu điều khiển như cánh tay chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thấu thể mà ra đã thương người nội phủ đây là bay vọt về chất hắn chậm rãi nâng tay phải lên nắm ngón tay ngư nắm đối với trước mặt băng lánh tường đá ý niệm khẽ nhúc đ í c h điều động kia cố tân sinh á n g kỉnh ngưng tụ tại đầu ngón tay suy một tiếng nhỏ b é không thể nhận ra nhẹ văng lên đầu ngón tay khoảng cách thô giáp tường đá mặt ngoài còn có thấp hơn khoảng cách nhưng này cứng rắn tường đá mặt ngoài lại chống rông xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ cơ hội nhìn không thấy l ó n điểm l ó n điểm chung quanh m ộ đá dì rào rơi xuống mặc dù uy lực yếu ớt đến đáng thương nhưng cái này cách không thông k n h chính là ám kình tiêu chí to lớn mọi mệnh giống như nước thủy chiều trong nháy mắt đem hắn bao phủ thân thể dường như bị rút sạch lạo đ ả o mướn ngã nhưng một ỗ trước nay chưa từng có phong phú cảm giác cùng lực lượng cảm giác chống đỡ lấy hắn không có ngã xuống long nguyên tư dưỡng dòng nước ấ m lập tức biến càng thêm sinh động như là thanh tuyển giống như cọ rửa vừa mới bị cưỡng ép mở rộng kinh mạch làm dịu lấy đột phá mang tới xé rách đau đớn chưng dụ đột phá ám kình tin tức như cùng ở tại bình tĩnh thứ bảy đội bỏ ra một quả cục đá mặc dù không có kinh thiên động địa dị tượng nhưng ám kình võ giả quanh thân khí huyết vận chuyển kình lực đối với cùng là võ giả nhất là vương khôi loại này uy tín lâu năm ám kỉnh đỉnh phong người mà nói là không đạt được sáng sớm ngày thứ hai thao luyện lúc làm trương dụ lần nữa kéo ra tấm kia ba thạch cung cứng động t á c c h ầ m ổ n trôi chạy mở cung như t r ă n g trọn đoán tên dường như lưu tinh mũi tên tiếng xé gió mang theo một kia khác biệt trước kia c h ầ m thấp lực xuyên thấu lúc vương khôi cặp tiết như chim ưng ánh mắt liền đột nhiên hít lại hắn g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g dụ ánh mắt sắc bén p h ả n g phất muốn đem hắn đ ô n xuyên thao luyện kết thúc vương khôi lần đầu tiên không có lập tức giăn dậy hoặc thiên bách phu trưởng trần bách xuyên thân binh liền tới tới thứ bảy đội nơi đóng quân bách phu trưởng trần bách xuyên một cái vóc người l i ê u luyện khuôn mặt lạnh lùng trung niên h ắ n tử chân chính hóa kình đ ỉ n h phong cao thủ là cái này bính tự kỳ nói một không hai nhân vận hắn ngồi ngay ngắn ở đơn sơ lại đối lập chỉnh tề trong nhà đá ánh mắt như là hai thanh băng lãnh ngao nhìn từ trên xuống dưới bị mang vào c h ơ n g dụ c h ơ n g dụ thẳng tắp sống lưng không tiêu ngạo không tự ti hắn có thể cảm giác được trên người đối phương chuyển đến xa so với chính mình hùng hậu cô đọc khí tức mang tới áp bách người gọi chiếc dụ lâm giang huyện tiểu hà thôn trần bách xuyên thanh â m trầm thấp khẳng khản mang theo ở lâu thượng bị uy nghiêm là doanh chính đại nhân trương dụ thanh â m to vương khôi báo cáo ngươi đột phá ám kỉnh trần bách xuyên ánh mắt khóa chặt trương dụ ánh mắt là may mắn đột phá trương dụ thản nhiên thừa nhận may mắn trần bách xuyên n i t miệng lên một k i a ý vị không rõ đường vòng hiển nhiên không tin hắn đứng người lên đi đến trương dụ trước mặt không có dấu hiệu nào một cái che kín vết chai khớp xương t h u to tay nhanh như thiểm điện giống như ấn về phía trương dụ bà bai chỉ phong sắc bén hàm ẩn kình lực đây là thăm dò càng là ra vai p h ủ đầu c h ư n dù con ngươi hơi co lại thân thể bản năng làm ra phản ứng hắn cũng không n g n y tháng mà là trầm vai tá lực đồng thời dưới chân bộ phát một sai thân thể như là bị gió thổi động c á n h liễu hướng về sau trượt ra nửa bước một cỗ yếu đớt lại cô đ ộ n g ám kình một cách tự nhiên theo miệt kiên tỉnh tôn ra, đón lấy đối phương đẻ xuống bàn tay Thanh! Một tiếng thể tiếng một tiếng chầm tiếng va chạm. Chứ va đau ba muộn lên đớn, liền đứng mới lùi lại đục bước mới đứng bước kêu dù trần bách xuyên thu tay lại cho mắt xem kỹ thiếu đi mấy phần nhiều hơn mấy phần tán thành mặc dù yếu ớt nhưng kình lực cô động thu phát tùy ý thật là ám kình không nghi ngờ gì căn cơ coi như vững chắc hắn đi trở về chỗ ngồi theo trên bàn cầm lấy một khối đen kị tấm bảng gỗ cùng một cái chìa khóa theo quân quy phan ta chấn hoang quân đội vùng bensit ố t trong vòng năm năm đột phá ám kình người thăng chức đội trưởng thường độc lập doanh trại lương tháng g ấ p b ộ i c ơ m nước xét chờ trần bách xuyên đem tấm bảng gỗ cùng chìa khóa vứt cho chiếc ụ bính tự kỳ thứ tám đội đội trưởng chiếc ụ đây là eo của ngươi bài cùng doanh trại chìa khóa doanh trại tại ớt tự khu tam hảo lập tức rời đi qua hát trầm tấm bảng gỗ vào tay hơi trầm xuống phía trên khắc lấy một cái bộ chữ cùng bánh b ả y số hiệu biên giới thô giáp cái kia thanh đồng thao chìa khóa thì tượng trưng cho thoát ly hao tại thân phận bước đầu tiên tạ đại nhân c h n g d ụ tiếp nhận lệnh bài cùng chìa khóa đường cao h ứ n g quá sớm c h â n bách xuyên thanh âm l ệ n h như băng văng lên đội trưởng không phải dễ làm như thế quản tốt chính ngươi thủ hạ kia mười mấy tân binh đạt ử lần sau tuần tra tiêu diệt toàn bộ nếu là gây ra rủi ro ừ quân quy sông nghiêm ngươi cái này đội trưởng vị trí tính cả ngươi người này cũng đừng nghĩ mớn thuộc hạ minh bạch định không phụ đại nhân kỳ vọng trương dụ nghiêm nghị đáp khi hắn cầm lệnh bài cùng chìa khóa đi ra doanh chính thay cốc lúc vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn có hâm mộ có ghen ghét có khó có thể dùng tin trương dụ không để ý đến những cái k i a ánh mắt phức tạp chỉ là đứng thẳng lên lưng cầm chìa khóa tại mọi người trầm mặc mà phức tạp nhìn soi mói từng bước một đi hướng doanh trại bên trong n i a phiến thuộc vệ sĩ quan cùng tinh nhuệ đối lập sạch sẽ an tĩnh ất tự khu đẩy ra tia phiến thuộc về hắn ất tự khu tam hảo doanh trại đơn sơ cửa gỗ một cố lâu không ở người gian phòng rất nhỏ chỉ có một cái giường bán gỗ một chương cái b à n c ũ rách một cái ghế nhưng nơi này là độc thuộc với hắn không gian không có tiếng ấ y không có chân thối chương năm lưng sắt sơ tiêu một chương năm lưng sắt sơ tiêu một ấ t tự khu tam hảo cửa doanh trại phi ngăn cách chấn hoang bảo ồn ào náo động cùng nhìn t r ộ n lại cách không ngừng tấn thăng mang tới quần c u ộ n s ó n g ngầm đội trưởng hắc mục lệnh bài c h i ế u nặng đặt ở trong ngực chưng dụ lại không nửa phần buông lỏng bách phu trưởng trần bách xuyên giới trướng vốn có bảy vị đội trưởng đều là đầu đao liêu máu tại yêu thú nanh đốt hạ đấu luyện đi ra lao tốt chức vụ cái này thứ tám đội đội trưởng xuất hiện như là bình tĩnh trong hồ nước nhập vào một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá h á n chủ động b á i phỏng dáng m ẹ thả c ứ t h ấ p theo chính mình kia tăng gấp bội lương tháng bên trong cắn răng gạt ra hơn phân nửa đổi lấy v à i hũ coi như cương liệt rượu mạnh mùi rượu c á c h ra lúc đầu xa cách cùng xem kỹ mấy chén c â y độc chất lỏng vào trong bụng các lao binh trên mặt băng xương thoáng hòa tan nói về, về tạ vũng bùn bên trong g i rủa quá khứ nói về đồng đội tàn lụi giống nhau tuyệt vọng màu lót cuối cùng tại thôn lệ trong quân doanh lấp đầy một chút khe hở trương h u n h đệ đừng trách ca ca lúc trước mặt l ệ n h thứ bảy đội đội trưởng vương khôi vô trương dụ bà bai lực đạo nặng nề g h lúc nói chuyện cơ bắp tác động giữ t ậ n bên trong mang theo vài phần hào khí địa phương quỷ quái này bò lên một cái phía dưới liền phải đệm đi vào mười cái ngươi vị trí này ngươi cũng có phần này bản sự cái kia chính là người mình về sau núi lao biển lửa sóng vai sông đối sóng vai sông mấy vị khác đội trưởng cũng nhao nhao nâng chén tiếng giống tại trong doanh phòng quân quẩn mang theo nổi rượu cùng một loại tàn khốc tán đồng cảm giác trương dụ n â n chén va nhau rượu dịch nóng hổi vào cổ họng thiêu đốt lấy hết hầu cũng đốt lên trong lồng ngực một tia yếu đ ớt tấm áp hắn biết cái này tình nghĩa yếu đ ớt như tờ giấy toàn hệ tại thực lực bản thân nhưng ít ra bước đầu tiên này hắn đứng bước vàng thứ tám đội mười cái mới t ử vũng bùn bãi bùn hoặc lưu dân trong doanh trại bổ sung tiến đến tân binh đặc tử trong ánh mắt ôn tạp sợ hãi chết lặng cùng một tia bị cưỡng chế cầu sinh dù bọn hắn giống một đám bị hoảng sợ chim non m ờ mịt nhìn xem chương dụ cái này giống nhau tuổi trẻ cũng đã tản ra nhạc khí tức nguy hiểm tân nhiệm đội trưởng đối lãi bọn này tân binh chương dụ vứt bỏ vương khôi bộ kia thuần túy r ư ợ vào roi qu đ trận h liệt diễn luyện thì là tại vũ bùn đá vụn thậm chí tận lực thiết chí chướng lại vật bên trong lặp đi lặp lại trùng sát tụ tán mỗi một lần hôn loạn đều nương theo lấy trương dụ băng lánh trách móc cùng cả nặng trừng phạt thứ tám đội các tân binh tại hắn dưới áp lực mạnh teo g ê n kén g ã thậm chí nôn mửa nhưng không người dám phản kháng một tháng mồ hôi huyết thủy nước mắt tướng ta trận bùn đất lặp đi lặp lại thẩm thấu lại phơi khô làm c h ấ n bách xuyên mang theo mấy vị lao đội trưởng đến đây kiểm duyệt lúc thứ tám đội các tân binh trong ánh mắt m ở mịt rút đi hơn phân nửa thay vào đó là một loại bị cưỡng ép rút vào như là kéo căng dây cũng giống như cảnh giác cùng một tia đẻ nén hung hãn trận liệt chuyển đổi mặc dù lộ ra không l ư l o t cũng đã có trừng phát mở cung b ắ n tên mười mũi tên dù chưa có thể toàn bộ chúng đích hồng tâm hồng tâm nhưng cũng vững vàng đính tại cái bia tiêu phía trên lực đạo trầm ngưng tia cố nghe con mới đ ể giống như chơi liều tại trương dụ t ậ n lực dẫn đạo i ể u hận đ ố i yêu thú i ể u hận đổ vào sau khi đã đơn giản hình thức ban đầu tức trần bách xuyên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi lập tức bị đã từng lạnh lẽo cứng rắn bao trùm giống điểm bộ dáng không phí công lão tử cho quyền miệng của ngươi lương thực nuôi binh n g n này dùng trong chốc lát trương dụ có thuộc h ạ trương dụ tiến lên trước một bước tưỡng đáp mang theo ngươi người, người. ngày mai giờ dần ba khắc cửa doanh tập kết trần bách xuyên thanh âm như là thiết truy rơi lập mục tiêu hát thạch gốc tia ổ thiết bôi sơ tiêu nên thanh lọc một chút thiết bôi sơ tiêu một tháng trước bính tự k ỳ tam đội thảm trạng còn tại trước mắt chi tiêu đối lập tinh nhuệ đội ngũ tại một đám sơn tiêu trùng kích vào gần như hủy diệt các tân binh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vừa mới tạo dựng lên một tia dũ khí như là dưới ánh mặt trời miến g băng mỏng ken kép vỡ vụ sợ hại khí tức trong nháy mắt tràn mở ra trương dụ trong lòng cũng là r u lên nhưng trên mặt trầm tính như nước trần bách xuyên tựa hồ đối với trương dụ tỉnh táo có chút h c ó được đất nhiều nói b à i câu bính ba đội dùng bệnh đổi lại tin tức c h i ế m cứ tại hát thách cốc là một chi nhỏ còn lạc số lượng tại mười tới mười lăm ở giữa đa số là n h ấ t phẩm da dày thịt béo lực lớn vô cùng p h i ê n thoái chính là dẫn đầu hai cái một cái hình thể phá lệ cầm tráng lưng sắt cọc lông đã mơ hồ phát ra ánh sáng vàng sậm nanh luốt sắc bén có thể so với t h á c tinh khí tức của bạo tiếp cận nhị phẩm cánh cửa một cái khác hình thể ít hơn nhưng động tác g i o quyện như gió nghi là giống cái chuyên tư tập kích bất ngờ giống nhau không thể khinh thường hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua đám người mang theo một loại gần như tàn khốc bình tĩnh đơn thuần cá thể mã lực đừng nói các ngươi chính là lao tử đi lên cũng g á n h không được k i a sơn tiêu một bàn tay lời này như là nước đá thêm thức ăn liền mấy cái lao đội trưởng sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần tiếp cận nhị phẩm yêu thú kia đã là cần tiên sư xuất thủ mục tiêu nhưng là chân bách xuyên thanh em đột nhiên c ấ t cao như là lợi kiếm ra khỏi vỏ chúng ta là người không phải chỉ có thể nhẹ răng x u ấ t sinh người sẽ dùng đầu góc sẽ dùng binh khí h á n đột nhiên vung tay lên sau l ư n g thân binh nâng cái trước hẹp dài gỗ nắp hộp mở ra một ố băng lãnh mang theo kỳ dị kim loại mùi tanh h phong mang trong nháy mắt tràn ngập ra trong hộp gỗ hộ, chỉnh tề sắp hàng mấy chục mũi tên cán tên đen nhánh vào tay nặng nghề dị thường viễn siêu phổ thông m ũ i tiễn nhất là khiếp người chính là kêu bà cạnh bó mũi tên toàn thân bày biện ra một loại không phải vàng không phải đá ám trầm màu nâu xanh mặt ngoài khắc gió cực kỳ nhỏ vặn mẹo như rắn phủ văn tại yếu ớ t dưới ánh sáng mơ hồ có cực kỳ nhạt u l a n quang mang lựa chuyển vẹn vẹn tới gần làn ra cũng có thể cảm giác được một loại nhỏ xíu dường như bị vô số băng lãnh c vương khôi hít sâu một hơi trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang mẹ nó trần lao lớn lần này dốc hết m ộ n liếng chương năm lưng sắt sơ tiêu hai chương năm lưng sắt sơ tiêu hai phá linh tiễn chưng dù con ngươi hơi co lại hắn nghe nói qua thứ này nghe nói là trường lăng môn thần công p h ư ờ n g lấy đặc thù linh sắt rèn đúc khắc lục phá r á p phong duệ phá tà cơ sở phụ văn chuyên bị đối phó ra giày thị t béo yêu lực hộ thể đê ra yêu thú phí tổn đất đỏ bình thường sương binh căn bản vô duyên nhìn thấy núi tên ẩn chứa yếu đất linh lực đối yêu khí hộ giáp có hiệu quả phối hợp á m kình võ giả cô động xuyên t h ấ u tính lực lượng đủ để xé mở bình thường nhất phẩm yêu t h ú phòng ngự nhưng đối mặt tiếp cận nhị phẩm mỗi người phối phát năm chi c h â n bách xuyên thanh âm chém đinh chặt sát ánh mắt như điện chưng ơ dụ còn có các ngươi bảy ngón tay hắn điểm qua tất cả đội trưởng nhiệm vụ của các ngươi chính là cho lão tử dùng cái này phá linh tiễn đóng đinh kia hai cái dẫn đầu xuất sinh đặc biệt là đầu kia công nó bất tử chúng ta toàn đến bàn giao ở nơi đó nghe rõ không có minh mạch bao quát trương dụ ở bên trong tám vị đội trưởng giận g ữ hét lên thanh âm mang theo quyết tuyệt mỗi người năm chi mang ý nghĩa bốn mươi chi chân quý phá linh tiễn đây là được ăn cả ngã về không đám người còn lại cường cung kình nọ áp trận trường mâu thủ kết trận cho lão tử chĩa vào những cái t i ê u bình thường sơn tiêu s ú n g kích nhớ kỹ mũi tên có hạ cơ hội chỉ có một lần ai mẹ hắn dám tay d u n lão tử trước tiễn hắn lên đường chân bách xuyên sát khí như là thực chất hàn p h o n g quét sạch toàn trường nặng nghề phá linh tiễn phân phát tới mỗi một vị đội trưởng trong tay t r ư ơ n g dụ ngón tay phất qua kia băng lánh k ắ t do phủ văn màu nâu xanh bó mũi tên một cô yếu đ t mang theo cảm giác nhói nói năng lượng theo cánh tay lan tràn cùng ý thức chỗ sâu gốc kia tử văn long tham tán phát ôn nhận u dòng nước g ấ m hình thành kỳ dị tương phản trang bị ô vẫn như cũ chỉ có cái thứ nhất bị chứng cứ nhưng cái này phá linh tiễn cái này ẩn chứa linh sắc phủ văn sắc khí phải chăng cũng có thể hắn bất động thanh sắc nếm thử đem một tia ý niệm chìm vào mũi tên không có phản ứng văng lanh thanh âm nhắc nhở cũng không văng lên trong dự liệu xem ra hệ thống này đối trang bị phân biệt có cực kỳ hà khắc tiêu chuẩn hắn tập trung ý chí đem năm chi chữ nặng phá linh tiễn cẩn thận cắm vào phía sau đặc chế tối l ư n g tên mỗi một chi đều nặng đến mười cân gánh chịu lấy sinh tử giờ dần ba khắc trấn hoang bảo to lớn làm bằng vô cửa trại tại dợn người kết kết âm thanh bên trong chậm rãi mở rộng l ệ n h thấu xương nguyên hải gió bắc lôi c u ố n lấy hoang dã mùi tanh tuân ra mà vào trần bách xuyên một ngựa đi đầu điêu luyện thân ảnh hất lên sơ lộ thảm đạm sát trời tám vị đội trưởng theo sát phía sau giáp lá trong gió b a chạm phát ra nhỏ vụn mà băng lãnh tiếng kim loại vang tám c h i đội ngũ gần trăm tên sư binh như là một đầu trầm mặc mà đè nén màu đen dòng suối tuân ra thành lũy hắc cốc ở vào trấn hoang bảo tây bắc ước ba mươi dặm cốc như kỳ danh khắp nơi trên đất là đá lởm trởm màu đen quái thạch như là cự thú răng nanh giữ t ậ n đâm về tối tăng mở mịt bầu trời trong cốc thảm thực vật thưa tớt chỉ có chút thấp bé mọc đầy gai nhọn bụi cây ngoan cường mà cắm d ễ tại trong khe đá trong không khí tràn ngập nồng đậm, đậm làm cho người buồn nôn mùi tanh tưởi hồi tối h k h ô t ạ m phân và nước tiểu cùng thịt thối khí thức nơi này là thiết bối sơn tiêu xào huyệt. đội ngũ tại khoảng cách cốc khẩu còn có vài dặm một chỗ dốc cao sau dừng lại trinh sát giống như ưu linh lạng yên lẹ bề mang đến càng tinh sắc tình báo đáy cốc chỗ sâu một mảnh đối lập khoáng đạt loạn thạch than bên trên mười mấy đầu thi đa số hình thể tại hơn hai mét bắp thịt c u ầ n quận bao trùm lấy như là châm sắt giống như lông bầm màu đen răng n a n h bên ngoài lợn hô hấp ở giữa phun ra b ạ c h khí bọn chúng chơi đùa đùa giỡn xé rách lấy không biết tên con mồi hải cốt phát ra t r ầ m mượn gào thét cùng sắc nhọn gào d í t mà tại l o ạ n thạch than trung ương một khối như trâu nằm to lớn hát thạch bên trên trồn hổm lấy hai đầu phá lệ bắt mắt sơ tiêu trong đó một đầu hình thể cơ h ồ tiếp cận ba mét như là giống như cột điện hùng tráng nó trên sống lưng lông b ầ không còn là đen nhánh mà là theo phía sau cổ một mực kéo dài đến tráng kiện sương đôi đều bày biện ra một loại ám trầm vẻ tại u ám sắc trời hạ lưu chuyển như kim loại lạnh lẽo cứng rắn con t r ạ c h một đôi chuông đồng cự nhãn tinh hồng như máu lúc khép mở hùng q u a n g bắn ra bốn phía đây cũng là đầu kia tiếp cận nhị phẩm giống được sơn tiêu thủ lĩnh tại nó bên cạnh thần hơi thấp nhỏ một chút cũng vượt qua hai m năm giống c á i sơ tiêu màu l ô n g càng sâu gần như đen như mực nó không giống thú được như vậy trương dương lực lượng mà lại ăn tính dị thường trộn hùng lấy nó nanh h bút giống nhau sắp bén động tác ở giữa mang theo một loại vi mắng ngo lẹ cảm giác hiển nhiên chính là trong tình báo cái kia am hiểu đánh lén t h u c á i t hai đội, đội trưởng lão hùng hùng k h á t hải hít s sắc mặt cực kỳ khó coi mẹ nó này khí tức s ấ t sinh này các h nhị phẩm thật chỉ kém lâm môn một cước cái khác đội trưởng cũng mặt lộ vẻ hãy nhiên tình báo là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác chân bách xuyên sắc mặt âm chầm đến có thể chảy ra nước trong mắt lại thiêu đốt lên càng thêm hừng hực sắt ý cùng quyết t u y ệ t không có đường lui không phải nó chết chính là chúng ta vong thanh âm hắn ép tới c ự c thấp lại rõ ràng chuyển vào mỗi vị đội trưởng trong thai theo kế hoạch giắc ất bính một đội cường cung tình nọ áp chế bình thường sân tiêu trường mẫu thủ kết viên trận từ thủ đinh mẫu mình đội còn có các ngươi tám đội trưởng cho láo tử tập kỹ dùng phá linh tiễn bắn riết vậy cái kia hai cái dẫn đầu chúng ta liền có cơ hội toàn diện bọn hắn hắn dẫn đầu rút ra một chi nặng nề phá linh tiễn khoác lên gỗ chắc trường cùng phía trên dây cung phát ra không chịu nổi gánh nặng r ê n g gì cài tên đám người bị trần bách xuyên lời nói nhóm lửa gào t h é t rút ra phá linh tiễn đậu vào dây c u n g trần bách xuyên trong mắt cuối cùng một chút do dự biến mất hắn giơ lên cao cao cánh tay như là chát đao rơi xuống thả ông b é nhọn thê lương mũi tên tiếng xe gió trong nháy mắt sẽ rách hắt thạch g ố c tính mịt không khí mấy chục chi bình thường mũi tên như là giày đặc châu chấu dẫn đầu nào h về phía loạn thạch than bên trên những cái tia bị tinh động đang mở mịt ngẩng đầu bình thường thiết mối sơn tiêu phốc phốc phốc mũi tên bắn tại sơn tiêu chăm s ắ c giống như lông mầm cùng cứng cọ trên da đa số bị bắn r a chỉ để lại nhàn nhạt mạnh ấn như là gãi ngưỡng ngỡ chỉ có số ít mấy chi góc độ xảo trá bắn chúng đối lập yếu ớt mí mắt hoặc khớp nối khe hở mới gây nên vài tiếng gào lên đau lớn cùng bạo động nhưng cái này đầy đủ mưa tên hấp dẫn đa số bình thường sơn tiêu chú ý lực bọn chúng tức giận rít gào lên lấy đánh lấy lồng ngực bắt đầu hướng dốc cao phương hướng b à o tới chương sáu máu nhuộm hát thạch một chương sáu máu nhuộm hát thạch một giống giống được sơn tiêu thủ lĩnh kia âm thanh dung chuyển sơn cốc gào thét nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo hát ảnh lao thẳng tới đám người ổn định chân bách xuyên gầm thét như là kinh lôi nổ vang hắn hai mắt xích h ồ n g g ắ t gao khóa chặt cái tia đạo cấp tốc phóng đại kinh khủng thân ảnh toàn thân kinh lực không giữ lại chút nào rót vào trong hai tay gỗ trác trường cung phát ra gần như cực hạ diễn dị cung kéo căng thành hình trọn v a n g lanh phá linh tiễn đám lóe ra u lam p h ụ văn ánh sáng nhạt nhắm ngay sơn tiêu thủ lĩnh kia tinh hồng cự nhãn phía dưới đối lập yếu ớt mùi khu tam giác thả ông tám c h i phá linh tiễn gần như đồng thời rời dây cung bén nhọn tiếng xe do xe rách cùng phong hóa thành tám đạo đoạt mệnh u lam lưu quang bắn về phía kia lao nhanh mà đến tử vong c ự thú nhưng mà ngay tại mũi tên sắp lâm thể sắt na kia sơn tiêu thủ lĩnh lại thể hiện ra cùng nó thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp k i n khủng phản ứng phi nước đại bên trong nó đột nhiên l ệ n ra viên kia đầu lâu to lớn đồng thời bao trùm lấy ám kim tông c ọ n g lông tráng kiện cánh tay trái giống như nâng lên như là to lớn cánh cửa giống như che lại diện mạo p h ú c p h ú c p h ú c p h ú châm c muộn tiếng ba đập dày đặc văng lên đa số phá linh tiễn đều bị kêu bao trùm lấy ám kim tông c ọ n g lông b ắ p thịt quần quận như sắt đá tráng kiện cánh tay ngăn lại ú lam tại bó mũi tên cùng lông bầm tiếp xúc trong nháy mắt bùng lên c h ó i hai ma sắt cắt chém âm thanh g i ậ n người giống sơ tiêu thủ lĩnh phát ra một tiếng đau đớn cùng nổi giận hỗn hợp gào thét chỉ thấy nó cánh tay trái cạnh ngoài lại bị mạnh mẽ vỡ ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn màu đỏ sậm mang theo nồng đậm mùi tanh yêu huyết như là suối phun giống như tiêu xả mà ra nhưng cũng chỉ thế thôi m ù i tên chưa thể xuyên thấu nó tráng kiện càng tay kia đủ để xuyên t h ủ n g bình thường nhất phẩm yêu thú thân thể lực lượng kinh khủng chỉ là để nó thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư một cái xung kích tốc độ hơi chậm lại chưa thể ngăn cản nó kịch liệt đau nhức ngược lại hoàn toàn kích phát nó không tính cặp kia tinh hồng tự nhãn trong nháy mắt khóa chặt dốc cao bên trên đám người thân ảnh không tốt mau lui lại chân bách xuyên tê cả ra đầu nghiêm nghị gạo thét vê anh như là sơn băng địa liệt giống được sơn tiêu thủ lĩnh kia to lớn b à n chân mạnh mẽ đặc ở dốc cao biên giới lực lượng cùng bạo trong nháy mắt x é rách mặt đất đ á vụn bùn đất như là suối phun giống như nổ tung hai cái c h ô đứng hơi trước tay thuận bận bịu i chân quất loạn ra thứ hai mũi tên tần bình như là bị phi nước đại mang ngưu chính diện đ ụ n g bảo liền đeo thảm cũng không cùng phát ra thân thể tựa như cùng rách dưới con rối giống như cao cao ném đi ra ngoài trên không trung m ặ n mẹo biến hình máu tươi c ù n vốn đập ầm ầm tại mấy chục bước bên ngoài đống loạn thạch bên trong không rõ x ố n chết kết trận chia bảo trần bách xuyên muốn rách cả mỹ mắt lại không dành quan tâm chuyện khác dưới chân hắn mặt đất đang rung động kịch liệt cơ hồ đứng không v ữ n g canh hôi cùng phong đập vào mặt sơ tiêu thủ lĩnh tiết như là công thành truy giống như l i quyền mang theo nghiền nát tất cả vì thế xe rách không khí hướng phía hắn đập xuống giữa đầu quyền chưa đến t i ê u kinh cùng quyền phong đã ép tới hắn hô hấp đình trệ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phía cạnh mấy đạo sắc bén tiếng xe gió d í t lên mà tới Xuất sinh n h ì n tiễn vương khôi gầm thét như sấm trong tay một trương thiết thai cường cung kéo thành trăn trọn một chi phá linh tiễn như là tia chớp màu đen bắn thẳng đến sơn tiêu thủ lĩnh bởi vì huy quyền mà bộc trương dụ cùng mấy vị khác đội trưởng cũng nhao nhao ra tay mũi tên xảo trá thẳng đến cốc nối eo c h ở đối lập điểm yếu phốc phốc phốc mấy chi phá linh tiễn mạnh mẽ đâm vào sơn tiêu thủ lĩnh thân thể dưới nách bên eo lập tức nổ tung mấy bá huyết hoa nhất là trương dụ mũi tên kia sâu có thể đủ xương kịch liệt đau nhức nhường cái này c ự thú động tác đột nhiên trì trệ v u n hướng trần bách xuyên trí mạng một q u y ề n lao ra đầu của hắn lướt qua cùng bạo q u y ề n phong đem hắn tung bay mấy bước hiểm lại càng hiểm g i n g nào liên tục thương tích nhường sơn tiêu thủ lĩnh hoàn toàn cùng bạo lớn quyền quất ngang mang theo thê lương tiếng gió h hai tên ý đổ tiến lên dùng trường mâu đâm đâm đinh đội binh sĩ liền người mang mâu bị quét bay ra ngoài thân thể ở giữa không trung vạn b ẻ o bẻ gãy phun ra máu tơi ư nhuộm đỏ đá lợm chở hát thạch ngăn lại nó kết trận trần bách xuyên nghiêm nghị gào thét cùng lão hùng chờ đội trưởng vừa đánh vừa lui lợi dụng loạn thạch địa hình c ủ a nhau không ngừng dùng phá linh tiễn tập kích q u ả i dối cùng lúc đó đáy cốc chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn giắc ất bính một đội cường cung kình nọ duy trì liên tục không ngừng mà ném bắn bình thường mũi tên như là g i y đặc hạt mưa áp chế gắt gao lấy kê mười hai đầu bị chọc giận bình thường thi mặc dù đại bộ phận mũi tên không cách nào tạo thành vết thương chí mạng nhưng không ngừng bắn tại mí mắt lỗ mũi lỗ hai t r ở bộ v ị nhạy cảm khiến cái này hung thú bực bội không chịu nổi xung kích tốc độ cùng trận hình bị thật to nhiễu loạn trường mâu thủ chia bảo tấm chắn cho ta khép lại mười mấy tên trường mâu thủ kết thành chặt chẽ viên trận to lớn một thuẫn trùng điệp đ ư n g nhiên trường mâu như là rừng sắt thép giống như theo tấm chắn khe hở bên trong giỏ da vê a n g vê a n g vê a n g như là màu đen thủy triều đụng vào đá ngầm xông lên phía trước nhất vài đầu sơn tiêu mạnh mẽ đâm vào thuẫn trận phía trên lực lượng khổng lồ nhường cầm thuẫn binh sĩ toàn thân cực trấn miệng mũi chảy máu kiên cố một thuẫn phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì trong nháy mắt che kín v ế t dạng vài gốc giò ra trường ngô bị sơn tiêu cánh tay tráng kiện t ù y tiện bắt gãy càng có binh sĩ bị sơn tiêu kia kinh khủng lợi chảo bắt lấy t â m chắn biên giới liền người mang thuẫn đột nhiên lôi ra ngoài trận giữa tiếng kêu gào thê thảm trong nháy mắt bị v à i đầu sơn tiêu xé rách phân t hơi máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ viên trận tại hung thú điên cùng trùng kích vào lảo đảo mũ ngã mỗi một lần va chạm đều nương ngay tại t r ầ n bách xuyên bọn người gian nan kiềm chế lấy cồn g bạo công sơn tiêu thủ lĩnh chính diện viên trận thừa nhận áp lực thật lớn lúc một đạo màu đen như mực giống như quỷ mị cái bóng mượn loạn thạch tiềm hộ cùng bụi m ù che đậy l ạ n g yên không một tiếng động vây quanh viên trận phía sau là cái tia giống cái sơ tiêu nó hẹp dài trong mắt lóe ra băng lánh mà xảo trá hạt băng nó nằm phục người xuống cơ bắp tăng cứng sau một khắc như là áp xúc đến cực hạn lò x o đột nhiên bắn ra tốc độ nhanh chóng lại sau lưng lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh móng đốt sắc bén lóe ra u băng thẳng đến một gã đang đưa lư không có chút nào phát giác tuổi trẻ nọ thủ hậu tâm cẩn thận p h í a cạnh một g ã mắt sắc lao binh phát ra tê tâm liệt phế dự cảnh nhưng đã quá muộn cái kia nọ thủ mờ mịt quay đầu chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại t r o n g con mắt cấp tốc phóng đại thử vong hàn ý trong nháy mắt đông kết máu của hắn nghìn cân treo sợi tóc một chi phá linh tiễn mang theo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn t h ề lương đều muốn quyết tuyệt phá không dính lên phát sau mà đến trước một tiên này đến từ vừa mới ổn định thân hình khoe miệng còn mang theo vết máu c h i ê dụ hắn nửa quỳ trên mặt đất trong tay trường cung dây cũng còn tại kịch liệt r u n động tại thu cái phát động trí mạng tập kích trong nháy mắt hắn cơ hồ là bản năng rút tiễn đắp dây c u n g mở cung động tắc một mạch mà thành nhanh đến mức cực h ạ n càng mấu chốt chính là tại phá linh tiễn rời dây cung mà ra trong c h ư ớ c mắt c h ư a dụ phúc trí tâm linh ý niệm độ cao tập trung điên cùng tôi động ý thức chỗ sâu gốc kia tử văn lòng tham hư ảnh một cỗ yếu ớt lại cực kỳ tinh thuần tràn ngập sinh cơ một thuộc tính linh lực bị hắn cương ép theo trang bị ô bên trong dẫn dắt mà ra như là vô hình dây leo trong nháy mắt quấn quanh bao khỏa tại rời dây cung phá linh tiễn mũi tên phía trên b ó mũi tên bên trên nguyên bản đu lam phủ văn quan g mang tại một linh lực rót vào trong nháy mắt lại buộc phát ra một loại kỳ dị bên trong chứa xanh biếp quang trạch quan g mang này lóe lên liền biến mất nhanh đến mức cơ hồ không người xem xét phốc phốc một tiếng giận người như là xe rách g i ấ y cách giống như c h ầ m đủ chi tiêu bị một linh lực bao khỏa phá linh tiễn vô cùng tinh chuẩn theo giống cái sơn tiêu mở ra miệng lớn bắn b ả o ẩn chứa một linh lực lực lượng phối hợp phá linh tiễn bản thân phủ văn lực xuyên tấu sinh ra không thể tưởng tượng nổi phá hư hiệu quả chương sáu máu nhuộn hát thạch hai chương sáu máu nhuộn hát thạch hai mũi tên không trở ngại chút nào q u a n xuyên nó đối lập mềm mại khoang miệng hằng trên thật sâu đâm vào náo khang ngao thú cái kia tràn ngập x à o trá cùng băng lánh hẹp dài đôi mắt trong nháy mắt ngưng kết phóng đại đột nhiên cứng đ ở lập tức màu đen như mực khổng lồ thân thể như là đ ầ y kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vang rơi đập trên mặt đất kích thích đẩy trời b u i mủ thứ chi kịch liệt co q u ắ c mấy lần liền hoàn toàn bất động màu đỏ s ậ m máu đen hỗn hợp có màu t r ắ n g óc theo nó mở ra miệng lớn cùng tiễn lộ bên trong cốt cốt tuần ra bất luận là đang cùng công sơn tiêu thủ lĩnh chiến đấu trần bách xuyên b ọ n người vẫn là ngay tại đường danh sinh tử rẫy r u ộ binh sĩ thậm chí những cái kia c u ầ n bạo xung kích bình thường s â n tiêu đều bị bất thình lình gọn gàng một tiễn tuyệt s á t chấn n h i ế p ngắn ngủi yên l ạ c sau mừng như liên la lên như là núi lửa bộ phát giống như vang vọng chiến trường nhất là những cái kia hiểm tử hoàn sinh người bắn nỏ nhìn về phía trương dụ ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn cảm kích cùng khó có thể tin sủ bái trong tiệc cảnh một tiễn này như là định hải thật trâm trong nháy mắt để chấn gần như sụp đổ xị khí、Tốt. trần bách xuyên một đao quay đầu thoáng nhìn thú cái mất mạng cảnh tượng trong mắt buộc phát ra mừng như đ i ê n quan mang áp lực chặt giảm giống ngao ngao ngao ngao nhưng mà so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo đều muốn thê lương đều muốn tuyệt vọng gầm thét trong nháy mắt đông c á t vừa mới b ư ớ c lên vui mừng như đ i ê n đầu kia giống được sơn tiêu thủ lĩnh chính mắt thấy bạn lữ bị một tiễn xuyên nào mất mạng cảnh tượng nó thân thể cao lớn run dày kịch liệt cặp kia nguyên bản liền tinh hồng như máu cự nhãn giờ phút này hoàn toàn biến thành hai đoàn tiêu đốt điên cồn huyết diễm một cố khó nói lên lời lực lượng kinh khủng như là mất khống chế núi lửa giống như theo nó thể nội ẩm vàng á m kim sắc lông bầm chuẩn bị đứng đấy q u ê n h thân lượn lỡ yêu khí trong nháy mắt biến s ề n sẹp như máu mơ hồ hình thành vạn b ẹ o gào thét thú ảnh nó hoàn toàn điên rồi nhanh tản ra chân bách xuyên dự cảnh tan nát có lỏng cũng đã chậm cung hóa trạng thái giới công sơn tiêu thủ lĩnh tốc độ lực lượng phản ứng đều tăng lên tới một cái kinh khủng không phải người hoàn cảnh nó đột nhiên bỏ chân bách xuyên thân thể cao lớn lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn cùng tốc độ xông vào gần nhất mậu đội, đội trưởng dẫn đầu trưởng mẫu thủ cánh to lớn lợi chảo mang theo xe rách không khí huyết sắc tàn ảnh quét ngang mà qua ba tên i kết trận trường mâu thủ liền người mang vẫn bị chặn nang g chặn đứt nội tạng cùng máu tươi như l à như mưa to về xuống x ú t sinh mậu đội đội trưởng muốn rách cả mí mắt rất mâu dẫn đâm nhưng mà sơ tiêu thủ lĩnh chỉ là tùy ý một trào vỗ xuống g i a n g d ắ c tinh thiết chế tạo cán mâu như là c ả n h khô giống như nước gãy ngay sau đó cái tia bao trùm lấy á m kim tông cọc lồng nhiễm lấy sền sệt máu tươi cự trào dư thế không giảm mạnh mẽ đập vào mậu đội, đội trưởng đầu lâu bên trên như là chín mồi dưa hấu bị t i ế t truy đập chúng đỏ bệnh trong á y mắt nổ tung không đầu thi thể lung lay chán nản ngã xuống đất lao chu vương khôi phát ra bi phẫn gào thét nâng cao trường đao liều lính sông đi lên đ ừ n g đi trần bách xuyên kinh hãi gần chết c ù n hóa sơn tiêu thủ lĩnh căn bản không tránh không né tùy ý vương khôi kia ẩn chứa ám k ì n h một đao chém vào nó tráng kiện vai bên trên chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu nó chỉ là đột nhiên trở lại t i ê u thu cái đôi mang theo tiếng rít thê lương mạnh mẽ quất vào vương khôi ngực t h à n h làm cho người sởn hết cả gai úp tiếng xương n ư ớ bảo hưởng vương khôi thân thể như là giống như rượu đất dây bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi còn vún ngực rõ ràng sụp đổ xuống một khối lớn đập ầm ẩm, ẩm tại một khối bén nhọn hát thạch bên trên thân thể co quắc mấy lần liền không một tiếng động ngắn ngủi mấy hơi thở hai vị vị thân kinh bách chiến đội trưởng tính cả bên cạnh bọn họ hơn mười tên binh lính tinh nhuệ như n là bị thu gạt mạch thảo giống như chết thẳng tại q u ồ n hóa sơn tiêu thủ lĩnh nổi điên phía dưới máu tươi nhuộm đỏ đại địa chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được kết trận kết trận t r â n bách xuyên thanh nhâm mang theo một tia tuyệt vọng thàn g ọ n g còn sót lại binh sĩ đang sợ hãi điều khiển bản năng co bảo ý đồ một lần nữa tổ chức lên yêu đớt phòng tuyến còn lại đội trưởng nhóm cố nén bi thống cùng, sợ hãi, lần nữa dẫn cùng nhưng mà sau khi cồn g hóa sơn tiêu thủ lĩnh lực phòng ngự dường như cũng tăng lên phá linh tiến bắn tại trên người nó mặc dù vẫn như cũ có thể phá vỡ ra thịt tạo thành tổn thương nhưng vào thịt chiều sâu rõ ràng ít đi lại nó dường như cảm giác không thấy đau đớn nó đỉnh lấy mưa tên điên cung đánh thẳng vào mỗi một cái ý đồ ngăn cản nó người mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy h u y ế t đục băng tung tóe đúng lúc này c h ư a dụ ánh mắt lại băng lánh tới cực hạn hắn nằm ở một khối to lớn hát thạch đằng sau kịch liệt thở hào hẹn long nguyên tư giữa mang tới sức khôi phục ngay tại nhanh chóng bình phục khí huyết sôi trào ánh mắt của hắn như là nhất tinh chuẩn tiêu xích gắt gao tập trung vào đầu kia trong đám người tứ cử thú cơ hội chỉ có một lần hắn thấy được tại nó bởi vì nổi giận m à đ i ê n cuồng công kích tạm thời đưa lưng về phía dốc cao trong n g á y mắt nó phần g á y cùng vai cóng chỗ nối tiếp kia phiến bị trần bách xuyên trước đó một tiễn trọng thường lại bị vương khôi bổ ra vết thương khổng lồ khu vực máu thịt bé bét ám kim sắc lông bẩm bị vết dịch dính liền phòng ngự hạ xuống điểm thấp nhất hơn nữa giờ phút này nó không có chút nào phong bị chưng dụ đột nhiên hít sâu một hơi hắn rút ra cuối cùng một chi cũng là còn sót lại phá linh tiễn đắp dây cung mở cung động tác nhanh như thiểm đ ị a toàn thân ám kình không giữ lại chút nào mà tràn vào hai tay ý thức chỗ sâu gốc kia tử văn long tham hư ảnh hào quan tỏa sáng một cỗ xa so với trước đó càng thêm tinh thuận càng thêm cô động xanh biết và mang trong nháy mắt bao khỏa bằng lánh phá linh tiến đám cung như t r ă n g trọn t i ễ n dường như lưu tinh bên trong một đạo tốc độ nhanh đến c ự c hạn trong nháy mắt vượt qua hỗn loạn chiến trường phớp phớp tinh chuẩn vô cùng không trở ngại chút nào mạnh mẽ xuyên vào sơn tiêu thủ lĩnh phần gáy kia p h ế máu thịt bê bét vết thương chỗ sâu c ă m thẳng đến ngũ ngao một tiếng kinh thiên động địa tràn đầy vô tận thống khổ cùng không cam lòng thê lương rú thảm đống nhiên văng lên so trước đó bất kỳ gào thét cũng cao hơn càng đều muốn tuyệt vọng cuồng hóa sơn tiêu thủ lĩnh k i a như núi lớn lao nhanh tứ ngược thân hình c n g lộ đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ nó cặp kia thiêu đốt lên huyết diễm cự nhãn trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái bị vô tận thống khổ cùng mở b ị t h a y thế bao trùm toàn thân cuồng bão yêu khí màu đỏ ngọc như là như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt tán loạn ám kim sắc lông bầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi con ch nó thân thể cao lớn kịch liệt có g ó p như là đã mất đi tất cả trèo trống ở bang hướng về phía trước bụi nào n ê n ở trên mặt đất phát ra ngột ngạt như sâm tiếng vang t ó é lên bụi mù hỗn hợp có hết u y vụ tràn ngập ra tứ chi của nó còn tại vô ý thức có rúm nhưng này cố hủy diệt tất cả khí tức khủng bố đã giống như nước thủy triều thối lui chết kết như là ma thần không ai bị nổi thiết bối sơn tiêu thủ lĩnh chết trên chiến trường tiên t ĩ n h như chết lần nữa giáng lâm tất cả mọi người bị bất thình lình lịch chuyển sợ ngây người bọn hắn chỉ thấy một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang bắn chúng sơn tiêu thủ lĩnh phần gây vết thương sau đó đầu này kinh khủng cự thú liền ẩm v a ngã n g xuống đất là là phá linh tiễn phá linh tiễn bắn trúng chỗ yếu hại của nó một sĩ binh kích động gào thét lên phá vỡ tinh mịch chết sống sót sau hai nạn vui mừng như điên như là liệu nguyên t r i hỏa trong n g á y mắt đốt lên còn sót lại lòng của binh lính g i ế t g i ế t sạch còn lại xuất sinh là huynh đệ đã chết báo thù trần bách xuyên thanh â m mang theo vẻ run dày càng nhiều hơn là sống sót sau hai nạn cùng nộ cùng sắc ý hắn dơ cao chế nào chỉ hướng đay cốc những cái kêu bởi vì thủ lĩnh mất mạng mà lâm vào ngắn n g i mờ mịt bình thường sất tiêu sĩ khí đại trấn còn sót lại binh sĩ buộc phát ra kinh người sức chiến đấu tại phá linh tiễn tinh chuẩn điểm giết cùng trường mâu viên trận vây khốn hạ còn lại bình thường thiết b ố i sơn tiêu như là đã mất đi chủ tâm cốt rất nhanh bị chia ra bao vây từng cái bắn giết chỉ có hai ba đầu thấy tình thế không ổn têu thảm phá tan vòng l â y hốt hoảng trốn vào thung lũng chỗ sâu đá lởm chầm hát thạch trong rừng biến mất không thấy gì nữa chứ bảy huyết, huyết sát cho tàn một trời chiều cuối cùng một vệ dư huy đem hát thạch cốc hoàn toàn thẩm t ấ u trần bách xuyên chống quyển lưới đao trường đao đứng tại một mảnh hỗn độn trung tâm Điêu luyện t hắn â n như là bị rút đi bộ phận sống lưng, còng lưng. Trên thể rút chút mặt h là bị bộ đi có vết trong mắt, máu đọc lại cùng mù hám giấu biểu sâu đọc cùng che hốc cũng lại lộ, lên bùi nhưng này song bút không phải thai như loại là là mà sống sót sau thai nạn may mắn, mà là một loại gần như nôn nóng may một có trước tiên hạ lệnh cứu chữa thương b ì n h không có đi c h ấ n an những cái kia ánh mắt trống rỗng ôm cụt tay cụt chân run lẩy bảy người sống sót thậm chí không có nhìn nhiều những cái kia đang bị đồng đội cẩn thận từng ly từng tí thu liễm tàn khuyết không đầy đủ di thể một cái ánh mắt của hắn như là tìm kiếm con mồi chim mừng gắt gao khoa chặt ở đằng kia hai cỗ khổng lồ nhất trên thi thể được cái thiết b ô i sơn tiêu thủ lĩnh chỉ thấy hắn hít sâu một hơi dường như cưỡng chế một loại nào đó b ư ớ c lên cảm xúc từ bên hông một cái không đáng chú ý bằng da túi trong túi c h â n trọng lấy ra một cái vật kia là một cái lớn chừng bàn tay toàn thân hiện lên á m màu đồng mâm tròn bàn mặt cũng không phải là bóng loáng mà là tuyên khắc lấy huyền ảo đường vân đường vân giao thoát chỗ khảm nạm lấy mấy quả chừng hạt gạo nhan sắc khác nhau ả m đạm tinh thạch vị trí trung tâm thì lơ lửng một cây tinh tế như kim trâm không phải vàng không phải ngọc màu đen kim đồng hồ trần bách xuyên bước nhanh đi đến công sơn tiêu thủ lĩnh kia giống như núi nhỏ bên cạnh thi、thể. không nhìn kia g i ữ tợn đầu lâu cũng vẫn như cũ cốt cốt buốc lên máu vết thương chí mạng hắn ngồi sổ người xuống một cái tay nắm chặt la bàn một cái tay khác cầm đao xoay một tiếng trực tiếp xé mở sơn tiêu tim vị trí tầng kia cứng rắn nhất hiện ra ánh sáng vàng s ậ m ra lông cùng dày đặc cơ bắp động tác thô bạo mà tinh chuẩn phá phất tại tìm kiếm lấy cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật áng đồng la bàn bị hắn cẩn thận từng ly từng tí gần sát kia máu thịt bé bét miệng vết thương bàn trên mặt những cái kia h ề n à o đường vân dường như hơi sáng một cái lập tức lại trở nên yên ắng lại không phản ứng trần bách xuyên lông mày gắt gao v ặ n chặt trong mắt vẻ thất vọng càng đậm hắn không chút do dự lại đi tới mâu sơn tiêu bên cạnh thi thể lặp lại động tác giống nhau xé mở lồng ngực đem la bản tham dò vào kết quả vẫn như cũ la bản kim đồng hồ vẹn vẹn yếu đất rung động liền lại không động tính đáng chết một tiếng kiềm chế đến cực hạ n gầm nhẹ theo trần bách xuyên giữa hàm giang g ạ t ra hắn đột nhiên đứng người lên sắc mặt tái xanh cầm la bản ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp xương chẳng bệnh kia thâm trầm thất vọng cơ hồ phải hóa thành thực chất hắn như là thú bị nhốt giống như tại nguyên chỗ nôn nóng bước đi thong thả hai bước. ánh mắt đảo qua biên giới chiến trường những cái kia bình thường sơn tiêu thi thể dường như còn không hết hy vọng hắn bước nhanh đi đến một bộ đối lập hoàn chỉnh bình thường sơn tiêu bên cạnh thi thể lần nữa sẽ mở lồng ngực đem la bàn thăm dò vào lần này la bàn thậm chí liền một tia rung động đều không đ ắ p lại kim đồng hồ vững như bàn thạch lê tởm chân bách xuyên rốt cục nhịn không được t h ấ p giọng mắng một câu trong thanh â m tràn đầy khó nói lên lời thất bại cùng lệ khí hắn đột nhiên đem la bàn thu hồi tối tối động tắc mang theo một cấu n g o n lệ phản p h t muốn đem cái này vô dụng đổ bật bốc nát hắn lần này dị thường cử động tại tính mịch mà mệt mỏi trên chiến trường. như là đầu nhập cục đá mặt nước khơi dậy im ắng vận sóng t r ư n g dụ tựa ở một khối băng lanh hấp thạch bên trên t i ê n lặng vận chuyển thiết huyền kình long nguyên tư dưỡng mang tới dòng nước ấm chậm rãi chữa trị hai tay xé rách đau đớn cùng hổ khẩu băng liệt tổn thương hắn nhìn như nhắm mắt điều tức kỳ thực k h ỏ e mắt quá nhìn đem trần bách xuyên theo lấy ra la bản tới nổi g i ậ n thu hồi toàn bộ quá trình một t i a không lọt thu vào đáy mắt t i a la bản kiểu dáng trần bách xuyên xé mở sơn tiêu lồng ngực đội vàng cùng cuối cùng kia đậm đến tan không ra thất vọng nếu như là lạc ấn giống như khắc vào trong đầu của hắn thấy lạnh cả người không chỉ là c h n g vụ cách đó không xa ngay tại băng bó cánh tay vết thương hùng quắc hải động tác rõ ràng dừng một chút t h u kệch trên mặt cơ bắp có chút có r ú n một vị khác đội trưởng đang chỉ huy binh sĩ thu liễm mậu đội đội trưởng không c h ọ n vẹn thi thể chu thiết trụ cũng dừng động tác lại ánh mắt phức tạp lường trần bách xuyên một cái lập tức lại cực nhanh túi đầu xuống che giấu đi trong mắt cảm xúc còn lại mấy vị đội trưởng hoặc ngồi hoặc đứng ánh mắt trên không trung im lặng giao hội một cái trước mắt lại cấp tốc rời kia ngắn n g i ánh mắt trong đụng trạm có nghi hoặc có sợ hãi có m ị mờ bất mãn nhưng cuối cùng đều hóa thành một mảnh nặng nề tĩnh mịch cùng ngầm hiểu ý y ê miệng không nói không có người mở miệng hỏi thăm thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều tận lực né tránh một loại vô hình băng lên ngăn cách l ạ g yên tràn ngập tại may mắn còn sống xuất sĩ quan ở giữa đều thất thần làm gì t r ầ n bách xuyên cưỡng chế bốc lên cảm xúc thanh âm khôi phục quen có l ệ n h leo cừng rắn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khản khản cùng mọi m ệ n h như là giấy r i á p ma sát thu liễm bỏ mình h u n h đệ di cốt động tác phải nhanh trời sắp tối rồi địa phương quỷ phái này ban đêm nguy hiểm hơn hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua kia hai cố thủ lĩnh thi thể cùng đầy đất bình thường sân tiêu những xúc sinh này trên người vật liệu đáng tiền đều cho lão tử lột bỏ đến lanh b ư ớ c trên sống lưng cứng rắn nhất lơm ô bầm trong lòng tinh huyết đặc biệt là kia hai đầu thủ lĩnh phá linh tiễn một chi cũng không thể thiếu toàn bộ thu về giám tư tàng người quân pháp xử lý mệnh lệnh được đưa ra mọi mệnh mà chết lặng đá m binh sĩ lần nữa bắt đầu chuyển động thu l i ê m thi thể quá trình k i ể m chế mà thống khổ mỗi một lần đụng vào băng lãnh tư chi đều giống như ở n g ự quét một đao ba canh giờ chỉnh đốn tại tĩnh mịch kiềm chế cùng n ồ n g đậm mùi máu tươi bên trong chậm chạp trôi qua đến lúc cuối cùng một sợi s ắ t trời bị thâm trầm hoàng hôn t h ô n p h ệ hắt thạch cốc hoàn toàn hóa thành một mảnh nhắm người mà p h ệ hắt cắm lúc đội ngũ rốt cục lần nữa tập kết lúc đến gần trăm người màu đen dòng suối bây giờ chỉ còn lại hơn bốn mươi không c h ọ n vẹn thân ảnh người người mang thương đi lại tập tễm nặng nề g h trên càng cứu thương n ằ m không cách nào hành động người bị thương cùng dùng chiếu dơm vải rách bao quả người chết trận di thể trong không khí tràn ngập trầm mặc khí t ứ c chỉ có tiếng bước chân nặng nề càng cứu thương kẹn kẹt tâm thanh cùng người bị thương để nén dênh quanh qu như là đưa tàng nhạc b u ồ n lúc đến lòng mang thấp thỏm lại giấu dếm một tia kiến công trở mong đường về chỉ còn lại sống sót sau hai nạn chết lặng cùng mất đi đồng đội khoan tim thống khổ làm chấn hoang bảo kia cao nất g c h ạ y tường hình dáng rốt cục tại t r ư ớ c tờ mở sáng sâu nhất trong bóng tối h i ể n h i ệ n lúc đèn nén trong đội ngũ mới vang lên vài tiếng như chút được gánh nặng mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở thở dốc bảo cửa mở ra bó đuốc quan g mang xua tán đi một chút h ắ c á m cũng chiếu dọi ra thủ vệ binh sĩ kinh ngạc mặt bọn hắn nhìn xem chi này tà binh nhìn xem trên càng cứu thương những thứ kia không hơi thở báo khỏa nhìn xem mỗ nhất thời lại nói không ra lời ngắn ngủi tĩnh mịch sau doanh địa bị đánh thức tiếng h ồn ào nổi lên một phía có người hoảng sợ có người thở dài nhưng càng nhiều nghị luận ông trời của ta nhiều như vậy thiết bối sơn tiêu thi thể nhìn kia móng lướt kia trên sống lưng t ậ c vàng còn có kia hai viên thủ l ĩ n h đầu p h á t lần này bọn hắn kiệt đối phát chật chật phá linh t i ễ n đều đã b ậ n r ụ n xem ra là gặm tới xương cứng bất quá trị a những tài liệu này đưa đến quận thành trường lăng môn có thể đổi nhiều ít n ă n dược chết nhiều ít người mặc kệ nó tham gia quân ngũ đi lính đầu đường dây lưng quần bên trên người chết không nhiều bình thường trọng yếu làm ò nhiều ít chỗ tốt chứ bảy huyết s ắ c cho tàn hai chứ bảy huyết s ắ c cho tàn hai trở lại doanh địa đơn giản giao tiếp cùng thương binh an trí sau trần bách xuyên tựa như cùng như quỷ mị biến mất không ai biết hắn đi chỗ nào cũng không người xin hỏi mọi mệnh giống như nước thủy triều đem trương dụ bao phủ hắn trở lại ớt tự khu tam hảo giàn kia đơn sơ lại độc thuộc với hắn doanh trại đóng cửa phòng dựa lưng vào băng lãnh cửa gỗ chậm dại t r ờ n g ồ i nồng đậm mùi máu tươi dường như vẫn như cũ quanh quẩn tại chót mũi đồng đội trước khi chết tiêu thảm sơn tiêu cùng bạo g à o ghét trong danh o địa lạnh lùng nghị luận đủ loại thanh âm trong đầu sen lẫn doanh m ì n h hắn nhắm mắt lại ý thức chìm vào náo hải góp t i ê u tử văn long tham hư ảnh quan mang ảm đ ạ o hiển nhiên tiêu hao rất lớn không biết qua bao lâu ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh âm thanh trương đội trưởng gấu đội trưởng tuần đội trưởng mấy vị x i n ngài đi bọn hắn doanh trại một chuyến nói là u ố n g chút rượu ép một chút một cái xương binh thanh âm cách lấy cánh cửa tấm truyền đến chưng dụ mở mắt ra đáy mắt mỏi b ệ n bị một tia sắc bén thay thế hắn trầm mặt một lạy dùng nước lạnh mạnh mẽ xoa đội thân đối lập sạch sẽ á o trong che đ ậ y kín trên người băng bài lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài địa điểm tại hùng khoát hải doanh trại gian phòng so trương dụ lớn hơn một chút nhưng cũng đơn sơ dị thường một t r ư ơ n g cũ nát bàn gỗ mấy c á i g h ế trên mặt đất phủ lên vết bẩn g i a thú trên bàn bày biện v à i hũ rượu mạnh mấy đĩa thô giáp rau m ố i cùng thịt khô ngoại trừ lao hùng cùng lao chu còn có hai vị khác may mắn còn sống sót đội trưởng đều là trải qua hát thạch cốc huyết chiến lao tốt bầu không khí chầm mượn như là ngưng kết khớ chỉ trương minh đệ tới ngồi hùng k h á t hải thanh em khản giọng chỉ chỉ tế trên mặt hắn vết cào tại mờ tối dưới ngọn đèn lộ ra càng thêm dữ thợn ánh mắt lại hiện đầy tơ máu cùng một loại thâm trầm m ỏ i mệt chưng ơ d ụ yên lặng ngồi xuống tiếp nhận lao chu đưa tới một bát đục ngầu rượu dịch không một người nói chuyện chỉ có thô trọng hô hấp và rượu mạnh mùi gây mũi tràn ngập trong không khí mấy chén liệt t c u vào trong bụng như là nung đỏ đào thổi qua đất hầu nhưng cũng thoáng xua tán đi sâu trong thân thể hàn ý trên c h ó n g dâng lên bị đèn é n một đường cảm xúc rốt cục như là vỡ đê hồng t h tìm tới chỗ tháo nước a ép một chút lao chu đột nhiên đem rượu chén bỗng nhiên trên bàn phát ra một tiếng trên mặt hắn mang theo một loại gần như vặn bẹo n ở đủ cười trào phúng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khiêu động đèn diễm ta xem là ép một chút hận à. vương khôi còn có lao lưu mấy người bọn hắn liền mẹ hắn như thế không có liền toàn thây đều thu thập không đủ hắn đột nhiên rót một ngụm rượu lớn c a y độc chất lỏng sặc đến hắn kịch liệt ho khan nước mắt nước mũi đều ho ra lại không quan tâm t ê thanh nói vì cái gì a liền vi bách phu trưởng đại nhân đột phá hóa kình chi thượng cầm các minh đệ mệnh đi lấp cái kia lên trời đường những cái kia phá linh tiễn cái nào một chi không phải các h u y n h đệ dùng m ệ n h đổi lấy quân công điểm đổi lần này ngược lại tốt toàn mẹ hắn đ g h vào đi c ò n đậu vào nhiều như vậy cái mạng lao chu nói cẩn thận bên cạnh một vị đối lập tuổi trẻ đội trưởng biến sắc khẩn trương liếc qua cửa phòng đóng chặt nói cẩn thận cái rắm hùng khoát hải đột nhiên v ỗ bàn một cái chén diễ nhảy lên hắn chừng mắt hai mắt đỏ bừng thanh âm như là dã thú bị thương gầm nhẹ lao tử nhịn không nổi lao chu nói đúng hành động lần này căn bản cũng không phải là vì tiêu diệt toàn bộ cái uy hết gì trần lão lớn cái kia la bàn lao tử đã sớm gặp qua kia là hắn tổ tiên truyền thừa đồ chơi chuyên môn dùng để tìm tìm cái gì linh căn nghe nói chỉ có một ít cường đại yêu thú thể nội ngưng kết ra như vậy một kia có thể để người ta đắc đạo thành t i ê n hắn thở hồn hển chỉ vào doanh trại bên ngoài dường như chỉ vào hát thạch cốc phương hướng mẹ nó kia hai đầu tiếp cận nhị phẩm xuất sinh chính là mục tiêu của hắn chúng ta những người này chúng ta huynh đệ đã chết đều là mẹ nhà hắn mồi nhử những cái kia phá linh tiễn là lợi hại có thể ngươi biết một chi muốn bao nhiêu tiền mà sao lần này tiêu hao đầy đủ lại vũ trang một cái bách nhân đội còn có trợ cấp nhiều huynh đệ như vậy chết tàn phế tiền trợ cấp từ nơi nào ra trông cậy vào quân phủ vẫn là trông cậy vào trần lao lớn tự móc tiền túi n a m mơ a một vị khắc một mực trầm mặc đội trưởng cũng buồn buồn mở miệng thanh âm đắm chát yêu thú thi thể là đ á n g tiền có thể cùng phá linh tiễn tiêu hao so nhiều lắm thì về điểm bản đầu to khẳng định phải lên giao trong doanh trại trợ cấp có thể phát hạ một nửa coi như trần lao lớn giảng lương tâm còn lại lỗ thủng còn không phải muốn chúng ta những n à y còn sống đội trưởng mang theo còn lại huynh đệ dùng bệnh đi lớp hắn ngựa đầu chút xuống một n g ụ n rượu lớn sắp đến đầy mắt v à bừng c o những tin tức này như là giải rác ghép hình tại trong đầu hắn cấp tốc tổ hợp mắt thấy bầu không khí càng ngày càng mất khống chế hoang khí như là sắp phun trào núi lửa vị tia đối lập tuổi trẻ đội trưởng tranh thủ thời gian dơ chén rượu lên cưỡng ép gạt ra nụ cười tốt tốt lão hùng lão chu còn có lao lý đều bất tranh cãi trần lão lớn trần bách xuyên tổ tiên thật là đi ra trong tiên m ô n người nghe nói tại trường lăng môn bên trong còn có hương hòa tình chúng ta không thể chê bảo thật không thể chê bảo hôm nay những lời này trở ra cửa này vào tới hai ta liền nát tại trong bụng uống rượu uống rượu coi như coi như tế điện huynh đệ đã chết hắn nói thanh âm cũng có chút nghẹn nào đem trong chén rượu mạnh mẽ rội trên mặt đất hơn phân lửa tế điện ha ha lão chu cười thảm một tiếng cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa chỉ là chán nản ngồi trở lại ghế ánh mắt trống g i n g nhìn qua khiêu động ngọn lửa hùng khoát hải nặng nề g h mà thở dài cũng g ơ chén rượu lên chầm chầm nói uống rượu bầu không khí tại t i ê n môn tổ ấm bốn chữ uy hiếp dưới như là bị rót một chậu nước đá trong nháy mắt làm lạnh ngưng kết kia bút lên đoán giận bị c ư ơ n g ép ép trở về đáy l ò n g chỉ còn lại càng sâu cảm giác bất lực cùng sợ hãi chưng dụ cũng yên lặng g ơ lên b ắ t rượu đem còn lại non nửa chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch c a y độc chất lỏng như là hỏa diễm giống như lăn nhập trong dạ dày lại bởi không tiêu tan kia hơi lạnh t h u xương hắn rủ xuống tầm mắt che giấu trong mắt chớp động ánh sáng lạnh t i ê n cuối cùng tại t ĩ n h mịch bên trong qua loa kết thúc mấy vị đội trưởng ai đi đường đấy bóng lưng tại mở tối ánh lửa hạ lộ ra phá lệ tiêu điều nặng nề g h t chức d ụ trở lại chính mình doanh trại t r ở tay đóng cửa lại trong bóng tối hắn không có điểm đèn chỉ là đứng bình tĩnh trong phòng doanh trại bên ngoài mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa thương binh doanh chuyển đến g ê n thống khổ cùng trong doanh địa các binh sĩ chết lặng lâm thanh trò chuyện hắn mở ra bàn tay lòng bàn tay dường như còn lưu lại kia phá linh tiễn băng lãnh xúc cảm cùng sèn sẹt vết máu trong đầu trần bách xuyên thất vọng thu hồi la bàn dáng vẻ lá hùng cùng lao chu đẻ nén gấm th tuổi trẻ đội trưởng câu kia tiên môn tổ ấm cảnh cáo như là đèn kéo quân giống như lặp đi lặp lại chiếu lại lực lượng không có lực lượng cũng chỉ có thể làm trên bàn cờ mặc cho người định đoạt quân cờ làm cường giả t ấ n thăng trên đường đá kê chân không có lực lượng liền phẫn nộ cùng chất vấn đều chỉ có thể nát tại trong bụng hắn đi đến bên giường khoanh chân ngồi xuống ý thức chìm vào não hải g ố c kia tử văn long tham hư ảnh vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi quan g mang ảm đạm hắn không do dự nữa bắt đầu toàn lực vận chuyển thiết huyền kinh ý niệm dẫn dắt đến long nguyên tư dưỡng dòng nước ấm từng lần một cọ rửa hai tay kinh mạch chữa trị thương tích Chương hóa k ì n h viên mãn một chương tám hóa k ì n h viên mãn một ký ức cũng không theo hát thạch cốc hàn phòng tiêu tán ngược lại như l à c ơ n giống như thật sâu khắc vào người sống s ó t thực chất bên trong nhưng mà dòng lũ thời gian lôi cuốn lấy chấn hoang bảo thường ngày lánh khóc cọ dựa tất cả bất luận lao hùng lao chu nhóm đ ấ y lòng sôi trào như thế nào lấy đ ẻ nén lựa giận cùng thấu xương b i thương bất luận trương dụ như thế nào cảnh giác trần bách xuyên gia tâm chuyện cuối cùng như là đầu nhập viên hải đầm sâu cục đá tại nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng sau trở nên yên ắ n g trần bách xuyên lánh khóc cổ tay cùng phía sau khả năng tồn tại tiên môn tổ ấm như là hai đạo vô hình một mực khóa lại tất cả khả năng bất mãn cùng chất vấn càng làm cho người ta cởi chê chính là v n bẹn hơn mười ngày sau trần bách xuyên dưới trướng kia cơ hồ bị đánh tàn phế biên chế không ngờ như kỳ tích một lần nữa sung mãn lên từng đội từng đội quân mặt non n ư ớ t hoặc mang theo chết lặng vẻ mặt tân đinh mà không vừa vặn vải thô quân phục k h i ê n vũ khí đơn giản chờ mặc tiến vào ớt tự khu bọn hắn đ i ề n vào những cái kia c h ố n g r ô n g doanh trại cũng lắp kín hát thạch cốc chi chiến lưu lại vết đục lỗ thủng cùng nhau đến còn có mấy vị tân nhiệm mệnh đội trưởng nhìn xem những n à y k u ô n mặt xa lạ thay thế vừa hồi lão l nhìn xem những tân binh kia viên ngây thơ đứng tại đã từng đồng đội máu chạy ngã xuống trên giáo trường lao chu chỉ là mạnh mẽ gắt một cái nước bọn quay người đi ra bóng lưng c ò n xuống h ô n g khoát hải thì cả ngày mặt tâm trầm huấn luyện tân binh lúc tiếng giống như sấm da tay cực nặng phản p h ấ t muốn đem không chỗ phát tiết phân ớt đều đện vào những n à y ngây thơ máu mới bên trong duy nhất có thể được sưng ơ tụng an ủi là bỏ mình cùng t ả n tật xương binh tiền trợ cấp lại nửa tháng sau lần l ư ợ n cấp cho xuống dưới mức không nhiều thậm chí có thể nói ít ỏi nhưng đối với những cái kia mất đi trụ cột gia đình có chút ít còn hơn không nhưng mà phần này ít ỏi an đuổi bên trong. thẩm thấu lấy càng sâu bị thương l à n g quan tiếp liệu cầm danh sách tại doanh trại bên ngoài cao giọng đọc lên từng cái danh tự chờ đợi thân thuộc tiến lên nhận lấy kêu mấy cái băng lãnh tiền bạc cùng mấy túi gạo lướt lúc, lúc đáp lại hắn thường là tính mình rất nhiều danh tự bị lặp đi lặp lại n i ệ m t ụ cuối cùng chỉ ở danh sách bên trên lưu lại một cái vô tình b c h đỏ không người nhận lãnh những ngày binh lính chết trận vốn là một thân một mình như hoang dã bên trong c ô t h ả o bị gió xoẻ đến lại bị gió im lặng n g h i ề chứ dụ yên lặng nhìn xem đây hết thảy các tân binh trong mắt vùng đi không được vẻ lo lắng không người nhận lãnh trợ cấp danh sách t r â n bách xuyên quyền lực máy móc vận chuyển như thường thậm chí càng thêm cường đại hắn vẫn như cũng là cái kia lãnh khốc uy nghiêm kỷ luật nghiêm minh bách Phụ trưởng dường như hát thạch cốc máu chạy thành sông bất quá là hắn tấn thăng trên đường một lần không lắm thành công đầu tư loại này lãnh khốc bình thường hóa so công khai hung á c càng làm cho người ta ngã thở kế tiếp ba tháng thời gian bị một loại quỷ dị bình tĩnh lấp đầy t r â n bách xuyên dường như nóng lòng san bằng hát thạch cốc mang tới bóng ma cũng có lẽ là vì để dành một lần đi săn tiền vốn hắn thường xuyên xuất đội xuất kích nhiệm vụ mục tiêu không còn là thiết đối sơn tiêu loại k i a hung hãn quần cư yêu thú mà là tiềm giang biên giới một chút giải rác tính nguy hiểm đối lập hơi thấp yêu vật hoặc nạn chu cướp tập kích làng trải hại tích yêu quấy dối thương đạo xa địa liệt cầu nhóm chiếm cứ bước bỏ quạt mỏ ra cỏ chưng dụ xem như đội trưởng tự nhiên là nhiều lần tùy hành chiến đấu vẫn như cũ tàn cốc mỗi một lần đao kiếm ra khỏi vỏ đều nương theo lấy sinh tử khảo nghiệm các tân binh tại máu và lửa rèn luyện bên trong cấp tốc rút đi ngây n ô hoặc trở thành hợp cách lao tốt hoặc hóa thành thi thể mới bị nhấp bề nhiệm vụ thành công mỗi một lần đ báo cáo số lượng thương vong cũng không chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong t r â n bách xuyên l ạ n h leo cứng rắn trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia cực kỳ nhạt hài lòng trong doanh địa liên quan tới hát thạch cốc nghị l u ậ n như là bị đầu nhập nước sôi viết rơi cấp tốc tan r ã các tân binh sùng bái bách phu trưởng cường đại các lao binh thì m ệ t m ỏ i tiếp nhận cái này không gì hơn cái này vận mệnh đánh trận nào có không chết người chỉ cần trợ cấp có thể phát chỉ cần mình còn có thể sống được lĩnh quân tiền thời gian dù sao cũng phải qua xuống dưới tia từng tại hùng khoát hải trong doanh phòng bốc lên đoán giận cùng chất vấn dường như thật bị rượu mạnh rội tắt bị thời gian vùi lấp chỉ là có chút đồ vật chưa hề biến mất chỉ là chìm vào c à n g sâu dưới lớp băng mỗi một lần nhiệm vụ chân bách xuyên ánh mắt cũng giống như băng lãnh kim thăm giỏ quét mắt chiến trường quét mắt mỗi một bộ có giá trị yêu thú thi thể mặc dù không có lấy thêm ra cái kia quỷ dị la bản nhưng trương dụ có thể cảm giác được cặp kia h à m sâu trong hốc mắt thiếu đ ố t vẫn như c ũ là vĩnh viễn không hài lòng đối lực lượng tham lam khát vọng lão hùng cùng lao chu tại khánh công ồn nào náo động nơi hẻo lánh bên trong trạm cốc lúc ánh mắt ngẫu nhiên giáo hội cũng vẫn như c ũ mang theo ngầm hiểu ý băng lãnh chỉ là kia tiên môn tổ âm môn chữ như là vô hình tự thạch. ép tới bọn hắn liền một kia hỏa tình cũng không dám lại b ú t lên ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh mạch nước ngầm phía dưới một trận phong b ã o ngay tại trương dụ thể nội lặng y ê n thanh é n mãnh liệt trình độ viễn siêu chính hắn tưởng tượng lúc đầu hắn đối trang bị lan bên trong kia tử văn long tham nhất phẩm mang tới duy nhất bị động long nguyên tư dưỡng cũng không ôm quá lớn kỳ vọng yếu t ố t tăng lên khí huyết tốc độ khôi phục cùng thân thể tính bền dẻo vi lượng tăng lên đối m ộ t linh khí lực tương tác mặt chữ bên trên miêu tả ngay càng giống là một loại nào đó có chút ít còn hơn không phụ trợ hiệu quả như là phẩm chất tầm thường nhất bồi nguyên n ă n thuốc nhưng mà hiện thực cho hắn một cái to lớn mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng sợ hai sung kích cái này yếu đớt tăng lên công hiệu quả mạnh tốc độ nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng mỗi một lần chiến đấu sau mọi mệnh dường như bị vô hình dòng nước cấm bao k h ỏ a viễn siêu thường nhân gấp mấy lần tốc độ khôi phục nhường hắn có thể ở rất ngắn thời gian bên trong lần nữa sinh l o n g h o a hổ những cái kia vết thương sâu tới xương khép lại tốc độ mắt trần có thể thấy lưu lại vết sẹo cũng xa so với người bên ngoài nhạt nhẽo càng đáng sợ chính là hắn thân thể tính bền dẻo tăng cường một lần vây quét xa địa liệt cầu nhóm lúc hắn bị một đầu rào hoạt đầu lĩnh theo khía cạnh tập kích bất ngờ lợi c h ả o mạnh mẽ sẽ mở hắn eo rắt ra bén nhọn đầu ngón tay s ẹ t qua làn da chuyến đến lại làm ộ t loại cứng cõi thuộc da bị phá xoa vướng víu cảm giác cuối cùng chỉ để lại mấy đạo không tính quá sâu vết máu xa chưa đạt tới mong muốn chọc thương liền cho hắn băng bó lao c u â n y đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ nói hắn tuổi trẻ nội t ì n h tốt hạch tâm nhất biến hóa ở chỗ tu luyện thiết huyền kinh vận chuyển chưa từng như này thông thuật qua mỗi một lần hô hấp thổ nạp mỗi một lần ký huyết vận chuyển đều phản phất có vô số nhỏ xíu tràn đó là không khí bên trong cực kỳ mỏng manh thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó một thuộc tính linh khí hạt tại long nguyên tư dưỡng bị động tăng lên lực tương tác hạn đối với hắn mà nói không còn xa không thể chạm bọn chúng như là tia nước nhỏ mặc dù nhỏ bé lại duy trì liên tục không ngừng mà tụ hợp vào hắn trào lên khí huyết hồng lưu bên trong khí huyết phàm là tục võ đạo căn cơ hóa kình tiêu chí chính là khí huyết tràn đầy phồng lên thông suốt toàn thân như thủy ngân tương giống như cô đọng nặng n ề lực t ấ u đầu ngón tay loạn tóc có thể tương có thể nhu vận chuyển như ý vẹn vẹn bà thắng c h ư n dụ cảm giác được một cách rõ ràng t h ể n ộ g ngũ giáp biến trước nay chưa từng có nhạy cảm doanh trại bên ngoài ngoài mấy trượng sâu bọ bò lay động trong không khí bụi bằng đồng bền kích tích đều có thể thấy rõ hắn đã đụng chạm đến cái kia đạo vô hình cánh cửa hóa kinh biên giới tầng kia cách ngăn l à như thế chi mỏng dường như chỉ cần hắn tâm niệm ghé đậu phồng lên toàn thân khí huyết ra sức sông lên liền có thể lập tức bước vào một cái cảnh giới toàn mới loại tốc độ này nhanh đến nhường t r ư ơ n g dụ chính mình cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ hắn từng nghe nói trong quân những cái kia hạ người kinh tài t u y ệ t diễm theo minh t i n h đỉnh phong tới chạm đến hóa kinh cánh cửa cũng cần năm này tháng nọ chịu khổ rèn luyện trong đó gian khổ không đủ là ngoại nhân nói chương tám hóa kinh viên mãn hai chương tám hóa kinh viên mãn Hai, mà hắn thì sao theo thu hoạch được cái này kim thủ chỉ đến nay tính toán đâu ra đấy bất quá m ấ y tháng đây quả thật là yếu ớt tăng lên sao cái này từ văn long tham đến t ộ n cùng là bực nào t h ầ n vật nhất phẩm nhất phẩm liền có như thế n g h ị c h thiên hiệu quả lực lượng khổng lồ cảm giác nương theo lấy to lớn không còn đ â u trong lòng của hắn s ẽ lẫn hắn như là một cái bỗng nhiên thu hoạch được thần lực hài đồng đã thích thú tại cái này biến hóa thoát thai hoàn cốt lại bản năng sợ hãi lực lượng này phía sau khả năng ẩn giấu không biết một cái giá lớn hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận càng thêm cẩn thận vùi đầu vào trong tu luyện long nguyên tư dưỡng mang tới chỗ tốt xa không chỉ tại tốc độ tu luyện những cái kia từng tại gian khổ huấn luyện cùng l i ề u mạng tranh đấu bên trong lưu lại năm xưa ám thường chỗ khớp nối mỗi khi gặp ngày mưa dầm nỗi khổ riêng ngực bị trọng kích sau lưu lại buồn bực c h ắ t c h ắ t cảm giác trên cánh tay mấy chỗ vết thương cũ cứng ngắc vậy mà tại cái này duy trì liên tục không ngừng dòng nước cấm cọ r ử a hạn như là như băng tuyết lạng liên tán giã trong cơ thể phảng phất đã trải qua một t r ậ n hoàn toàn thanh tẩy cùng tái tạo biến trước nay chưa từng có sạch sẽ cùng thông thấu bên ngoài biến hoa giống nhau kinh người nguyên bản hơi có vẻ thô gi biến bóng loáng chặt chẽ lộ ra một loại nội liễm mà khỏe mạnh đánh nhuận con t r ạ c h trường kỳ trọng áp mang tới loại kia g ầ y còn cảm giác hoàn toàn biến mất thân thể đường con biến cân xứng trôi chảy cơ bắp sung mãn lại không cầm kềnh tràn đầy bên trong chứa lực lượng cảm giác hắn thậm chí phát giác chính mình dường như cao lớn hơn một chút n g à y cũ giáp ra m ặ c lên người vai con g chỗ lại có vẻ hơi căng thẳng những biến hóa này là rõ rệt nhưng lại là thay đổi một cách vô tri vô giác quân doanh sinh hoạt đơn liệu mà g i khổ chưa dụ xem như đội trường mặc dù so binh lính bình thường rất nhiều nhưng cũng xa chưa nói tới hậu đãi hắn mỗi ngày cùng hùng quắc h Đi t càng càng vậy cũng h h ấ p không người ta trương đội trưởng hiện tại thật là bách phu trưởng trước mặt hồng nhân mấy lần mấu chốt ra tay đều xinh đẹp tiền thưởng đan dược có thể có thể thiếu có tiền mua chút hảo dược thiện bồi bổ tự nhiên không giống một người lính khác mang theo hâm mộ phụ hòa nói hùng khoát hải l ư ờ m trương dụ một cái cả tiếng nói nội t i n h tốt lại chịu hạ tử lực khí luyện là nên có chút tiến bộ trong mắt của hắn cũng có một tiêm nghi hoặc luôn cảm thấy trương dụ tinh khí thần sung mãn phải có chút quá mức không giống chỉ dựa vào đan dược tích tụ ra tới hư hỏa nhưng cũng không nghĩ sâu dù sao chỉ cần không ảnh hưởng hắn lao hùng mang binh lưới nhắc quản g lao chu thì trầm mặc được nhiều chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía trương dụ ánh mắt sẽ thêm dừng lại một cái t r ớ c mắt hắn trải qua chân chính sinh tử đôi khi tức biến hóa càng mẫn c à n chút hắn có thể cảm giác được trương dụ trên thân kia cỗ trầm ngưng như bực sâu dương cung mà không phát lực lượng cảm giác càng ngày càng dành trọ nhưng g n hắn cũng chỉ là đem cái này đổ cho trương dụ thiên phú dị bẩm tăng thêm bỏ được bỏ tiền b ố n tăng lên chính mình hát thạch cốc về sau láo chu tâm dường như cũng lạnh leo cứng rắn rất nhiều đối người bên ngoài sự t ì n h càng không muốn truy đến cùng trương dụ đem những nghị luận này cùng ánh mắt đều bình tĩnh đo lấy trên mặt đúng lúc đó lộ ra một chút người trẻ tuổi bị tán dương thèm thùng hoặc là một tia được chỗ tốt nho nhỏ đặc ý hoàn mỹ che giấu nội tâm bất an tháng thứ tư một cái chạm vào tối ánh tà dương đỏ quạt như máu đem chấn hoang bảo tầng h ô lệ màu đèn thê lên huyết như là bị đèn nén đến cực kia m vò u chạm n ộ t đến ba tháng hóa kinh cách ngăn giờ phút này rõ ràng đến như là thực chất vắt ngang tại hắn thông hướng cảnh giới cao hơn con đường bên trên th lao nhanh gào thét khí huyết trong nháy mắt bình một lại không phải biến mất mà là hoàn thành một lần hoàn toàn t h ế biến bọn chúng không còn b ẹ n b ẹ n nóng rừng h ư n g lưu mà là biến thành một loại cô động nặng nề g h như thủy ngân tương giống như trầm ngưng nhưng lại thoải mái thuận hợp lực lượng c ố lực lượng này trong nháy mắt thông suốt thân thể mỗi một cái nhỏ bé nhất nơi nhỏ l á n h đầu ngón tay lọ tóc làn d a tầng ngoài ý niệm chỗ đến lực lượng tức sinh một cố khó nói lên lời cường đại cảm tràn ngập toàn thân thân thể dường như thao xuống gánh nặng nàng cân lại giống là tránh thoắt vô hình công xiềng nhẹ nhàng mà tràn ngập lực không chế vũ rác được để thăng tới cực h doanh trại bên ngoài bên ngoài hơn mười t r ư i n g hai cái binh sĩ nói nhỏ nội dung góc tường một con n ệ n trên lưới nện bò nhỏ bé chấn động thậm chí trong không khí bụi bặm tạ i yếu ớt khí lưu bên trong xoay tròn quy tích đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn làn da biên cứng cắp hơn sợi cơ nhục sắp xếp dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng thân thể hạng là trước nay chưa từng có cân đối cùng mềm dẻo hắn chậm rãi mở mắt ra trong con ngươi n h n nhánh tại mờ tối giữa trời chiều p h ả n phất có hai điểm sắc bén vô xong hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại quy về nước chạy thành sông một lần là xong chưng ơ dụ thật dài im lặng phun ra một n g ụ m trọc khí khí tức kéo dài mang theo một cô nóng rực khí tức tại băng lanh trong không khí ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt luyện không hắn cúi đầu mở ra hai tay bàn tay dày rộng hữu lực đ ố t ngón tay rõ ràng làn da bóng loáng đã từng huấn luyện lưu lại vết chai đều biến mềm mại rất nhiều hắn có chút nắm tay không có tận lực phát lực lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới làn da trong cơ thể xương cốt bên trong kia cổ mánh liệt bành trướng thoái mãi thuận hợp lực lượng đang lẳng lặng, lặng chạy xuôi dường như chỉ cần hắn bằng lòng tùy thời có thể bộc phát ra thạch phá thiên kinh mực ích hắn thành công lấy một loại kinh tế hai tục tốc độ bước vào phạm tục võ đạo đ ỉ n h phong c h i cảnh hóa kỉnh sau đó ba tháng c h n g vụ biến càng thêm trầm mặc ít nói đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đối thiết huyền kỉnh đào sâu cùng đối hóa kỉnh cảnh giới thể nộ bên trong thiết huyền kình tâm pháp bị hắn đoàn chuyển đến cực hạ nguyên bản cương manh có thửa biến hóa không đủ k i n h lực tại hóa kình cảnh giới chống đỡ dưới sinh ra bay vọt về chết lực sâu toàn thân cương đu cùng tồn tại hắn có thể một quyền đánh ra kình lực cương manh cực kỳ đủ để vỡ v i n đ ấ đá cũng có thể tại đầu ngón tay ngưng tụ một chút lưu kỉnh như xuân phong h ó a v ũ phất qua lá r ụ n g mà không hao hết mảy may phát lực không còn cực hạn tại quyền cước ý niệm đi tới vai khuỵu tay đầu gối c o n g thậm chí một sợi tóc đều có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lựa đạo lại có thể tại sát na đem lực lượng thu l i ệ m đến giọt nước không lọt hắn thường thường tại đêm khuya không người lúc một mình tại trong doanh phòng hoặc bảo tường yên lặng nơi hẻo lánh luyện tập thân hình bất động như sơn lại có thể tại một tấc l u n g chằn trọc xê dịch nhanh như quỷ mị nhất quyền nhất cước đã không còn phá không teo to mà là mang theo một loại n g t ngạt ngưng thực dường như có thể dung chuyển không gian cảm giác các bách thể nội khí huyết vận chuyển hòa hợp không ngại lực thấu phát sao chân chính đạt đến thiết huyền kỉnh có khả năng leo lên đ ỉ n h phong hóa kinh đại thành viên mãn vô khuyết hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình tích chứa lực lượng như là viên hải giống như sâu không lường được lực lượng này thậm chí đã áp đảo bách phu trưởng c h â n bách xuyên phía trên trong doanh phòng t r ư n g dụ t r ầ m rãi thu công quanh thân bút hơi nhàn nhạt bạch khí dung nhập h tám hắn đi đến nơi hẻo lánh một cái tích đầy cho bụi chậu nước trước mặt nước phản chiếu ra một trường tuổi trẻ hình dáng rõ ràng ánh mắt sắc bén như chim ưng khuôn mặt cùng ba năm trước đây cái k i a mang theo hèn mọn tiến vào chấn hoang bảo thiếu niên so sánh đã thay ra đ ổ i thịt hắn vội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mặt nước đầu ngón tay không có chút nào phát lực cô đ ộ n g như thực chất khí kình cũng đã i mắng lộ ra bình tĩnh mặt nước lấy đầu ngón tay làm trung tâm trong nháy mắt hướng phía dưới lom xuống một cái rõ ràng vòng xoáy sâu đặt v à i t ớ c mặt nước kịch liệt chấn động lại quỷ dị không có t ó é lên một bọc nước mấy tức về sau khí k ị n h tiêu tán mặt nước khôi phục lại bình tĩnh dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra lực thấu đầu ngón tay cương nhu tùy tâm thu phát như ý hóa kinh viên mãn chương chín tế nhật kinh biến một chương chín tế nhật kinh biến một hóa kinh viên mãn khí huyết như thủy ngân tương trào lên lực thấu quanh thân l o ạ n tóc hòa hợp không ngại kình t ù y ý chuyển trương dụ đứng ở phàm tục võ đạo đỉnh phong phía trên phía trước lại là một mảnh mênh mông mê b ụ i lại không có thể thấy rõ ràng con đường hắn đứng tại chính mình bây giờ độ cao lại nhìn lại trần bách xuyên tại hát thạch cốc điên cuồng cùng thất thố trong lòng kia phần băng lãnh phẫn nộ bên ngoài lại cũng làm yên sinh sôi ra một kia gần như tán khốc lý giải môi g i i thời cơ trương dụ k h a n h chân một doanh trại băng lánh trên đất đá đầu ngón tay vô ý thức tại đầu gối h u động hóa kình chi thượng tuyệt không phải đơn thuần khí huyết tích lũy có khả năng đột phá trần bách xuyên tổ tiên đi ra trong tiên muôn người tay cầm bí bảo la bản còn khốn đốn nơi này đau khổ truy tìm k i ê n hư vô mở mịt linh căn chính mình đâu tuy có trang bị lan dạng này kim thủ chỉ, nhưng nó lực lượng dường như cũng dừng ở đây hoặc là nói cần mới trang bị thời gian nửa năm q u â n doanh tiếng kèn bên trong lạng yên trôi qua từ văn long tham long nguyên tư dưỡng vẫn tại duy trì liên tục như là c h ả y nhỏ giọt dòng nước ấ m không giờ khắc nào không tại ôn dưỡng lấy hắn gân q ố c huyết tăng lên kia cực kỳ bẽ nhỏ một linh khí thân hòa nhưng loại này tăng lên tại hóa k ì n h v i ê n mãn khổng lồ căn cơ trước mặt lộ ra hạt cắt trong sa mạc làn da càng thêm ôn nhuận như ngọc ánh mắt càng thêm tâm h thúy nội liễm trong lúc giơ tay nhấc chân kia cỗ trầm ngưng như núi khí độ tại trong lúc lơ đã ngục lộ nhưng thân thể cường độ cùng lực lượng bản thân lại dường như chạm đến một cái vô hình trần nhà lại khó có vẻ lấy mẹ vào không cách nào ở trên cảnh giới l ộ t phá chức dụ liền đem tất cả tinh lực cùng thời gian toàn bộ chút xuống tại kỹ ma luyện phía trên mục tiêu rõ ràng thương quân doanh là tu la tràng là huyết đục với say màu sắc rực rỡ kiếm pháp ở chỗ này là đường đến chỗ chết trăm binh tri vương duy thương mà thôi dài một tấc một tấc mạnh chiến trường c h é m l i ế t giảng cứu mạnh mẽ thoải mái đ â m đâm, đâm băng điểm quét quấn bắt mỗi một thức đều cần ngưng tụ thiên quân trí lực truy cầu đơn giản nhất trí m ạ n g nhất sát phạt hiệu suất thế là chấn hoang bảo to lớn trên giáo trường n h i ề u một đạo cố chấp thân ảnh chưng dụ ở trần màu đồng cổ trên da mổ hôi như như suối chạy chạy xuống dưới ánh mặt trời chết xạ ra bóng l o á n g con chạch tay hắn nắm một cây quân doanh chế thức tinh thiết trường thường t h â n thương n h n nhánh mũi thương lóe ra băng lánh hàn mang u ố n một tiếng gào to như đất bằng tinh lôi chưng ơ dụ thân hình như kéo căng cường cung đột nhiên tiến lên trước một bước xoay e o c h u y ể n h ồ n g lực theo lên sâu tại cổ tay trường thương trong tay hóa thành một đạo xé rách không khí tia chớp màu đen mang theo trầm muộn phá phong teo to thẳng tắp mà đâm về phía trước mũi thương chỉ, không khí dường như bị trong nháy mắt xuyên thủng áp xúc phát ra bén nhọn nổ đùng cán thương tại lực lượng khổng lồ con chú con ra một đạo kinh tâm đ ộ n g phách đường v ò n g c ù n g lập tức lại đột nhiên thẳng b ă n g rung động â m ầm một nhát này không có bất kỳ cái gì hoa xảo chỉ có ngưng tụ đến cực hạn lực xuyên t ấ u nhanh chuẩn hôm ác dường như có thể một thương đâm xuyên nặng nề t h i ế t thuẫn n h ư n h ư sấm r ề n âm thanh ủng hộ vang lên hùng khoát hải thân ảnh khôi ngô nhanh chân đi đến hắn giống nhau chỉ mặc một đầu đập bẩn toàn thân c ơ bắp từng cục như cây già quận r ễ màu đồng cổ trên da hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo như là một bức tàn khốc vân trường đồ trong tay hắn cũng xách theo một cây phân lượng chầm hơn trọng thương ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào c h ơ n g dụ trương tiểu tử đến nhường lao hùng nhìn xem ngươi nửa năm này thương luyện được như thế nào hùng k h á t hải giọng nói như trung đồng mang theo một cỗ sa trường lao tốt đặc hưu phong khoáng cùng chiến ý hát thạch cốc về sau. hắn trầm mặc rất nhiều nhưng thực chất bên t r o n g kia cô đối võ đạo si mê c ũ n g không chịu thua sức mạnh cũng không ma diệt c h ư n dù thương thuật là hắn một tay mang ra nhìn xem người trẻ tuổi này theo lúc đầu không lưu loát v ụ về cho tới bây giờ thương ra như rồng lão hùng trong lòng cũng có mấy phần vui mừng c à n g có mấy phần thấy cái mình thích là thèm đọ sức c h i tâm mời hùng lão ca chỉ giáo c h ư n dù ánh mắt ngưng tụ đem trong lòng tất cả t ạ m niệm toàn bộ đ ạ xuống chỉ còn lại trong tay cái này t r ư ờ n g thương lạnh như băng hắn có chút không n g ờ i mũi thương chỉ xéo mặt đất khí tức trầm ngưng như núi nhìn t ư ơ n g hùng k h á t hải không còn nói nhảm trong mắt tinh quang nổ bắn ra dưới chân hắn trùng điệp bẹp mạnh võ đài cứng rắn hát thạch mặt đất lại bị bước ra một vòng giống mạng nhện vết rách thân thể cao lớn mang theo một cỗ cùng bạo cảm giác gác bách vọt mạnh m à tới trong tay trọng thương như kỉnh tiền trụ lớn sụp đổ lôi cuốn lấy thê lương ác phong hướng phía trương dụ vào đầu mạnh mẽ nệ xuống đây là thuần túy ngang ngược lực lượng nghiên ép sa trường l i ề u mạng chi thuật đối mặt c á i này khai sơn phá thạch một kích trương dụ không lùi mà tiến tới thân hình hắn giống như quỷ mị trùng xuống trượt đi cực kỳ nguy cấp theo kia gào thép trọng thương bóng ma hạ xuyên qua đồng thời cổ tay rung lên trong tay tinh thiết trường thương hóa thành một đầu linh động r ắ n độc mũi thương lóe ra trí mạng hà n tinh lấy một cái xảo trá đến cực điểm góc độ im hơi lặng tiếng nhưng lại nhanh như như ánh chấp điểm hướng hùng khoát hải cầm súng cổ tay m ạ n h môn lấy xảo phá lực lấy mau đ á n h chậm hùng khoát hải con ngươi hơi co lại nện xuống trọng thương mạnh mẽ giữa không trung dừng lại vàng vào kinh người lực cánh tay cưỡng ép cải biến quy tích nặng nghề thân thương như cùng sống vật giống như hướng phía dưới đè ép đón đỡ ken trói t a i sắt thép va chạm âm thanh đổ vang tia lửa tung tóe chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên nhưng hắn thể nội hóa kình xoay tròn khí huyết trong nháy mắt trào lên mà tới tùy tiện liền tháo bỏ xuống cỗ này xung ố kích thân hình mượn lực nhẹ nhàng hướng về sau trượt ra hơn trượng lúc rơi xuống đất điểm đùi không sợ hãi mùi thương vẫn như cũ vững vàng chỉ hướng đối thủ hào tiểu tử chân trượt giống cá c h ạ c h hùng khoát hải n ế t miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý càng đậm hắn lần nữa nhào tới trọng thương hung bề ra không còn truy cầu nhất kích tất sát mà là đem chiến trường chém giết hung hãn thương phát toàn bộ triển h a i nệ quét vang quấn thương ảnh như núi kình phong gạo thét quấn lên trên giáo trường hình thành một mảnh mờ nhà sắc tràng mỗi một thương đều thế đại l ự c t r ầ m mang theo thiên quân vạn mã công kích giống như thảm thiết khí thế muốn đem trương dụ hoàn toàn thốt vệ trương dụ sắc mặt trầm t ĩ n h như nước ánh mắt sắc bén như chim ưng hắn không còn đổi cứng thân hình tại v ù n g khoát hải c u ồ n bạo thương ảnh bên trong t r ầ n trọc x ê dịch khi thì như trong gió tơ liễu lơ lửng không cố định khi thì như bản thạch giống như bỗng nhiên định trụ tinh thiết trường t h ư ờ n g trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh thương ra như đọc long dơ bớt nhanh chóng xảo t á thu thương như linh xả về đậu hòa hợp không kẽ hở đi ẩm đâm bắt dẫn h á n tinh chuẩn bắt giữ lấy hùng khoát hải lực lượng chuyển đổi ở giữa kia trước mắt là qua khe hở mũi thương mỗi lần tại khó nhất góc độ đâm ra làm cho hùng khoát hải không thể không trở về thủ b i ế n chiêu trong lúc nhất thời trên giáo trường chỉ thấy hai cái bóng người tung bay thương ảnh răng khắp nơi nặng nề tiếng ba đập thân thương cao tốc phá không tiếng hét lớn hai người trầm hùng trong tiếng hít thở đàn vào một chỗ lực lượng cùng bạo cùng tinh diệu kỹ xảo kịch liệt va chạm các đụi bị quấy đến như là một đầu hoàng long xoay quanh b ư ớ lên binh lính chung quanh đã sớm bị kinh động xa xa làm thành một vòng tròn lớn nhìn trận mắt ố c mộn thở mạnh cũng không dám chương chín Tế nhật kinh biến, kinh cuối h nhật kinh biến, hai, trận này nhẹ nhàng ư ơ n biến, trận này g tế v i vẻ lâm ly đ luyện kéo dài trọn vẹn gần nửa kéo dài cùng a n h giờ. Cuối c hùng khoát hải một cái thế đại lực trầm hành tạo tiên quân bị trương dụ lấy đ ô i thương tinh chuẩn chia xuống đất vận lực nhảy lên thật cao tránh đi lão hùng thu thương m à đ ứng lồng ngực kịch liệt chập trùng mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như theo từng c ụ c cơ b ắ c bên trên chảy xuống tại dưới chân hội tụ thành một bãi nhỏ nước đọng hắn nhìn về phía đối diện giống nhau khí tức hơi gấp rút nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ trưng dụ t h u cạnh trên mặt đầu tiên là kinh ngạc lập tức hóa thành một loại khó có thể tin tán thưởng cuối cùng lại dẫn một k i a anh hùng tuổi xế chiều giống như phức tạp đình chỉ không đánh hùng khoát h ả i trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí thanh âm mang theo kịch đấu sau khàn khàn lại dị thường to mẹ nó chưng dụ tiểu tử ngươi ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không s ở đến hóa kình ngưỡng cửa lời vừa nói ra vây xem đám binh sĩ lập tức một mảnh xôn xao hóa kình đây chính là bách phu trưởng đại nhân tài đạt tới cảnh giới chưng dụ trong lòng hơi động đây chính là hắn chờ đợi thời cơ hắn tận l ư c tại nửa năm này thể hiện ra chuyên chú thương thuật g á n vẻ thực lực vững bước, bước tăng lên chính là vì giờ phút này hắn cần một chút xíu triển lộ p h o n g mang cần một cái hợp lý lý do giải thích chính mình thiên phú dị bẩm vì tương lai đột phá hóa kình làm nền chỉ có trở thành bách phu trưởng cấp một mới có thể tiếp xúc đến hóa kình chi thượng bí ẩn trên mặt hắn lập tức hiện ra vừa đúng ngạc nhiên cùng thẹn t h ù n g n ộ i vàng thu thương ông quyền t h ù n g lao ca nói vừa ta điểm này không quan trọng bản sự sao có thể cùng hóa kình dính dáng vừa rồi bất quá là ỷ vào tuổi trẻ lẫn mất mau mau toàn bộ nhờ lao ca ngươi thủ hạ lưu tỉnh nhận chiêu chỉ điểm mà thôi không có lao ca ngươi nửa năm này dốc đuối tương thụ t a liền thương đều cầm không vững hắn giọng thành khẩn lại x à o r ư ợ u toát ra mấy phần may mắn cùng được chỉ điểm mới tiến bộ ý tứ hùng khoát hải nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nửa n g à y cặp kia vằn b ệ n h kia máu mắt hổ dường như muốn xuyên tấu trương dụ che giấu hắn xác thực không có cảm giác tới trương dụ trên người có hóa kỉnh cao thủ loại kia đặc hữu như núi cao vực sâu áp bách tính khí máu chấn động trương dụ thương p h á t mặc dù tinh diệu lực lượng cũng viễn siêu bình thường ám kỉnh tĩnh phong nhưng dường như còn tại lẽ thường phạm trù bên trong thật chẳng lẽ là chính mình già vẫn là tiểu tử này thiên phú thực sự quá tốt tăng thêm chính mình nhận chiêu đi đến h u n g á c tiến bộ thần tốc h ừ hùng khoát hải cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng cũng không biết là tin vẫn là không tin chỉ là ổ mồm nói vớt bình hót lao tử thủy hạ lưu tình c á i rắm tiểu tử ngươi dấu sâu bất quá chiếu ngươi cái này l u y ệ n pháp lại có một năm nửa năm chưa hẳn không thể dòm dòm ngó hóa kình môn đạo lời này xem như cho trương dụ một bậc thang cũng cho chính mình một lời giải thích trương dụ trong lòng hơi định trên mặt lộ g a thụ giáo cùng bị cổ vũ đủ cười nhận được lao ca các ngôn ta định cố gắng gấp bội hắn thuận thế đem chủ đề dẫn ra bắt đầu cùng hùng khoát hải thảo luận vừa rồi lúc giao thủ mấy chỗ thương chiêu chuyển đổi chi tiết t r u n g quanh binh sĩ thấy hai vị đội trưởng không còn đ ộ n g thủ cũng dần dần thắn đi chỉ là nhìn về phía trương dụ ánh mắt càng nhiều mấy phần kính sợ cùng hâm mộ giữa trưa dương quang hừng hực như lửa vô tình tiêu nướng đại điện trên giáo trường cắt đuổi tựa hồ cũng bị phơi nóng hổi trương dụ cùng hùng khoát hải thảo luận xong chắc chắn đang muốn riêng phần mình trở về cọ rửa một thân mồ hôi hùng k h á t hải vỗ trương dụ bà bay còn lại trở về chỗ vừa rồi giao thủ vừa rồi kiêm ộ t cái hồi mã thương góc độ lại xào c á n ử a lao tử đầu này cánh tay sợ là muốn bàn giao cho ngươi tiểu tử lời còn chưa dứt. d ị biến nảy sinh một khác trước còn huy hoàng h i ề n hách chiếu dọi vạn vật liệt nhật vạn trượng quan g mang tại trong nháy mắt bị triệt để thôn vệ không có mây đen hội tụ quá trình không có thiên cầu thực nhật thay đổi dần chính là thuần túy h không có dấu hiệu nào hát tám giáng lâm giữa t r ư a thiên cung trong chốc lát biến như là thâm trầm nhất đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có phương xa trấn hoang bảo phù văn lận hiện t r ạ i trên tường mấy ngọn khẩn cấp ngọn đèn tại kịch liệt lấp lóe mấy lần sau ngoan cường mà sáng lên thảm đạm vũ q a n g như là như quỷ h ỏ a c h ậ t trờn miễn cưỡng phát h ỏ a ra to lớn thành lũy giữ t ậ n hình dáng thiên thiên thế nào đen ngày đâu lớn như vậy mặt trời đâu quỷ a yêu ma là yêu ma quậy phá cực hạn hắc cá mang đến cực hạn khủng hoảng quân doanh trong nháy mắt s ô i trào trên giáo trường doanh trại ở giữa bảo trên tường vô số binh sĩ bị bất thình lình thiên tượng kịch biến dọa đến hồn phi phép tán tiếng kêu sợ hãi tiếng la khóc vũ khí tuột tay rơi xuống đất tiếng len kèn bởi vì bối rối mà va chạm nhau tiếng chửi rủa như là ôn dịch giống như trong nháy mắt lan tràn ra sợ hãi như là băng lãnh thủy triều che mất mỗi một cái nơi hẻo lánh cái này vượt ra khỏi thường thức hát cám xúc động nhân loại sâu trong linh hồn đối không biết nguyên thủy nhất sợ hãi hùng khoát hải thân thể khôi ngô đột nhiên kéo căng như là bị hoảng sợ m á n h thú vô ý thức đem trọng thương đương ngang trước người cảnh giác quét mắt bốn phía vô biên hát cám thô trọng thở dốc tại tính mịch bên trong dị thường rõ ràng lao chu thân ảnh cũng từ đằng xa cấp tốc tới gần thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng chuyện gì xảy ra lao hùng c h ư n dụ các ngươi không có sao chứ c h ư n dụ phản ứng nhanh nhất, nhất tại h á cám g á n g lâm trong n h y mắt trong cơ thể hắn hóa kỉnh khí huyết đã bản năng cao tốc vận chuyển ngũ rác tăng lên tới cực hạ n thị giác tuy bị tức đoạn nhưng nghe cảm giác xúc g i á c thậm chí đối khí lưu cảm giác đều biến bén nhạy dị thường hắn có thể rõ ràng nghe tới chung quanh các binh sĩ hoảng loạn trong lòng nhạy cùng thô trọng hô hấp cái này tuyệt không phải bình thường thiết tượng chưng dụ trong lòng báo động của mình so đối mặt thiết bối sơn tiêu thủ lĩnh lúc mạnh mẽ gấp mười 10, gấp trăm lần ngay tại toàn bộ quân doanh sắp lâm vào hoàn toàn hỗn loạn điểm tới hạ lúc Túc, một tiếng trầm thấp uy nghiêm như là cột lôi giống như nổ vang thét ra lệnh trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào náo động cùng khủng hoảng thanh â m này cũng không phải là đến từ nơi nào đó mà là dường như trực tiếp tại mỗi một cái binh sĩ trong đầu tại mỗi một tấc trong không khí ẩm vang vang lên mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý chí cùng một loại sâu không lường được viễn siêu hóa kinh vĩ áp là doanh chính đại nhân chấn hoang bảo thống xoáy tối cao tất cả mọi người lập tức trở về về r i ê n g phần mình doanh trại đóng chặt cửa sổ không được ồn ào không được vọng động các bách phú trưởng đội trưởng quản tốt các ngươi thủ hạ quân tốt duy trì trật tự kẻ trái lệnh chảm lập quyết doanh chính thanh niên băng lãnh như vạn năm hàn băng mỗi một chữ cũng giống như trọng truy nện ở tất cả mọi người trong lòng xua tán đi bộ phận hắc cám mang tới sợ hãi được thay thế bởi quân lệnh như núi sông nghiêm là doanh chính đại nhân nhanh về doanh trại đều l n g loạn nghe đội trưởng như là tìm tới chủ tâm cốt hỗn loạn quân doanh trong nháy mắt bị cưỡng ép n h ấ n xuống tạm dừng khóa các cấp sĩ quan tiếng hò hét liên tục không ngừng cưỡng chế lấy nội tâm kinh đào hải lãng bắt đầu thu nạp ước thúc thủ hạ binh lính đi hùng k h á t hải gầm nhẹ một tiếng một phát bắt được bên cạnh một cái dọa đến sủi lơ trên mặt đất tân binh gãy cổ áo nâng hắn lên lao chu cũng cấp tốc dựa s á t vào ba người bằng vào ký ức cùng sự quen thuộc địa hình tại tuyệt đối trong bóng tối như là ba đầu nhanh nhẹn cú vọ cấp tốc dẫn dắt đến phủ cận mấy cái m ở mịt vô phương ứng đối binh sĩ hướng phía ớt tự khu phương hướng di chuyển nhanh chóng chương mười giao long vẫn lạc một chương mười giao long vẫn lạc một doanh trại băng lãnh cửa gỗ ngăn cách ngoại giới làm cho người hít thở không thông tuyệt đối h á m lại không khóa lại được kêu bốc lên tại mỗi người trong lòng kinh đảo hải lãng t h u trọng đệ nén thở dốc cùng răng bởi vì sợ hãi mà có chút run lên khanh khách t ấ m thanh trong bóng đêm rõ ràng có thể nghe gõ rẻ chừng kéo căng thần kinh chức vụ lưng tử cửa, cửa gỗ hóa k i n h v i ê n mãn cảm giác được để thăng đến cực h ạ tại thị giác bị triệt để tước đoạt t u y ệ t cảnh hạn thính giác xúc giác thậm chí đối khí lưu nhỏ bé nhất nhiều loạn cảm ứng đều hóa thành kéo dài hướng h ắ t cám nhạy cảm xúc giác thời gian tại mảnh này ngưng k ế t trong bóng tối đã mất đi ý nghĩa mỗi một hơi thở đều như là g à y bỏ các binh sĩ có cắp tại giường chiếu nơi hẻo lánh h o ặ ôm chặt băng l a vũ khí ánh mắt dường như kia trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ đập ra nhắm người mà vệ yêu ma tuyệt vọng hạt giống tạo im lặng phát sinh thiên thiên thế nào còn không sáng doanh chính đại nhân có thể c h i a vào sao chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này kiềm chế đến cực hạn nói nhỏ như là quỷ hồn n ẹ n nào tại doanh trại nơi hẻo lánh phiêu đãng chức d ụ từ từ nhắm hai mắt tâm thần trầm tĩnh như riêng cổ thể nội hóa kinh khí huyết hòa hợp lưu truyền như là dưới hồ sâu lao nhanh mạnh nước ngầm ý độ đen ngoại giới kia làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông ngăn cách bên ngoài không biết qua bao lâu có lẽ là một nén nhang có lẽ là một canh giờ đông nhiên nhìn mau nhìn bên ngoài tới gần doanh trại duy nhất kia phiến nhỏ hẹp thông khí cửa sổ lý cổ nhi đột nhiên phát ra một tiếng không đè nén được mang theo cực độ kinh hãi gào thét thanh âm cũng thay đổi điều dường như đầu nhập nước động cự thạch trong nháy mắt phá v ỡ trong doanh phòng n g ư n g kết tính mịt tất cả mọi người bao quát chữ ư dụ đều vô ý thức liều l ĩ n h chen hướng kia phiến nho nhỏ cửa sổ ngoài cửa sổ vẫn như cũng là kia phiến thôn vệ tất cả h á cám mặt trời nhưng mà ngay tại kia phiến đậm đến tan không ra màu mực thương không chỗ sâu dị tượng nảy sinh một đạo không cách nào hình dung k h ổ n g lồ g ố n lượn quanh co tản ra ưu ám thâm thúy hào quang màu xanh đen hình dáng tại cực cao thiên không phía trên trậm rãi hiện hiện nó cũng không phải là thực thể càng giống là từ lan lộn ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng vân khí ngưng tụ mà thành lại mang theo một loại b ệ nghệ c h ú n g sinh c h ứ a tể mưa gió bảng bạc h áp kia hình dáng tại hát cám bối cảnh bên trong trậm rãi tới lui buông lên mỗi một lần thân thể và mẹo đều mang theo phương viên không biết bao nhiêu g ằ ả m nặng nề tầm mây kịch liệt lan lộn như là khuấy động một nồi sôi trào mực nước hào quang màu xanh đen tại lân giáp trạm vân vân ở giữa lưu chuyển lúc, minh lúc diệt. mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy trần m u ộ n dường như đến từ cựu lũ lòng đất lôi minh chấn người sợ đến vỡ mật long là long một cái lao binh thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy khắc vào cốt tủy sợ hãi là tiềm giang long vương là nó nó lại tới tiềm giang long vương bốn chữ này như là băng truy mạnh mẽ đâm vào trương dụ não hải t h ơ m tàng ở bộ này thân thể vết mạch chỗ sâu thuộc về nguyên thân mảnh vỡ ký ức như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh ở vang nổ tung ngập trời hầm t h ủ xe rách bầu trời đem kinh khủng lôi đỉnh sóng lớn như là dây núi giống như quýnh đạo trong nháy mắt thôn vệ quen thuộc ruộng đất và nhà cửa t h ô n trang vô số người tại đục ngầu hồng thủy bên trong tuyệt vọng dãy ruộng têu rên cuối cùng bị vô tình đầu sóng đánh vào đáy nước tất cả khuôn mặt quen thuộc đều ở đằng k i a u ị thiên d i ệ t địa màu xanh hồng lưu bên trong phá thành mảnh nhỏ vũ huyện tri địa tận thành trắc quốc thi hài nằm n g ư ợ ngang người chết đói ngàn dặm là nó chính là đầu này gây sóng gió nghẹt dao tàu thủy nó lại muốn tàu thủy kết thúc toàn kết thúc ba năm trước đây chìm năm huyện lần này lần này đến p i ê n chúng ta chấn hoang bảo sao trốn mậu trốn a trong danh o phòng trong nháy mắt bị tuyệt vọng kêu khóc cùng cuồng loạn sợ hãi bao phủ ba năm trước đây ác ngộng như là rẽ khỏi gông xiềng lệ quỷ lần nữa giáng lâm đối với những này theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới sương binh mà nói yêu thú lợi chảo còn có thể một trận chiến nhưng cái này thao túng thiên địa vĩ lực động một tí bao phủ ngàn dặm dao lòng chi uy là sâu tận xương thủy khó giải sợ hãi ngay tại toàn bộ quân doanh s ắ p bị cái này tuyệt vọng hồng lưu hoàn toàn phá tan s á t na suy một đạo không cách nào hình dung phong duệ cùng sáng chói bạch sắc qua mang như là khai thiên tích địa luồng tứ nhất q a n g đ ô n nhiên lâm rách nặng nghề hắc cá Nó cũng k hai ô n g p h đ vệ thần quang tại vô biên trong bóng tối nhỏ bé lại vô cùng t h ó i mắt bọn chúng như là hai thanh thần kiếm mang theo chạm phá tất cả quyết liệt ngang nhiên nên hướng kia tại tầng mấy bên trong b ớ c lên gào thét khổng lồ long ảnh vanh long long long không cách nào tưởng tượng tiếng vang cũng không phải là từ không trung chuyển đến mà là trực tiếp tại mỗi một cái ngưỡng vọng người sâu trong linh hồn nổ tung dường như hai thế giới tại va chạm bầu trời thành thần ma chiến trường kia màu xanh đen khổng lồ long ảnh phát ra chấn nộ gào thét q u ấ y lên bao trùm ngàn dặm nặng nghề mây đen hóa thành vô số đạo xé rách trưởng không kinh khủng lôi đỉnh như là mưa như chút nước như mưa to đánh phía kia hai đạo quan mang màu xanh đen long c h ả o dò ra t ầ n g mây mỗi một lần vung đánh đều mang theo xé rách không gian gió lốc bạch sáp kiếm quang linh động như du long tại đầy trời lôi đỉnh cùng gió lốc khe hở ở giữa xuyên thàng mỗi một lần lấp lóe đều tình chuẩn địa điểm tại long ảnh bốc lên yếu kém thiết điểm lưu lại đạo đạo tâm thúy dường như có thể thôn p h ệ tia sáng vết n ư ớ c không gian hào quang màu vàng đất thì trầm ổ n như sân nhạc đối cứng kia bị thiên diện địa lôi đỉnh cùng cự t r ả o mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra như là sao trời đụng nhau giống như kinh khủng vợn sóng năng lượng đem đ ầ y trời mây đen sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ quang mang cùng hát cám x e n lẫn long âm cùng kiếm rít v a tiếng đây là phàm tục sinh mệnh không thể nào hiểu được không cách nào với tới vĩ lực giao phong mỗi một lần va chạm dư ba đảo qua đại địa đều để toàn bộ chấn hoang bảo như là nộ hải bên trong thuyền cô độc giống như kịch liệt lay động doanh trại nóc nhà mảnh ngói gì rào rơi xuống các binh sĩ gắt gao bắt lấy bên người tất cả có thể cố định đồ vật sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy liền kinh hô đều đã không phát ra được chỉ còn lại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối trí cao vĩ lực vô biên kính sợ cùng sợ hãi chương mười giao long vất lạc hai chương mười giao long vất lạc hai chương dù gắt gao nhìn chằm chằm kia trên bầu trời kinh thế chi chiến hóa kinh viên mãn thị lực nhường hắn so người bên ngoài nhìn càng thêm rõ ràng một phần k i hai đạo quang mang bên trong ẩ n chứa lực lượng viễn siêu hóa kình võ giả khí huyết có khả năng đạt tới c ự c hạn kia là thiên nhân thủ đoạn trường lăng tiên môn trái tim của hắn tại trong l ò n g ngực thủ l o ạ n cũng không phải là hoàn toàn bởi vì sợ hãi càng có một loại khó nói lấy lời hôn tạp rung động t h ư ờ n g tới khuấy động đây chính là hóa kình chi thượng lực lượng đây chính là trần bách xuyên tha thiết ước mơ không t h i ế t bất cứ giá nào cũng phải đổi tìm cảnh giới tại vực này lực lượng trước mặt phàm t ụ quân đội người vũ dũng nhỏ bé như sâu kiến thời gian đ a n kinh tiên động địa trong đụng trạm đã mất đi khắc độ không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là thời gian uống cạn c h u n g t r à lại dường như chịu được qua một thế kỷ ngừng một tiếng thê lương t h ấ u khổ mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ lo ngâm như là sắp chết c ự thú sau cùng gào thét đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ thiên đ i ệ m thanh âm kia dường như ẩn chứa thực chất s u n g kích chấn động đến phía dưới vô số binh sĩ mảng nhị vỡ tan miệng m ú i chảy máu chỉ thấy kia lăn lộn màu xanh đen khổng lồ long ảnh bị một đạo cô động đến cực h ạ n bạch kim kiệt vang tự n ị c h lân yếu hại châu ngang nhiên xuyên qua ngay sau đó cái kia đạo nặng nề hào quang màu vắm đất như là trời nghiêng đất sụt giống như ẩ hào quang màu xanh đen như là vỡ vụn như lưu ly từng khúc băng liệt bao trùm thiên khung nặng nề mây đen bị b ồ n bạo năng lượng hoàn toàn xé nát s u a tan khổng lồ long ảnh tại vô số người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong như là bị đâm thủng to lớn bong bóng nương theo lấy cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét ở vang tán loạn hóa thành đầy trời màu xanh đen qua n g vũ dì rào vẩy xuống còn chưa chạm đến mặt đất liền đã trừ khử ở vô hình bao phủ thiên đ ị ệ tuyệt đối h á m giống như nước thủy chiều cấp tốc tối lui ánh sang trói mắt đến một lần nữa v ẩ xuống đại đ i ệ chưng vô ý thức meo lại mắt đưa tay che ch xanh t h ẳ m như tẩy dường như vừa rồi kia hủy thiên d i ệ t địa một màn chỉ là ảo giác chỉ có kia vòng ngã về tây màu v à o quýt t r ờ i chiều treo ở trên đường chân trời đem toàn bộ chấn hoang bảo nhiễm lên một tầng thê diễm mà quỷ dị huyết sắc dư v i tràn vào tối theo giữa t r ư a hát cám giáng lâm tới long ảnh hiện hiện lại đến tiên ma đại chiến long ảnh bàn g tán không ngờ đi qua dòng g ã n đường này trong quân doanh tĩnh mịch một mảnh tất cả mọi người như là bị rút khô hồn phách tượng gỗ đất nặng ngơ ngác nhìn qua khôi phục thanh minh bầu trời nhìn qua kia vòng như máu tà dương sống sót sau hai nạn to lớn xung kích nhường đầu vóc trống giống vừa rồi kia bị y tiên d i ệ t địa cảnh tượng kia xâm nhập linh hồn lòng ngầm cùng kiếm g i ế t như là lạc ấn giống như k h ắ c ở mỗi người ký ức chỗ sâu doanh chính kia băng lanh thanh em uy nghiêm lần nữa vang vọng quân doanh xua tán đi sau cùng mờ mịt nguy cơ đã hiểu ai về chỗ n ấy tăng cường đề phòng tự ý rời doanh trại người lấy mê hoặc quân tâm luận x ử quân lệnh như núi các binh sĩ như là đề tuyến như tượng gỗ l ê y bớt chân nặng nghề mang theo lòng tràn đầy hồi hộp cùng mờ mịt riêng phần mình trở về cương vị không ai dám nghị luận không ai dám hỏi tham kia trên bầu trời chiến đấu đối bọn hắn mà nói là một cái khác chiều không gian thần tho ngoại trừ ngưỡng vọng cùng tính sợ không còn hắn muốn tĩnh mịch cùng kiềm chế tại trấn hoang bảo kéo dài dòng dã ba ngày ba ngày đến quân doanh như là kéo căng dây cung binh lính tuần tra ánh mắt kinh hoàng bước chân b ộ i vàng các quân quan sắc mặt nghiêm trọng thần thái trước khi xuất phát b ộ i vàng trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến nặng nề liên quan tới ngày ấy tế n h ậ n dị tượng cùng kinh thiên đại chiến suy đoán như là mạch nước ngầm tại binh sĩ ở giữa l ạ g yên p h u n g trào nhưng lại bị xâm nghiêm quân kỳ áp chế gắt đao thẳng đến ngày thứ ba buổi trưa một ngựa k h o i mã mang theo phong trần cùng không thể nghi ngờ quyền uy xông vào trấn hoang bảo đại môn. ngay sau đó doanh chính triệu tập tất cả bách phu trưởng khẩn cấp nghị sự tin tức như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh ở bang nổ t u n g cũng lấy liệu nguyên chi thế quét sạch toàn bộ quân doanh chết thiềm giang đầu kia gây sóng gió nghiệt dao chết bị trường lăng tiên môn thượng tiên chém giết hình thần câu diện ông trời mở mắt ta thiên môn là tiên môn thượng tiên xuất thủ báo thủ rốt cục báo thủ cha đ ư ơ n g tiểu mội các ngươi nhìn thấy không Xuất sinh kia chết c h ế ta ngắn ngủi tĩnh mịch sau là như núi kêu biển gầm vui mừng như điên cùng khóc lóc đau khổ bị đè nén ba ngày cảm xúc như là vỡ đê ngầm thủy tẩm vang bộc phát toàn bộ quân doanh trong nháy mắt lâm vào s ô i trào hải dương các binh sĩ vứt xuống vũ khí lẫn nhau ôm ấp đấm ngực dầm chân ngửa mặt lên trời gào thét lệ rơi đ ầ y mặt bọn hắn là trận kia tiềm giang tậu thủy đại kiếp người sống sót là mất đi tất cả gia viên cùng người thân cô hồn giã quỷ. gia nhập cái này chấn hoang bạo biệt vân ngoại trừ dây rủa cầu sống không phải là không ở sâu trong nội tâm trôn giấu một tia xa bởi hướng t i ê n nghiệt long báo thủ t r á c n i ệ m bây giờ đ tuy không phải tự tay lưới đao chi nhưng này cao cao tại thượng tiên môn thay bọn hắn những n à y còn kiến hôi p h à m nhân chu sát kia xem chúng sinh như c ỏ rác yêu ma mừng như liên thủy triều chưa lắng lại một cái khác như là cựu thiên như kinh lôi tin tức theo sát mà tới đang s ô i trào quân doanh trên không ẩm b a n g n ổ b a n g đem tất cả gieo họ cùng nước mắt đều trong nháy mắt đông kết trường lăng tiên môn mở rộng sân môn bố c a o tấn nguyên quận p h à m ta quận con dân bất luận xuất thân quý tiện bất luận quá khứ như thế nào chỉ cần tu vi đạt tới hóa kính tri cảnh đều có thể nắm này cao thân tại sau một tháng tham dự tiên môn nhập môn khảnh khảo hạch thông qua người tức là trường lăng tiên môn ngoại môn đệ tử đến thụ thiết pháp cầu lấy trường sinh đại đạo ông toàn bộ c u n doanh trong nháy mắt lâm vào một loại kỳ dị tiếng kim rơi cũng có thể nghe được t i ê n tĩnh dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu hóa kỉnh thiên môn ngoại môn đệ tử trường sinh đại đạo mỗi một cái tử đều như là trọng truy mạnh mẽ nện ở mỗi một cái trong lòng của binh lính nhất là những cái kêu bách phu trưởng những cái kêu đụng chạm đến hóa kỉnh ngưỡng cửa lao binh cao ánh mắt của bọn hắn tại ngắn ngủi mờ mịt về sau trong nháy mắt b ộ c phát ra khó có thể tin gần như thiêu đốt nóng rực hoang mang tiên tiên duyên hóa kỉnh chỉ cần tới hóa kỉnh liền có cơ hội giải trường sinh đại đạo ta không phải đang nằm mơ chứ chương mười một tiên môn mạch nước ẩm một chương mười một tiên môn mạch nước ẩm một ba ngày trước ở ngoài ngàn dặm ở vào tấn nguyên quận hạnh tâm thống ngự cái này vạn g i ả m cương vực chân chính chúa tể trường lăng tiên môn lại bao phủ tại một tầng nhìn như tiên khí mờ mịt kỳ thực cám lưu hung dũng q u quyệt trong không khí tấn nguyên sân mạch cự phong che trời liên miên như thái cổ long tích vắt ngang đại địa khí thế bằng bạc uy áp vạn dặm b ả y đại chủ phong càng là hiểm trở kỳ tuyệt cao ngất chỗ đ â m thẳng kiểu tiêu ngọn núi hơn phân nửa liền không có vào quanh năm không tiêu tan linh vụ trong đây tu sĩ tầm thường cũng khó dòm toàn bộ diện mạo hào quan g thụy khí từ vân hải khe hở ở giữa đổ xuống mà ra chiếu dọi đến đỉnh núi lưu ly kim nói dãy cung điện phản phất giống như thiên thượng cung quyết dây núi ở giữa linh khí nồng nặc đã không tầm thường sương mù mà là gần như ngưng tụ thành thể lỏng hóa thành dốc rách linh khê trào lên chạy xuôi tầm bộ đến bốn phía kỳ hoa cỏ ngọc cạnh cùng nhau nhà l ư ơ t ô chim vi thu lạ ẩn hiện lâm tuyền hai phẩy không không không n ă m tiên môn kinh đã sớm đem nơi đây chế tạo thành thùng sắt giống như động thiên phúc điện một gạch một đá đều không b à n mà hợp chất p h á t một ngọn cây cọn c ọ đều chất chứa linh cơ cùng g i a ngoài n phàm tục có thể xưng khác nhau một trời một bực giờ phút này tiên môn hạch tâm trọng điện tượng trưng cho luật pháp cùng t r i n h phạt quyền hành chính p h á p điện bên trong bầu không khí lại ngưng trọng như vạn năm n g y ờ i băng đè nén làm cho người ngạt thở điện thủ tôn này tượng trưng cho tối cao quyền hành ngọc tọa bỏ không môn chủ trường lăng tiên tôn dạo chơi tứ hải đã trăm năm có thừa trong môn tất cả sự vụ lớn nhỏ sớm đã giao cho hai vị điện chủ cùng năm vị mạch chủ thủ tọa cộng đồng quyết đoán bên trái t h ư a thủ chính là chấp trưởng tiên môn giới luật hình ngục đối ngoại t r i n h phạt quyền lực chính pháp đ ị a chủ hình vô cực phía bên phải t h ư a thủ chính là chấp trưởng tiên môn nội vụ truyền thừa điện tịch linh thạch đan dược điều phối đệ tử độ điệp diệu pháp đ ị a chủ thanh hư chân nhân hạ năm tấm hình dạng và cấu tạo khác nhau thuộc tính do giảng p h á p tòa phía trên ngồi ngay thẳng năm đạo khí tức bảng bạc thân ảnh i m diễm phong thủ tọa liệt dương chân nhân hậu tổ phong thủ tọa khôn nguyên chân nhân nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân thanh mục phong thủ tọa trường xuân chân nhân duệ kim phong thủ tọa phong đích chân nhân bảy người này chính là giờ phút này trưởng lăng tiên môn quyền hành nặng nhất quyết sách hạch tâm ý chí của bọn hắn đủ để quyết định tấn nguyên quận tương lai phong vân biến đạo hình vô cực ánh mắt như băng lánh l ơ i đao chậm rãi đảo qua phía dưới năm người thanh â m lạnh leo đến không mang theo một tia khói lửa nhưng từng chữ như kinh lôi nổ vang tại chống trại đại điện bên trong ngày trước tiềm giang đầu kia nghệ trướng t đã bị hoàn toàn tru diện h ì n h thần đều tán một câu như là ném đá nhập đầm nhường phía dưới năm vị thủ t h o ánh mắt đều là có hơi, hơi ngưng không sai hình vô cực chuyện đột nhiên nhất chuyện thanh em chầm hơn mấy phần dường như ẩn chứa vô tận phong bạo. Một cái giá lớn là... ta trưởng lăng tiên môn ký thác kỳ vọng thứ nhất c h â n truyền sở kinh lan cũng nơi này chiến bên trong đ ố t hết nguyên thần n g oanh liệt t u â đạo cái gì sở sư điệp hắn vẫn lạc cái này kinh lan hắn tư chất múc trời người mang hộ thân trọng b ả o như thế nào cho dù lấy năm vị thủ tọa nhìn quen sòng gió sớm đã rèn luyện vững như bản thạch tâm cảnh giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên biến s á c kinh hơ nghẹn nào sở kinh lan chi danh vang vọng trưởng lăng tiên môn thậm chí xung quanh số quận tu hành không đủ hai cái giáp tý liền đã đạt đến lục phẩm nguyên thần đại thành chi cảnh hắn được công nhận là hạ nhiệm chính pháp điện chủ không có hai nhân tuyển là trường lăng tiên môn tương lai ngàn năm hương thịnh nền tảng hắn bông nhiên vẫn lạc tuyệt không phải tổn thất một t i ê n tài đệ tử đơn giản như vậy đưa tới phản ứng dây chuyền đủ để lung lay tiên môn nội bộ thế lực cân bằng cùng tương lai quy hoạch liệt dương chân nhân tính tình nhất là nóng nảy q u a n h thân đạo b ả o không gió tự cháy thư hảo liệt diễm bay lên hình điện chủ t i ê u tiềm giang cá chạch tuy mạnh nhiều nhất bất quá lục phẩm định phong ỉ vào g a o long tri thân quát tháo kinh lan sư chất cho dù không địch lại lấy thái ớt kim liên cùng mậu kỷ thổ liên hộ thân thoát thân bảo mệnh nên không ngại như thế nào rơi vào kết quả như vậy? hẳn là trong đó có trá ánh mắt của hắn sáng rực đâm thẳng hình vô cực hiển nhiên hoài nghi việc này có ẩn tính khác hình vô cực trong mắt lóe lên một k i a cực sâu cực nặng tương tiếp nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị mạo phạm băng lãnh hắn h ừ lạnh một tiếng sóng âm như là như thực chất đ ẩ y ra đ è xuống liệt d ư ơ n g chân nhân quanh thân hòa diễm liệt dương sư đ ệ nói cẩn thận kinh lan chính là ta chính p h á p điện dốc sức bồi dưỡng người thừa kế hẳn là b ả n tọa sẽ hại hắn sao hắn dừng một chút n ữ khí trầm trọng như trì tiêm nhân xúc không biết được như thế nào tạo hóa lại cưỡ ép c h ọ t ù n g trời quan rút đi giao thân ngưng tụ ch bước vào tác phẩm yêu tôn c h i cảnh thất phẩm yêu tôn yêu vật tu hành n ị c h thiên mà đi mỗi tam phẩm một đạo sinh tử là trời tứ phẩm có thể xưng yêu tướng kêu gọi nhau tập hợp sân lâm c ắ t cứ một phương mà thất phẩm thì làm yêu tôn thần thông pháp lực xảy ra bản chất thuế biến điều khiển thiên địa linh khí như cánh tay sai bảo đủ đ ệ chân chính khai phá yêu quốc cùng nhân tộc tử phủ cảnh đại năng chính diện chống lại thiềm giang long vương lại thời khắc mấu chốt hóa long thành công kinh lan là vì bảo hộ tấn nguyên q u n trăm vạn sinh linh là ta tiên môn vinh quang không tiếc lấy bi pháp nhiên hồn thuật đốt hết suốt đời tu v i cùng nguyên thần bản nguyên cưỡng ép đem cảnh giới ngắn ngủi tăng lên đến ngụy thất phẩm trí cảnh vừa rồi cùng nó đồng quy vô tận kinh vô cực thanh âm mang theo một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác khẳng h à n trong điện lâm vào hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thanh h ư chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng thanh âm ôn nhuận lại mang theo vớt lên lòng người lực lượng trong tay hắn phất trần bé b ẩ y đẩy ra kia cơ hồ ngưng kết màu không khí ai kinh lan sư chất xả thân vệ đạo lấy tính mệnh vã thiên bình o a liệt khả kính quả thật ta trưởng làng tiên môn mẫu mực không sai chuyện người sống như vậy dưới mắt lại có một cọc khẩn yếu sự tình liên quan đến tông môn nội tỉnh hương suy cần lập tức quyết đoán hắn nhìn về phía hình vô cực ánh mắt trong suốt hình sư minh giao long mặc dù đ ể tội nhưng cả người khổ tu ngàn năm bảng bạc yêu nguyên dẫn động tiên h địa linh khí thậm chí tiềm giang thủy vực góp nhạc thủy mạch tinh túy h lại chưa từng hoàn toàn tiêu t á n ở giữa thiên địa k h ô n nguyên chân nhân tiếp lời nói thanh â m trầm ồn như đại địa mang theo một tia không dễ dàng phát giác ruột thanh hư sư minh nói cực phải một kính rơi vạn b ậ sinh như thế hải lượng gần như vô chủ tinh thuần linh cơ bỗng nhiên tán loạn chút vào xung quanh ngũ huyện tri đ ị a chịu n ó đất mạch c ủ n g hóa long lúc lưu lại nói vận ảnh vàng chắc chắn tại rất ngắn thời gian bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra vô số ngày thường khó gặp thiên tài địa b ả o linh dược kỳ mỏ thậm chí dựng dục gia linh cơ tinh quái đây là thiên đ ị a trả lại tại ta tiên môn mà nói là ngàn năm một thở bổ sung kho tàng tăng lên nội tỉnh cơ hội tốt chương mười một mạch nước ẩm hai chương mười một tiên môn mạch nước ẩm hai trường xuân chân nhân nuốt dâu dài lông mày lại có chút nhữ lên không sai việc này động tĩnh q u á lớn thiên địa linh khi kịch liệt triều tịch tuyệt khó che lại tiếp giáp huyền minh tông liệt phong cấp hậu thổ từ kêu ba nhà cái mũi so tuần sơn chó còn linh giờ phút này sợ là đã phát giác dị thường no ngoe n muốn động lan tịch chân nhân thanh âm thanh lãnh linh hoạt kỳ hảo lại nói chúng tim đen b ụ huyện c h i địa, diện tích lãnh thổ m ấ y ngàn giảm núi non sông ngòi rắc rối phức tạp chỉ dựa vào ta tiên môn đệ tử tuy là toàn b i ê n xuất động trong thời gian ngắn cũng khó có thể vơ vét ân là khó mà chu toàn thu thập như bị kêu ba nhà thừa cơ nhúng tay kiếm một chiến canh thậm chí âm thầm rợ cho xấu h á chẳng phải để cho ta tiên môn binh sĩ máu tươi chạy vô ích đ ổ vì người khác làm q u ầ n á o cưới phong đích chân nhân không nói gì chỉ là trong mắt ánh sáng sắc bén càng tăng lên mấy phần h i n h vô cực đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan g can phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang chấn động đến toàn bộ đại điện v ù v ù không ngừng đương nhiên sẽ không ngừng đạo trích chi đ ổ đạt được triệu chư vị đến đây chính là vì thế nghị định v ư ơ n g lược thanh hư sư đệ sư minh xin phân phó thanh hư chân nhân khẽ bất cảm người thoại t n sơn môn trung tâm chủ tính trung nội vụ điều hành kho tàng linh thạch đăng dược chuẩy bất cứ tình huống nào đồng thời lập tức cùng quận thủ phụ bắt được liên lạc giao long dù chết vẫn lạc đưa tới giang hà linh cơ hỗn loạn sợ nước lá mắc khiến quận thủ phụ thích đáng chấn an phản tụ xử lý giải quyết tốt hậu quả phản có mượn cơ hội làm loạn hoặc giải lời đồ người giết không tha cần phải duy trì tấn nguyên quận cảnh nội trật tự ổn định lĩnh p h á p chỉ thanh hư chân nhân nghiêm nghị đáp ứng hình vô cực ánh mắt như điện quét về phía còn lại bốn vị thủ tọa liền dương khôn nguyên trường xuân la tịch phong địch các ngươi năm người lập tức điểm đủ bản mạch tinh nhuệ đệ tử chuẩn bị tốt pháp bảo trợ kỷ chia ba đường liệt dương sư đệ ngươi cùng k h ô n nguyên sư minh một đường xuất kim diễn phòng hậu thổ phong tinh n g u ệ cưới liệt không chiến chu tiến về bắc cảnh huyền minh tông đắng kia tu luyện âm sát quỷ đạo gia hỏa nhất là lén lút cần phải đem nó chờ cách trở bên ngoài không được bước vào ta quận nửa bước nếu có di động có thể tiền trảm hậu tấu trường xuân sư đệ ngươi cùng lan tịch sư mội một đường xuất thanh một phòng nhược thủy phong tinh n g u ệ cưới thanh loan vân liễn tiến về tây thủy liệt phong cốc tên liên am hiệu ngự phong độ thuật tốc độ cực nhanh cho ta nhìn kỹ tuyệt không thể để bọn hắn chui vào cảnh nội bản tọa đem tự mình dẫn chính phát điện duệ kim phong toàn bộ c h i lực kế lục tiên kiếm các tiến về phía nam hậu thổ từ đám kia là ô quy nhất là ra giải chịu đánh lại am hiểu đi phương pháp bản tọa tự mình đi gặp bọn họ một chút hình vu cực mệnh lệnh chém đinh chặt sát đang đăng sát khí các ngươi lần này đi không phải là tử chiến trọng tại uy hiếp triển khai trận thế lộ ra ta trường lăng tiên môn cờ hiệu cùng quyết tâm nói cho bọn hắn tấn nguyên quận cảnh nội một ngọn cây cọt cỏ đều thuộc trường lăng kẻ bờ giới xem cùng t i ế n chiến cần tuân điện chủ phát chỉ năm vị thủ tọa nghiêm nghị đứng dậy linh mệnh bọn hắn biết rõ tiên môn ở giữa đánh cờ thường thường tại y mắng chấu nghe kinh lôi cái loại này quy mô linh khí phun trào cùng tài nguyên tranh đoạt đủ để dẫn phát tông môn phương diện kịch liệt rằng có thậm chí cục bộ xung đột không thể k ì m được nửa điểm qua loa p h n h vô cực căn bài đã là trước mắt tối ư u h i ể u p h n h vô cực tiếp tục nói n ữ khí hơi chậm lại mang theo không thể nghi ngờ lực không chế về phần ngũ huyện c h i địa sinh sôi rất nhiều linh vật thu thập sự tỉnh cũng không thể chậm chạp để tránh linh khí lại lần nữa tản mát hoặc bị vô c h i p h ả n t ụ tổn hại bản tọa đã khiến đưa tin tấn nguyên quận toàn cảnh phà tu vì đạt được hóa kình chi võ giả bất luận xuất thân đều có thể tham dự lần này ta tiên môn mở rộng sơn môn tri khảnh thứ hai cũng có thể từ đó chọn ưu tú bổ sung sở kinh lan vẫn lạc sau nội môn đệ tử xuất hiện chống chỗ càng có thể mượn cơ hội này nhìn xem cái này c ẳ n t cỗi quần thổ chi bên trong là có hay không có bị bụi bằng mai một ngọc t h u miễn cho người tài giỏi không được trọng dụng cử động lần này tuy có ra doi lợi dụng phản tục chi ngại nhưng ở tòa mọi người đều cảm giác chuyện đương nhiên tiên phản có khác giống như lệch trời lấy hư vô mở mị tiên d u y ê n làm bội nhử khiến cái này võ giả cam tâm tình nguyện thậm chí mang ơn đất là chi buôn t ẩ u hiệu lực đem lợi ích lớn nhất một mực nắm ở tiên môn trong tay chính là phù hợp nhất tông môn lợi ích cũng hiệu suất cao nhất cách làm hình sư huynh suy nghĩ chú đáo một công ba việc lao phu cũng không dị nghị thanh hư chân nhân đầu tiên gật đầu đồng ý đang lúc như thế hẳn là nhường những cái k i a phạm phu cũng ra phần lực còn lại thủ tọa cũng nhào nhào phụ h o ọ n thương nghị đã định năm vị thủ tọa cùng thanh hư chân nhân không lại trì hoãn nhao nhao hóa thành nhàn sắc khác nhau sáng trói lưu vang trong chớp mắt liền xuyên tấu đại điện cơm chế tan biến tại phương xa chân trời tiến đến điểm bình k h ầ n tướng chống t r ả i s â m nghiêm chính p h á p điện bên trong đảo mắt liền chỉ còn lại hình vô cực một người ngồi một mình tại cao cao pháp tòa phía trên trong điện rộng lớn quang huy dường như cũng không cách nào xua tan quanh người hắn tràn ngập băng l ã n h cùng cô tịch trên mặt hắn kia lạnh leo cứng rắn như đá khắc đường con có chút lòng xuống đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia khó mà che giấu mọi bệnh cùng t ấ u xương đau đớn sợ kinh lan không chỉ là hắn trưởng lăng tiên môn thứ nhất chân chuyển càng là hắn đạo này phát mạch tương lai kéo dài cùng huy hoàng biểu tượng. nó địa vị không người nào có thể thay thế bây giờ đ ố n g nhiên vẫn là tổn thất chi thảm trọng trong lòng chi đau khổ người ngoài căn bản là không có cách trải nghiệm bậc nhất trong điện tích mịch chỉ có hạ nguyệt bảo châu thanh huy y mắng c h ả y xuôi ước chừng một nén nhác sau một đạo hơi có vẻ gấp rút lại tận lực thả nhẹ tiếng bước chân từ ngoài điện kia t h ở dài vang lánh nặng sắt trên hành lang chuyển đến từ xa mà đến gần Chật, một ga thân mang xanh nhạt vân văn chân t r u y ề n đệ từ pháp ý tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh đi vào trong điện hắn khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày cùng hình vô cực có năm sáu phần tương tự lại thiếu đi mấy phần năm này tháng nọ lắng động dưới lạnh lùng uy nghiêm nhiều hơn mấy phần người tuổi trẻ nhuệ khí cùng giờ phút này không để nén được cấp bách cùng khát vọng hắn bước nhanh đi vào t h ề m son phía dưới đối với cao cứ phía trên hình vô cực cung kính vô cùng không người hành đại lễ thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một tia nhỏ không thể thấy rút rưu y tôn nhi hình hạo k h ấ u kiến lao tổ không biết lao tổ gấp triệu cần làm chuyện gì chương mười một tiên môn mạch nước ẩm ba chương mười một tiên môn mạch nước ẩm ba người đến chính là chính pháp điện dự k u y ế t trân truyền hình hạo cũng là hình vô cực tại thế gian này đích hệ viết mạch hậu nhân hình vô cực ánh mắt rơi xuống nhìn trước mắt vị này viết mạch hậu nhân trong mắt băng lánh hơi lạnh leo hơi hòa tan một tia chỉ chỉ bên cạnh gần nhất một cái bộ đoàn không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện a hình hạo theo lời cẩn thận từng ly từng tí tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống nửa cái cái mông hình không thân thể hơi nghiêng về phía trước sáng nhi hình vô cực chậm rãi mở miệng thanh âm chậm thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác hẳn sở kinh lan chi tư khoáng cổ thức kim cơ duyên thấm hậu nguyên bản có người tại hắn phía dưới ánh sáng dốc lòng tu hành tương ậ n hết chức t vụ, lai một phong thủ tọa chi vị chưa hẳn không thể giành g i ậ t một hồi nhưng nếu muốn tiếp nhận ta cái này chính p h á p điện chủ chi vị khó khó như trên thanh thiên hình hạo nghe vậy ánh mắt tối sầm lại đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn hai tay nắm chắc thành quyền đốt ngón tay t r ắ n g bệnh thanh âm mang theo không cam lòng cùng đ ắ n g chát tô nhi n tô nhi n minh mạch là tô nhi n tư chất đần độn n ộ tính kém xa sở sư minh v ắ n nhất cho lão tổ mất thể diện nhưng hắn hiện tại chết hình vô cực cắt nang hắn lời nói băng lanh trực tiếp đến gần như tảng cốc như là băng truy đâm rách tất cả hư ả o che giấu cơ hội của ngươi tới hình hạo đột nhiên ngầm đầu trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra gần như thực chất hỗn hợp có vui mừng như điên cùng dã tâm sáng trói ánh sáng màu hô hấp đông nhiên biến thành ổ, ổ cơ hồ khó mà tự kiềm chế lao tổ ngài ngài là nói tiềm giang đầu kia nghiệt xúc trước khi chết đã thành công hóa long chính là chân chính thất phẩm yêu tôn tri thân hình vô cực ánh mắt tính mịch dường như xuyên tấu vô tận không gian thấy được trận kia thảm thiết đại chiến dư ba sở kinh lan s ắ c thực không tầm tưởng lấy lục phẩm lịch phạt thất phẩm ổ kim nhìn thấy hành động vĩ đại đủ để ghi vào thượng thanh sử sách không sai n g ư ơ i cần biết long tộc tu vi một khi đạt tới t h ấ t phẩm yêu tôn tri cảnh thân t ử đạo tiêu về sau một thân tinh hoa nhất long khí bản nguyên có cực lớn tỷ lệ sẽ không lập tức tiêu tán ở thiên địa, m à là chịu long tộc h u y ế t mạnh cùng đạo vận dẫn giác ngưng tụ không tiêu tan hóa thành thiên địa linh v ậ t long châu long châu hình hạo la thất thanh đột nhiên theo b ầ đoàn bên trên đứng lên ẩn chứa một đầu t h ấ t phẩm chân long phần lớn bản nguyên linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa thậm chí có khả năng truyền thừa bộ phận t i ê n phú thần thống thậm chí đối với thiên n i ệ pháp tắc c ả n ộ đối với bất kỳ người tu hành mà nói đều là đủ để n ị c h thiên cải bệnh đặt vững mô thượng đạo cơ tuy giá trị viễn siêu bình thường thiên tài địa b ả o thậm chí rất nhiều trong truyền thuyết tiên đan không tệ chính là long châu hình vô cực gật đầu ngữ khí chém đinh chặt sát vật này ẩn chứa linh k h í tinh thần vô cùng càng mang theo một tia lực lượng phát tác chính là người đột phá nguyên thần hàng d ạ o đặt chân thất phẩm từ phủ cảnh lớn lao thời cơ nếu có thể hoàn mỹ luyện hóa đủ để vì người đ i ệ n định viễn siêu cùng giai tu sĩ hùng hậu căn cơ tương lai chính là nhìn trộm bát phẩm thậm chí cựu phẩm tri cảnh cũng không phải không có chút nào khả năng dứt lời hắn tay nào phất một cái một đạo tản da mông lung hỗn đội văn hoa phức tạp tinh vi tới làm cho người hoa mắt thần mê trận pháp đồ quyển tự trong tay h áo bay ra trôi nổi tại hình hạo trước mặt vẹn vẹn nhìn lên một cái hình hạo liền cảm giác nguyên thần chập c h ậ n phản phất muốn bị hút vào trong đó đây là ta trước kia tại quy khư c h ỗ sâu đạt được thượng cổ bí trận i ệ u l i ê n phược long quy chân đại trận hình vô cực thanh â m mang theo một tia hồi ức cùng nặng nế trận này huyền diệu vô tận có thể tự hành hội tụ long tộc vẫn lạc tri địa còn sót lại long khí tản mát yêu nguyên dẫn dắt long châu như thế hình hạo thanh â m bởi vì cực hạn hương phấn mà khản g i n g đa tạ lao tổ trọng thưởng tô nhi, nhi thịt nát sư cũng định không phụ lao tổ kỳ vọng tất nhiên thu hồi lòng c h â u ánh sáng ta chính pháp nhất m ạ c h vui mừng như điên về sau lý trí thoáng trở về hắn ngẩng đầu trên mặt vẫn như c ũ lưu lại hưng ơ phấn đỏ ừng lại nhiều hơn mấy phần rõ ràng thần sắc lo lắng cùng cẩn thận lao tổ như thế cho b ả o liên quan đến tác phẩm cơ duyên đủ để cho tử phủ chân nhân cũng vì đó điên cùng mấy vị khát sư thúc bá còn có mấy vị kia thủ tọa dưới quyền bọn họ chưa hẳn không c ó âm thầm bồi dưỡng đệ tử thậm chí bản thân bọn họ hắn dừng một chút thanh âm đệ thóc bọn hắn sẽ cam tâm ngồi nhìn như thế cơ duyên rơi vào tôn nhi trí thủ bạn nhất hình vô cực trên mặt lộ ra một tia trưởng khống tất cả tính toán tưởng tận lòng người đạm mạc đủ cười dường như sớm đã thấy rõ tất cả yên tâm bản tọa đã xem liệt dương k h ô n nguyên trường xuân lan tịch phong địch bọn hắn toàn bộ phái đi biên cảnh uy hiếp ngoại địch không có một năm nửa năm khó mà bước ra thanh ngư sư m i n h cần tọa c h ấ n trung tâm điều hành vào cục c h ấ n an quân phủ không dành quan tâm chuyện khác thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước ánh mắt như là như thực chất đặt ở hình hạo trên thân ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin giờ phút này trong môn lục phẩm bên trong không người có thể cùng ngươi tranh chấp cũng không có người dám công khai n ú n g tay Về phần chuyến á i k á ám sáng pháp c mạch hoặc có chết chính chính chính mấy tìm kiếm một khả Ha ha, sáng nhi, nhớ kỹ, theo、sở、kinh khắp hình hạo, chính là chính pháp điện danh kỹ, kia năng đang trong ngũ riêng ngươi lan ngươi, điện ngôn xếp vào là đội đồ đệ đi, tử tử. trở t ý sở ậ n nhất chân thứ t r u ề n c h u y này từ ngươi toàn quyền chủ đạo ngũ huyện tri địa linh vật tìm kiếm công việc đại biểu là tiên môn pháp chỉ phát hiện bất cứ dị thường nào nhất là thư hư thực thực long châu tri vật báo cáo t ô n g môn từ ngươi vị này thứ nhất chân truyền đi đầu điều tra thích đáng đảm bảo chính là chỗ chức trách danh chính ngôn thuận bọn hắn cho dù trong lòng đoán được m ộ t hai thậm chí chắc chắn long châu tồn tại tại không có chứng cơ xác thực lại bản toại chấn giữ d ư ớ i tình huống cũng chỉ có thể ngầm hiểu ý hình hạo nghe vậy trong lòng đại định tôn nhi minh bạch tôn nhi cái này đi chọn lựa tuyệt đối người có thể tin được tay lập tức xuất phát định đem kia long châu hoàn hảo không chút tổn hại mang về hình hạo trùng điệp dập đầu thanh n h m bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ đi thôi hình vô cực phất p h ấ tay t hai mắt nhắm lại dường như hao hết tâm thần nhớ kỹ việc này liên quan đến ngươi đạo đồ tiền đồ càng liên quan đến ta chính pháp nhất mạch tương lai vinh quang chỉ cho phép thành công không cho phép thất、bại. nếu có sai lầm thư cuối cùng t h lạnh một tiếng như là k i ể u ru hàn phong nhường hình hạo giật này mình dùng mình một cái trong nháy mắt theo vui mừng như đ i ê n bên trong tỉnh táo thêm một chút là sáng nhi định không p h ụ lao tổ trọng thác hình hạo đứng dậy chăm chú n ắ m l ấ y trật đ ồ quay người x à i bước mà đi chống trải chính p h á p điện bên trong lần nữa chỉ còn lại hình vô cực một người chương mười hai linh căn chi bí một chương mười hai linh căn chi bí một trường lăng tiên môn chỗ sâu kia liên quan đến long châu quần quận sóng ẩm đối với ở xa biên thủy vùng đất nghèo nàn trấn hoang bảo mà nói không khác một cái thế giới khác cố sự bảo bên trong ồn ào náo động cùng cháy bỏng đều bị kia xảy ra bất ngờ nhưng lại dường như có thể đụng tay đến tiên duyên chỗ nhóm lửa thiếu đốt lấy mỗi một cái võ giả tâm thần tin tức như là g i ã hỏa trong vòng một đêm cháy khắp cả quân doanh mỗi một cái nơi hẻo l á n h hóa kỉnh chỉ có bước vào này cảnh mới có tư cách đi đọ sức kia một tuyến đăng thiên tri lộ thế là trong quân doanh cảnh tượng đột nhiên rõ ràng những cái kia đã khí huyết hùng hồn lực thấu phát s a o hóa kỉnh võ giả trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm bọn hắn hoặc ra vẻ trầm ồn tại trên giáo trường diễn luyện võ ký lúc k h ỏ mắt đuôi lông mày lại khó nén hăng、hái. hoặc top năm top ba t u tại doanh trại bên trong t h ấ p giọng trao đổi lấy không biết từ chỗ nào nghe được liên quan tới tiên môn khảo hạch lẻ tẻ thuế ngữ ánh mắt g i a o hội ở giữa tràn đầy không để nén được hưng phấn cùng ước mơ bọn hắn dường như đã thấy kia mây mù lượn lờ tiên gia sơn môn đang hướng về m ì n h m ắ t quá khứ c h é m g i ế t biên tái lạnh lẽo đều thành đạt vào tiên đổ đá kê chân bọn hắn là trận gió lốc này bên trong tiếp cận nhất phong nhãn đám người kia mà số lượng khổng l ồ nhất minh kình đám võ giả tại trải qua lúc đầu của nhật cùng nghe n ó n g sau như là bị nước đá thêm thức ăn cấp tốc yên tĩnh lại một tháng theo minh tình đột phá tới ho cái này không khác người xin、si、ó i mộng kia là cần năm này tháng nọ rèn luyện khí huyết cảm nộ kinh lực còn cần một chút thiên phú vận khí mới có thể với tới cửa ải tuyệt đại đa số người rất nhanh nhận rõ hiện thực trong mắt h ỏ a d i ễ m dập tắt hóa thành thật sâu thất lạc cùng bất đắc dĩ bọn hắn vẫn như c ũ thao luyện trinh sát tuần hành lại có vẻ trầm mặc rất nhiều chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía những cái kia hóa kinh sĩ quá lúc trong ánh mắt sẽ toát ra một kia phức tạp h ă n g mộ lập tức lại cấp tốc biến mất tiếp tục chính mình đã định trước bình thường quân tốt vận mệnh thiên duyên cho dù tốt cũng không có quan hệ gì với bọn họ nhất là giày vò chính là ở vào giữa hai bên ám kinh nhất là những cái kia đã ở ám kình đ ỉ n h phong ngồi hồi mấy năm thậm chí mười mấy năm lao tốt tiên môn đang ở trước mắt cánh cửa có thể thấy rõ ràng lại dường như cách một đạo lệch trời bọn hắn tựa như là đứng tại một tòa kim quang lóng lánh bảo khố trước cửa lại phát hiện chính mình thiếu khuyết mấu chốt nhất chiếc chìa khóa kia loại kia khó chịu nôn nóng cùng không căng l ò n g cơ hồ muốn đem bọn hắn bước điên toàn bộ tấn nguyên quận võ giả d a i tầng đều bởi vậy sôi trào vô số ám kình đình phong thậm chí ám kình hậu kỳ võ giả bắt đầu điên cùng tìm kiếm tất cả khả năng giút t í c h đột phá tài nguyên ngày bình thường không nỡ tiền bạc bị không chút do dự móc sạch nhờ quan hệ đi cửa sau chỉ cầu mua hàng một hai vị có thể kích phát tiềm lực phụ trợ vượt qua hải bảo dược thậm chí quận thành thậm chí xung quanh thành lớn đan dược phô tất cả cùng phá cảnh ngưng khí máu tương quan dược liệu đang ăn dược giá cả đều trong một đêm ngã lộn nhào đi lên t ă n gọn còn có giá không thị một cỗ vô hình cháy bỏng mạch nước ngầm tại tấn nguyên quận tầng dưới chót võ giả ở giữa quận trào mãnh liệt chấn hoang bảo bên trong cỗ này phong trào càng mãnh liệt h ô n g quắc hải vị này ớt đội trụ cột tính tình cương mạnh giữ dàn uy tín lâu năm đội trường giờ phút này chính hướng mắt đem chính mình áp đáy h ò m một túi nhỏ huyết lang đảm m ấ y bình chân tàng nhiều năm h ổ phách thối cốt cao cùng tất cả góp nhặt quân tiền cùng mấy lần nhiệm vụ liều chết có được tiền thưởng một mạch đập vào quan tiếp liệu trước mặt thanh âm khàn giọng gầm nhẹ lao l i u chớ cùng lão tử nói nhảm vào bên trong tồn kho kia mấy chi xích dương xâm cho ta một chi giá tiền thương lượng là được mẹ nó lần này liều mạng cũng muốn liều một phát chu thích trụ lao chu thì lộ ra trầm mặc rất nhiều nhưng trong mắt quyết tuyệt không kém chút nào h á n yên lặng đem một cái cất dấu trong người không biết bao nhiêu năm biên giới đều đã mài đến bóng loáng ngọc bội làm lại tìm mấy cái quá mệnh giao tỉnh lao huynh đệ cho mượn một vòng quyên góp đủ một khoản tiền không nhỏ tài toàn bộ đội thành dược tính đối lập ôn hòa nhưng bền bỉ thích hợp hắn loại này căn cơ vững chắc người xung kích cửa hải ậ n mạch đang cùng bách thảo đ o á n cân hoàn hắn thậm chí tại một lần trinh sát tuần hành lúc một mình xâm nhập hiểm điệu san giết một đầu cực kỳ hiếm thấy bích nhãn điêu lấy trong lòng tinh huyết chuẩn bị để mà t ắ m thuốc k í c h phát cuối cùng tiềm năng toàn bộ ớt tự khu thậm chí toàn bộ chấn hoa bạo đều tràn ngập một loại đập nồi d ì n thuyền không thành công thì thành nhân thảm thiết bầu không khí mỗi một lần có người xung kích hóa kinh thất、bại. khi t ứ c vẻ vải được mang ra doanh trại đều sẽ khiến người khác tâm trầm hơn một phần nhưng trợn lại sẽ có càng nhiều người đỏ h ứ n g mắt nuốt vào mạnh hơn dự vận tiến hành điên cuồng hơn huấn luyện tại mảnh này tập thể tính cuồng nhiệt cùng lo nghĩ bên trong c h ư n dụ biểu hiện có thể sưng v u a màn ảnh hắn sớm đã là hóa k ì n h viên mãn thể nội khí huyết như thủy ngân hòa hợp không ngại tiên môn khảo hạch với hắn mà nói cũng không phải là cánh cửa mà là sân khấu nhưng hắn biết rõ chính mình tấn thăng tốc độ quá mức nghe rợn cả người như giờ phút này biểu hiện được mây trôi nước chảy thậm chí mơ hồ toát ra siêu việt hóa kinh khí tức không khác tự bột ngắn thế là hắn cũng hoàn mỹ dung nhập trận này bắn bọn vợ kịch hắn không còn giống thường ngày một mình tu luyện mà là liên tiếp xuất hiện ở trường trận cùng những cái kia nôn nóng ám k ì n h đ ỉ n h phong đối luyện thương pháp của hắn vẫn như cũ sắc bén tinh chuẩn nhưng t i ể u gì cũng sẽ vừa đúng hiện lộ ra một k i a kế tục không còn chút sức lực nào hoặc là kình lực vận chuyển hơi trệ dường như cũng đang ở tại s u n g kích quan khẩu khẩn yếu thời điểm hắn sẽ cùng hùng phát hải chu thiết trụ bọn người cùng một chỗ trao đổi k i a hư vô mở mịn đột phá tâm đắc cao mày than thở oan trách hóa tình ngưỡng cửa gian a n dường như cũng bị kẹt tại kia lâm môn một ước, chỉ kém tia sau cùng cơ duyên hắn thậm chí cũng lấy ra một bộ phận tiền thưởng đi mua mấy bình bình thường nhất bất quá vết khí, khí tán cùng hoạt lạc là đan làm bộ dáng mỗi ngày đúng hạn phục d ụ n g trong doanh phòng cũng hầu như là tung bay một cỗ nhà ạ nhạt thấp kém dược thảo nấu chín hương vị biểu diễn của hắn không có kẽ hở tại trong mắt mọi người chương đội trưởng thiên phú là tốt vật khí cũng không tệ nhưng cuối cùng tuổi trẻ nội tình hơi thiếu giờ phút này cũng giống như bọn họ đang v ị kia xa bởi tiên duyên đem hết toàn lực d ã y ruột tại hy vọng bên liên giới loại này chung tình ngược lại nhường hắn tốt hơn dấu ở trong đám người thời gian ngay tại cái này toàn dân cùng nhiệt sao động bên trong n g nhiên t ứ thì hai mươi cái ngày đêm như là đầu ngón tay lưu xa làm tuyệt đại bộ phận ám kỉnh võ giả tại đan dược cùng tuyệt vọng lặp đi lặp lại tra tấn bên trong dần dần tâm lực lao lực quá độ làm hóa kỉnh võ giả nhóm bất an cùng chờ mong tích l u y đến đỉnh điểm lúc trường lăng tiên môn đạo thứ hai p h á p t r i n h ư là đã hẹn đồng dạng đúng hạn mã tới một ngày này sáng sớm một đạo sáng trói kim quang từ đông phương chân trời chạy nhanh đến trực tiếp rơi vào giữa giáo trường hóa thành một cái to lớn tử quan mang ngưng tụ quần trụ trôi nổi tại giữa không trùng tiên khí lở uy áp nghiêm nghị quần trụ phía trên chương mười hai linh căn tri bí hai chương mười hai linh căn tri bí hai thanh em hơi chút dừng lại tiếp xuống nội dung lại như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh nhường tất cả nghe nói người bất luận là hóa kình vẫn là ám kỉnh đều trong nháy mắt sôi trào khảo hạch bên trong cho trong vòng ba tháng tại kể trên địa bực tìm kiếm thiên địa linh vật cũng thành công lấy làm cơ sở đúc thành linh căn người tức là thông qua khảo hạch có thể nhập ta trường lăng tiên môn là ngoại môn đệ tử đến thụ tiên pháp đặt vào trường sinh đạo đồ thiên địa linh vật đúc thành linh căn cái này tăng trữ như là ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực làm cho cả võ đài đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tính mịch lập tức buộc phát ra xa so với trước đó càng thêm ồn ào sôi sục nghị luận c h i ề u dân g trần bách xuyên ở bên trong rất nhiều hóa kỉnh võ giả trên mặt lộ g a quả là thế thần sắc ánh mắt biến vô cùng sắc bén cùng sốt ruột dường như thợ săn rốt cuộc biết con mồi chuẩn xác bộ dáng mà càng nhiều như chương dụ như vậy xuất thân thấp hèn không có chút nào theo hầu võ giả thì là vẻ mặt mở mịn cùng hoang mang linh căn đó là vật gì thiên địa linh vật là chỉ dược liệu vẫn là k h o a n thạch đúc thành thế nào đúc chẳng lẽ muốn ăn hết chương dụ đứng ở trong đám người lông mày cao lại trong lòng giống nhau tràn đầy nghi vấn hắn bằng vào hóa kình viên mãn cảm giác có thể rõ ràng bắt được những cái kia dường như biết được nội tình hóa kình võ giả trong mắt lóe lên tham lam cùng quyết tuyệt cái này khiến hắn hiểu được thiên địa linh vật cùng linh căn tuyệt không phải thứ bình thường trong đó tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật mà bí mật này dường như nguyên bản chỉ ở một cái đặc biệt vòng tròn bên trong lưu truyền rất nhanh liên quan tới linh căng nghe đồn liền từ những cái kia kích động k h ó nhịn lại có lẽ là vì khoe khoang người biết chuyện trong miệng đức quang lưu truyền ra đến như là ghép hình giống như ở trước mặt mọi người dần dần phát họa ra một cái kinh người trật tướng thì ra phiến thiên địa này tự khai phá đến nay liền tràn ngập một loại tên là linh khí lực lượng núi non sông ngòi có cây k i n thạch phi cầm tổ thú thiên địa vạn vật đều có thể thu nạp linh khí rèn luyện tự thân thâm n i ê n lâu ngày có cây có thể thành tinh quái núi đá có thể thông linh tính chim thú có thể hoa yêu ma cô đủ loại không thể tưởng tượng nổi c h i thần dị uy năng chỉ có nhân tộc tuy là vạn vật linh trưởng trời sinh khai thiếu nắm giữ không có gì sánh kiệm trí tuệ cùng năng lực học tập lại vẫn cứ đang thu nạp linh khí cái này một hạng bên trên thành t i ê n bỏ đi tử cũng không phải là thiên địa bất công mà là bởi vì thân người kỳ diệu trời sinh em dương hòa hợp vũ hành đều đủ cái này giao phó nhân tộc tiên thiên linh trí cùng vô tận tiềm lực nhưng cũng chính là bởi vì cái này hoàn mỹ cân bằng khiến người ta thể đối bất kỳ đơn nhất thuộc tính linh khí đều khuyết thiếu đầy đủ thân hòa cùng lực hấp dẫn như là một cái bịt kín hoàn mỹ bất chứa khó mà theo ngoại giới hấp thu năng lượng không cách nào thu nạp linh khí liền không cách nào đạp vào chân chính siêu p h ả m con đường chỉ có thể khốn thủ tại phạm tục võ đạo lồng chim truy luyện khí máu cuối cùng cũng có lực nghèo thời điểm ở đằng kia chút có thể rời sông lớp biển hô phong hoán vũ cổ láo tồn tại trước mặt yếu đuối như sâu kiến cho đến một vị được tôn xưng là thái thanh đạo quân dân tộc tiên hiền cảm nhiệm dân tộc sinh tổn chi gian nan tại đại đạo bên trong cầu được một chút hy vọng sống sáng chế chú linh tăng tr nay t h u ậ t h ạ c h tâm chính là tổn hại có thửa mà b ổ không đủ giữa thiên địa những cái kia nhân duyên tế hội thu nạp quá lượng linh khí mà sinh ra chất biến thiên địa linh vật trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh t h u ầ n lại thuộc tính tươi sáng linh tính bản nguyên nhân tộc liền có thể thông qua bí pháp tìm kiếm được cùng tự thân khí huyết hồn phách phù hợp nhất nào đó chủng loại tính thiên địa linh vật đem luyện hóa nhập thể dùng cái này linh vật bản nguyên linh tính là dẫn là cơ cưỡng ép trên cơ thể người cái này hoàn mỹ cân bằng bên trong khai phá ra một đầu có thể hấp dẫn g i ú nạp đối ứng thuộc tính linh khí thông đạo đầu này thông đạo chính là linh căn nắm giữ linh căn người liền có tiếp h như những ể c á k theo h luyện hóa linh vật đúc thành linh căn quá trình hung hiểm và phần cần có tương ứng công pháp dẫn đạo lại đối võ giả bình thường bản thân căn cơ ý chí lực yêu cầu cực cao một cái sơ sẩy chính là linh vật phạt vệ bạo lần này nếu không phải tiềm giang giao long vất lạc cả người bàng bạc linh khí cùng lòng tộc bản nguyên tàn vào thiên địa thúc đẩy sinh trưởng gia viễn siêu bình thường số lượng thiên địa linh vật trưởng lăng tiên môn cũng sẽ không tùy tiện buông gia đạo này lỗ hổng lấy khảo hạch chi danh đi siêu tập t h i thực hòa lưới điện l à khả năng tồn tại di châu chân tướng như là kinh lôi tại trương dụ trong lòng nổ vang thì ra là thế thì ra hóa kình cũng không phải là điểm cuối cùng thậm chí khả năng liền điểm xuất phát cũng không tính chỉ có lúc thành linh căn mới có thể một cách chân chính đẩy ra kia phiến siêu phạm thoát tụng đại môn hắn cũng trong nháy mắt minh bạch trần bách xuyên chấp niệm từ đâu mà đến cái kia quỷ dị la b à n kia điên cùng đi săn hắn chỗ truy tìm vô cùng có khả năng chính là một loại đặc thù nguồn gốc từ cường đại yêu thú thiên địa linh vật hắn là muốn mượn này lúc thành linh căn đột phá phạm võ cực hạ mà trong đầu của mình gốc k i a tử văn long tham c h ư n dụ nhịp tim không tự chủ được gia tốc nó có thể yếu đớt tăng lên đối một linh khí lực tương tác đây có phải hay không mang ý nghĩa bản thân nó chính là một loại cực kỳ đặc thù đã bị chính mình luyện hóa thiên địa linh vật vô số suy nghĩ trong đầu đúc lên cảm giác nguy cơ cùng kỳ nộ cảm giác đồng thời biến vô cùng mạnh mẽ tiên môn khảo hạch không còn là đơn giản khảo thí mà là một trận tán khốc tầm báo đi săn đối thủ không chỉ là cái khác người tham gia khảo hạch càng là những cái kia bởi vì linh khí tầm bổ mà khả năng biến dị thường nguy hiểm hoàn cảnh cùng yêu vật hắn nhìn về phía chung q u n h những cái kia vừa mới biết được linh căn là vật gì đám v õ giả ánh mắt đã theo lúc đầu mờ m ị n cấp tốc chuyển biến là một m loại hỗn hợp có chấn kinh cung nhật cùng một tia sợ hai tâm tình rất phức tạp đặc biệt là hùng q u á t hải chu thiết trụ những n à y ám k ì n h định phong trong mắt bọn họ tuyệt vọng sâu hơn không chỉ có muốn đột phá hóa k ì n h còn muốn tìm tới k i ê n hư vô m ở mịt thiên địa linh vật đây quả thực mà đã hóa k ì n h đám v õ giả thì phần lớn nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt sắc bén như ứng bắt đầu âm thầm tính toán thậm chí lẫn nhau dò xét lúc đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác cùng địch ý đồng minh tại khả năng liên quan đến con đường tiên địa linh vật trước mặt lộ ra như thế yêu ớt toàn bộ c h ấ n hoa bảo thậm chí toàn bộ tấn nguyên quận vừa mới bởi vì tiên môn tin tức mà không khí sôi trào trong lúc đó tăng thêm mấy phần t ố t sắt cùng bằng lãnh hiện thực ý vị chưng dụ hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng vận sóng ánh mắt một lần nữa biến trầm tĩnh như nước chỉ là ở đẳng tia trầm tĩnh phía dưới có ánh sáng sắc bén đang ngưng tụ v ũ huyện tri địa tia phiến từng bị hồng thủy thôn vệ mai táng hắn đã qua gia viên bây giờ lại bởi vì long vẫn mà tỏa sáng quỷ dị sinh cơ thủ đ i ệ hắn phải đi nơi đó vì tiên đồ chương mười ba bí thuật mới nhìn qua chương 13, b í thuật mới nhìn qua một thiên địa linh v ậ n đúc thành linh căn bát tự chân ngôn như cùng ở tại trương dụ trong bình tĩnh như nước hồ thu bỏ ra một tảng đá lớn k h u ấ y đ ộ n g lên tầm tầng, tầng lớp lớp vận sóng trang bị lan bên trong tử văn long tham hư ảnh giờ khác này ở hắn cảm giác bên trong dường như cũng biến thành càng thêm tươi sống kia ôn nhuận sinh cơ dòng nước ấm kia yếu ớt lại chân thực một linh khí lực tương tác tăng lên tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái làm người tim đập thỉnh thịch ra tốc suy đoán nhưng hắn trên mặt vẫn như c ũ là tỉnh bơ trầm tĩnh đem tất cả b ư ớ lên suy nghĩ gắt gao g i n xuống đáy lòng dưới mắt trọng yếu nhất cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu t ử văn long tham bí ẩn mà lại như thế nào danh chính ngôn thuận thu hoạch kia cực kỳ trọng yếu chú linh căn bí thuật ánh mắt của hắn nhìn về phía ớt tự khu hai mươi ngày điên cuồng b á n gọn kết quả đã công bố hùng khoát hải trong danh o phòng một c ố mặc dù hơi có vẻ phù phiếm lại c u ồ n g bạo hừng h ự c tân sinh khí huyết chấn động chưa hoàn toàn bình phục lão hùng ở trần m à u đồng cổ trên da hơi nước bừng bừng từng cụ cơ bắp không được rung động một đạo dữ tợn mới vết xẹo theo hắn vai trái nghiêng bổ đến phải bụng hiển nhiên đột phá qua trình cực kỳ thăng thiết nhưng hắn cặp k hắn thành công nương tựa theo một c ố không muốn mạng chơi liều ép khô tất cả tiềm lực nuốt đại lượng hổ làng chi dượng mạnh mẽ phá tan bồi dối hắn năm sáu năm hóa kình cánh cửa mặc dù căn cơ bởi vậy bị hao tổn khí tức kém xa trương dụ như vậy hòa hợp nặng nề nhưng chúng vi là bước vào cái này tha thiết ước mơ cảnh giới mà cách xa nhau không xa một gian khác doanh trại thì tràn ngập một c ố đ è nén t ĩ n h m ị c h cùng n ồ n g đ ậ m mũi thuốc chu thiết trụ lao chu sắc mặt vàng như nến khí tức bể bại nằm tại trên giường k h o miệng còn lưu lại một tia chưa lau sạch b ằ n máu hắn cưỡng ép x u n g kích quan hải cuối cùng thất bại trong căn t ứ c cùng bạo khí huyết phản vệ phía dưới kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng không có tầm năm ba tháng tỉ mỉ điều dưỡng ngay cả động thủ cũng khó khăn chớ nói chi là tham dự sau mười ngày nhất định phải xuất phát khảo hạch hắn nhìn qua doanh trại trần nhà ánh mắt c h ố n g đ ố n g tràn ngập sự không cam l ò n g cùng tuyệt vọng dường như một nháy mắt giàn mua thêm mười tuổi tiên h duyên gần trong căn t ứ c cũng đã không có quan hệ gì với hắn c h ư a dụ trong lòng t h ầ m than đây chính là số mệnh một bước n à không chính là vực sâu và trượng hắn tập trung ý chí gõ hùng khoát hải cửa phòng ai bên trong chuyển đến lao hùng khàn khàn mà cảnh giác thanh â m hùng lao ca là ta trương dụ cửa phong một tiếng cọn kẹt mở ra lộ ra gấu rộng mồ hôi lâm ly lại hăng hái gương mặt hắn nhìn thấy ngoài cửa trương dụ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cặp kia vằn bệnh k i a máu mắt hổ quan sát toàn thể trương dụ một phen đ n g nhiên nết miệng cười một tiếng đủ cười có chút phức tạp đeo không sai hâm mộ còn có một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu lao tử liền nói đi tiểu tử ngươi giấu đủ sâu hát thạch cốc lúc ấy đã cảm thấy ngươi không thích hợp cỗ này chầm ổn sức lực căn bản không phải ám kỉnh nên có có phải hay không đã sớm ân c h ư a dụ trong lòng hơi rét t h ầ m khen những n à y lao binh nghiệp trực giác quả nhiên mẹ cảm trên mặt hắn lộ ra vừa đúng mang theo vài phần bị nhìn xuyên thẹn thùng cùng người trẻ tuổi đặc hữu đắc ý cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ là hạ giọng nói lao ca nói đùa may mắn vừa có chút mặt mũi không so được lao ca căn cơ thâm hậu ta này đến là có chuyện quan trọng thương lượng hắn dừng một chút vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc tiên môn khảo hạch sắp đến cần tìm tiên địa linh vật đúc thành linh căn có thể cái này chú linh căn bí thuật chúng ta nên từ đầu tập được hùng k h á t hải ngay vậy hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm t h u đen lông mày vận thành một đoàn mẹ nó vào xem lấy cao h ứ n g đột phá đem cái này g ố c giặc bên theo thiên môn tư thế kia cái này bí thuật đoán chừng không tính tuyệt mật chúng ta bị k ê u bách phu trưởng đại nhân khẳng định biết được hắn nâng lên c h â n bách xuyên ngữ khí vô ý thức mang tới một tia lạnh leo cứng rắn cùng xa cách nhưng hát thạch g ố c sự tình lao tử trong lòng n g ậ t đáp này không giải được đi tìm hắn hừ lao tử kéo không xuống gương mặt này cũng tin không được hắn hắn sờ lên c ằ m bên trên mới toát ra gốc dâu cảm chầm ngâm một lát trong mắt lóe lên một tia quyết đoán mà thôi lao tử năm đó đi theo danh o chính đại nhân đánh qua mấy trận trận đánh ác liệt xem như có chút hương h ỏ a tình danh o chính đại nhân là đường đường chính chính trường lăng tiên môn ngoại môn đệ tử xuất thân cái này bí thuật tất nhiên tinh thông lao tử đánh bạc tấm mặt mau này dẫn ngươi cùng đi cầu kiến đại nhân chắc hẳn chút chuyện nhỏ này đại nhân hẳn là sẽ không làm mất mặt chưng dụ trong lòng nhất định hắn tìm đến lao hùng chính đang chờ câu này trong quân tư lịch cùng nhân mạch có đôi khi so thực lực quan trọng hơn hắn lập tức chắp tay như thế làm phiền hùng lao ca đi hùng k h á t hải cũng là tính nôn nóng lúng tung mặc lên một cái sạch sẽ quân phục liền dẫn trương dụ hướng quân doanh khu vực hạch tâm doanh chính đại trướng đi đến càng đến gần doanh chính đại trướng bầu không khí càng phát ra không giống bình thường ngày thường nơi này để phòng s x n g nghiêm người rảnh rỗi miễn tiến hôm nay đã thấy không ít khí tức hùng hậu thân ảnh ở ngoại vi bồi hồi từng cái đều là tân tấn hoặc thâm niên hóa k ì n h võ giả mang trên mặt cùng trương dụ hai người tương tự vội vàng cùng chờ đợi hiển nhiên nghĩ đến cùng nhau đi người không phải số ít hai người sau khi thông báo bị vệ binh dẫn vào rộng rãi trang nghiêm doanh trướng trong trướng đã tụ tập hơn mười người đều là trấn hoang bảo các doanh bách phú trưởng đội trưởng bên trong hóa tỉnh hào thủ trương dụ ánh mắt quét qua liền thấy được đứng tại phía trước sắc mặt bình tĩnh không lay động trần bách xuyên trần bách xuyên cũng nhìn thấy cùng nhau mà đến hùng khoát hải cùng trương dụ nhất là ánh mắt tại trương dụ trên thân dừng lại một cái trước mắt đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực nhanh kinh ngạc lập tức lại quy về không hề bận tâm chỉ là khẽ bước c ẩm xem như bắt chuyện qua cũng không nhiều lời trong trướng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu xấu hổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên trấn hoang bảo thống xoái tối cao doanh chính hạ hầu lôi đem đây hết thệ thu hết vào mắt hắn nhìn qua ước chừng bốn mươi k h á c người khuôn mặt cơ nghị đường cong như đ a o gọn búa b ổ cảm giữ lại ngắn cứng rắn gốc dâu cảm một đôi gương mắt đang mở hí tinh quang kiếp người khí tức quanh người mặc dù tận lực tu liễm nhưng như cũng cho người ta một loại trầm ngưng như núi bất động tự uy cảm giác c áp bách h á n thân mang một bộ ám kim sắc tướng quân thường phục cũng không mặc giáp nhưng này c ô ở lâu thừa bị lại thân phụ siêu phạm lực lượng nguy nghiêm xa so với háo giáp càng làm cho người ta tìm được nhanh nhìn thấy người tới không sai biệt lắm hạ hầu lôi cũng không nói nhảm tiếng như h ư n g trùng nói thẳng các ngơi ý đ ổ đến bản tướng đã biết thiên môn khảo hạch đúc thành linh căn mãi đệ vừa muốn vụ nay bí thuật mặc dù chân quý lại không phải bí mật bất chuyển hôm nay liền bàn cho các ngươi nhìn các ngươi h ả o h ả o nắm chắc cơ duyên chớ có đọa ta chấn hoang quân vi phong dứt lời hắn tay áo phất một cái sớm đã chuẩn bị xong hơn mười phần sao chép trên giấy quần t r ụ liền tinh chuẩn bay và o ở đây mỗi một v ị hóa kình võ giả trong tay đám người như nhặt được trí bảo đội vàng cầm thật chặt trên mặt lộ ra vẹ mừng như đ i ê n ngay sau đó lại có một phần hơi d à i chút vẽ có đơn giản đổ phổ sổ phân phát xuống tới đây là thường kiến thiên địa linh vật sơ giải đ ồ lục đ i chép mấy trăm loại khả năng xuất hiện tại ngũ huyện tri địa hạ tam phẩm linh vật bên ngoài hình đặc tính cùng với đại khái khả năng xuất hiện hoàn cảnh có lẽ đối với ngươi trở tìm kiếm có chỗ rút ích nhớ lấy linh vật có linh cũng có nhiều bảo hộ cẩn thận làm việc đám người lần nữa bái tạng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt p h ầ n này đ ồ lục giá trị thậm chí không thua gì bí thuật bản thân có thể cực lớn giảm b ấ t mù quán g tìm kiếm t h o a hiểm hạ hầu lôi ánh mắt đảo qua trong trướng tụ tập dưới một mái nhà hóa kính có giả trên mặt lộ ra một kia khó được ý cười rất tốt lần này ta c h ấ n hoang bảo lần này lại có như thế nhiều binh sĩ đột phá quả thật chuyện may mắn các ngươi lập tức trở về chuẩn bị sau ba ngày sáng sớm ở nơi này tập kết ta tự mình dẫn đội tiến về chỗ khảo hạch tự mình dẫn đội đám người nghe vậy đều là khe g i ậ t mình một vị bách phu trưởng nhịn không được nghi ngờ nói đại nhân ngài ngài không phải sớm đã đúc thành linh căn thành cựu tiên độ sao vì sao còn muốn hôn phó hiểm đ i ệ k tiệm ngũ huyện tri địa vừa kinh nghiệm lớn thai lại gặp linh cơ phong trào tuyệt không phải đất lành chương mười ba bí thuật mới nhìn qua hai chương mười ba bí thuật mới nhìn qua hai Hạ hầu lôi nhưng g e vậy, â mà hạ hầu chấn doanh trướng, trong m lôi lại không cần phải nhiều lời nữa phất phất tay tuất bí thuật cùng đồ lục đã ban thưởng diễn phần mình trở về lĩnh hội chuẩn bị đi ba ngày sau đúng giờ xuất phát quá hạn không lợi đám người đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng cung kính sau khi hành lễ giấu trong lòng kích động cùng càng nhiều n g h i hoặc nao nhao rời khỏi doanh trướng chưng ơ dụ nắm tay bên trong hơi lạnh quyển trục cùng đồ lục cố nén lập tức nghiên cứu xúc động cùng hùng khoát hải trao đổi một ánh mắt đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng nghiêm trọng nhiều loại linh căn cái này không nghi ngờ gì vì bọn họ mở ra một cái thông hướng rộng lớn hơn thế giới lại môn nhưng cũng mang ý nghĩa phía trước cạnh tranh cùng nguy hiểm chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng trở lại chính mình gian kia đơn sơ lại an tĩnh doanh trại trở tay chen vào chốt cửa chưng dụ dốt cuộc kìm nén k h n g được không kịp chờ đợi mở ra kia quyển tên là thái thanh chú linh căn bí thuật khúc dạo đầu chính là cứng cắp cổ phát mấy hàng chữ lớn thiên c h i nói tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân c h i nói tổn hại không đủ để phụng có thừa là cho nên thư thắng thực không đủ thắng có thừa về nào thuật ngữ liên tiếp không ngừng bày tỏ thiên địa cân bằng âm dưng ơ hỗ c h u y ể n t r í lý cùng như thế nào lấy nhân thể c h i không đủ dẫn thiên địa linh vật c h i có thường lịch thiên cải bệnh đúc thành đạo cơ độ dài rất lâu liên quan đến khí huyết vận chuyển ý niệm quan tưởng kinh mạch việt vị linh tính giao hòa rất nhiều phương diện tối nghĩa khó hiểu nhưng chương dụ thân phụ hóa kình v i ê n mãn tu vi tinh thần cảm giác viễn siêu thường nhân càng thêm có tử văn long tham trường kỳ tẩm bổ mang tới vi diệu linh tính trực giác h á n nặng lòng yên tĩnh khí từng câu từng chữ nghiên cứu phát hiện cái này bí thuật hạch tâm nguyên lý kỳ thực đại đạo đơn giản nhất chính là lấy tự thân tinh thần khí huyết là lò luyện lấy ý chí cứng c ọ i là truy đoán đem nó hạch tâm linh tính bản nguyên tháo rời ra tái dẫn đạo cái này sợi bản nguyên linh tính dung nhập tự thân khí huyết thần hồn chỗ sâu nhất cùng sinh mệnh hạch tâm kết hợp từ đó hình thành đầu kia có thể khai thông thiên đ i ệ linh khí đặc biệt thông đạo linh căn quá trình miêu tả đến hung hiểm và phần cương điệu cần tìm thuộc tính phù hợp chi linh vật cần khí huyết dồi dào cần ý chí kiên định cần có hộ pháp hoặc an toàn hoàn cảnh có chút sai lầm nhẹ thì linh tính phản x u n g nặng thì kinh mạch vỡ vụn hắn hít sâu một hơi cưỡng chế lập tức nếm thử xúc động lại lật mở quyển k i a thường kiến thiên địa linh vật sơ giải đồ lục đồ lục chế tác hơi có vẻ thô giáp nhưng văn hay chữ đẹp đ i chép mấy trăm loại kỳ hoa dị thảo l i n h quan quái thạch thậm chí một ít đặc thù hoàn cảnh hạ đản sinh tinh quái nội hạch mỗi một loại đều tiêu trú tên phẩm giai chủ yếu thuộc tính phổ biến hình th ngón tay của hắn từng tờ một vượt qua nhịp tim không tự chủ được tăng tốc làm lật đến thứ bảy t r ă n g lúc động tác của hắn đột nhiên dừng lại giao diện phía trên vẽ lấy một gốc sinh động như thật thực vật đồ án gốc dễ cần như dòng quật vấn hiện lên màu tím sợm da che kín huyền ảo thiên nhiên đường vân cành lá xanh biếp đ ỉ n h k ế t lấy một quả nho nhỏ nụ hoa chấm nở màu xanh q u ả mọng bên cạnh chữ nhỏ chú giải tên tử văn long tham phẩm d a i nhất phẩm m ộ t c h ú ố đặc tính sinh cơ bằng bạn một kia ít đỏi long khí hoặc xả g a o chi khí tính ôn hòa dễ hấp thu có thể đúc thành một linh can tăng lên mức nhỏ tốc chủ khí huyết tốc độ khôi phục cùng n ụ c thân tính bền dẻo v i lượng tăng lên đối m ộ t linh khí lực tương tác nhiều sinh tại ẩm thấp cổ rừng linh mạch biên giới hoặc lớn dao vẫn lạc chi điệp nguy hiểm bản thân vô chủ động tính công kích không sai thường có độc trùng dị thú bảo hộ một chữ không kém cùng hắn trong đầu gốc kia hư ảnh đặc tính miêu tả cơ hồ hoàn toàn đáng cớp c h ư n dụ hô hấp đông nhiên rồn d ậ p lên ánh mắt gắt gao chăm chú vào nhất phẩm linh vật mấy cái kia chưa bên trên hắn cấp tốc hướng về phía trước lật xem tìm tới liên quan tới linh vật phẩm cấp giải thích rõ thì ra thiên địa linh vật theo ẩn chứa linh tính bản nguyên nhiều ít cùng độ tinh thuần từ thấp đến cao thô sơ giản lược chia làm kiểu phẩm nhất phẩm đến tam phẩm là hạ tam phẩm đối lập phổ biến cũng chỉ là đối lập là tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ đúc thành linh căn lựa chọn tứ phẩm đến lục phẩm là bên trong tam phẩm đã thuộc h i ó m thấy thường thường sinh trường tại linh khí cực kỳ dư thừa phúc địa động tiên hoặc hiểm tuyệt t r i địa không phải đại cơ duyên không thể được thất phẩm đến kiểu phẩm là bên trên tam phẩm kia là tồn tại trong truyền h u y ế t mà cho dù là trường lăng tiên môn cái loại này thế lực đệ tử chính thức lần thứ nhất đúc thành linh căn lúc chịu tự thân khí huyết có h ạ n có k thường thường lần, lần này g t i ngũ huyện tri địa bởi vì long vẫn mà thúc đẩy sinh trưởng ra tuyệt đại đa số chính là nhấp phẩm nhị phẩm hạ tam phẩm linh vật c h ậ t có tam phẩm linh vật sinh ra liền đã là khó lường cơ duyên tất nhiên dẫn tới điên cuồng tranh đoạn đến tận đây chưng dụng đối với mình trên người từ văn long tham có rõ ràng nhất nhận biết nó chính là nhất phẩm một thuộc tính linh v ậ t mặc dù chỉ là phẩm chất thấp nhất dai nhưng chính như chú giải lời nói ẩn chứa sinh cơ cùng kia tia long khí hoặc xà giao chi khí đối với phạm nhân võ giả mà nói đã là tha thiết ước mơ trí bảo đủ để đúc thành một đầu thông hướng tiên lộ căn cơ một cái vô cùng mê người suy nghĩ như là ma âm giống như tại trong đầu hắn quanh quẩn lập tức luyện hóa đó chỉ cần dựa theo vừa mới đạt được bí thuật đem cái này gốc tử văn long tham hoàn toàn luyện hóa hắn lập tức liền có thể đúc thành một linh căn chân chính bước vào tiên đồ thu nạp thiên địa linh khí đến lúc đó căn bản không cần lại đi kia nguy hiểm t r u n g điệp cạnh tranh thảm thiết ngũ huyện tri điệu mạo hiểm tay của hắn có chút nâng lên trong thức hải tử văn long tham hư ảnh dường như cũng cảm ứng được hắn ý nghĩ tản mát ra càng thêm ôn nhuận khát vọng con mang nhưng mà vẹn vẹn một lát xúc động về sau chư dụ chậm rãi nhắm mắt lại phít sâu một hơi lại mở ra lúc trong mắt đã là hoàn toàn lạnh leo thanh minh hắn chậm rãi lắc đầu không được ít ra hiện tại không được vấn đề thứ nhất nơi phát ra cái này tử văn long tham từ đâu mà đến hắn một cái quân đội vùng bèn tiểu tốt làm sao có thể đạt được cái loại này linh vật căn bản không thể nào giải thích mặc dù đây đúng là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được vấn đề thứ hai càng là trí mạng cái này bí thuật là vừa vặn mới từ doanh chính nơi đó đạt được vậy hắn trước đó là như thế nào dẫn động tử văn long tham lực lượng kia trang bị lan tồn tại là hắn bí mật lớn nhất tuyệt không thể bị bất kỳ người nào biết một t ơ một hào tại không có một cái hoàn mỹ vô huyết có thể giải thích hắn như thế nào sớm lợi dụng linh vật lực lượng tấn thăng hóa kình tương đương tự bột ngắn v ũ huyện tri điệm khảo hạnh trương dụ thấp giọng tự nói ngón tay vô ý thức đập đồ lục bên trên tử văn long tham đồ án trong mắt lõe ra tính toán quan mang phong hiểm giống nhau nương theo lấy kỳ ngộ lần này tiên môn khảo hạch đối với hắn mà nói có lẽ chính là một cái trời ban hoàn toàn tẩy trắng t ử văn long tham lai lịch tuyệt hảo cơ hội chỉ cần hắn có thể ở kia phiến hôn loạn c h i điểm tìm tới một cái hợp lý không người có thể nghi ngờ phát hiện t ử văn long tham cảnh tượng sau đó lại tại c h ỗ luyện hóa như vậy tất cả liền đều thuận lý thành trương hắn thậm chí có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến một bước n ề n vững chắc cơ sở có lẽ còn có thể mưu đồ cao hơn phẩm giai linh vật doanh chính câu tia nhiều loại linh căn lợi nói như cùng loại tử giống như trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm vừa nghĩ đến đây trong lòng sao động hoàn toàn bình phục hắn đem quyển g i a thú cùng đồ lục cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiếp thân n ấ p kỹ ánh mắt lần nữa đảo qua đồ lục bên trên gốc kia tử văn long tham ánh mắt đã biến vô cùng tỉnh táo liên diễn một tuần kịch ra hắn thấp giọng n ỉ non khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kia thái thanh chú linh căn mỗi một chi tiết nhỏ phải đọc ngược như chạy lý giải thông suốt là sau ba ngày k h ả o hạch cũng là vì hắn tỉ mỉ bảy kế cơ duyên làm tốt vạn toàn chuẩn bị chương mười bốn chạch nước huyện bên ngoài một chương mười bốn chạch nước huyện bên ngoài một ba ngày thời gian tại một loại hỗn hợp có trở mong lo nghĩ lâm trận mới mải gươm cảm giác cấp bách bên trong đống nhiên mà qua là ngày thứ ba bình minh ban đầu hiểu sương mù chưa tan hết lúc trấn hoang bảo trên giáo trường đã là bóng người đông đảo một cố vô hình t ố t sát chi khí tách ra biên t á i sáng sớm hàn ý doanh chính hạ hầu lôi một thân trang phục màu đen cũng không cưới xa giá chỉ là đứng trang nghiêm tại điểm tướng ngày trước ánh mắt như điện đảo qua phía dưới tập kết hơn ba mươi đạo thân ảnh những người này chính là trấn hoang bảo lần này có tư cách tham dự tiên môn khảo hạch toàn bộ hóa kính võ giả có thể xưng bảo bên trong tinh nhuệ nhất lực lượng chức vụ đứng tại trong đội ngũ sau nhóm ánh mắt giống nhau nhanh chóng đảo qua hơn ba mươi người cái số này hơi vượt ra khỏi hắn dự đoán phải biết trấn hoang bảo tuy là một chỗ quân trấn nhưng cũng không phải là tấn nguyên quận biên quân chủ l ự c chỗ thường trú binh lực bất quá hơn ngàn người tại cái này hơn ngàn người bên trong có thể hiện ra hơn ba mươi tên h ó a kình trong đó còn bao gồm trần bách xuyên cái loại này sớm đã ở đây cảnh thâm canh nhiều năm thậm chí đụng chạm đến cao hơn ngưỡng cửa nhân vật mà cái này vẹn vẹn một tòa thành lũy lực lượng phóng nhãn toàn bộ tấn nguyên quận cùng loại quy mô trấn hoang bảo phong hỏa đại tuần phòng doanh lại có bao nhiêu lại thêm quận thành bên trong rắc rối khó gỡ võ đạo thế gia mở quán thụ đồ võ tông cùng tản mát dân gian k ỳ nhân dị sĩ lần này có tư cách lại có can đảm tiến về ngũ huyện tri địa liệu mạng hóa k ì n h võ giả tổng số sợ rằng sẽ là một cái làm cho người trố mắt t i ê n văn sổ tự hắn có thể cảm giác được không ít ánh mắt hoặc sáng hoặc tối rơi vào trên người mình tại bọn này phần lớn ba bốn mươi tuổi thậm chí không thiếu tóc trắng xóa lao tốt trong đội ngũ h ắ n t r ư ơ n g này không đến hai mươi còn mang theo vài phần thiếu niên ngây ngô khuôn mặt lộ ra phá lệ trói mắt kinh dị tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ thậm chí một tia không dễ dàng phát giác k i n h miệt đủ loại ánh mắt như có gai ở sau lưng chức vụ trong lòng hiểu rõ chính mình vội như vậy đạt tới hoa kỳnh tại cái này trong dân quân s á t thực quá mức đáng chú ý nhưng việc đã đến nước này tiên duyên phía trước tuyệt không lùi bước lý lẽ chỉ có thể kiên trì đem phần này t i ề n t ả i người thiết lập tiếp tục đóng vai xuống dưới hắn khẽ rũ mắt xuống kiểm đem k h í tức quanh người thu liễm đến càng thêm hòa hợp nội liễm chỉ t o á t ra vừa đột phá hoa kỳnh không lâu vẫn cần vững chắc tiêm phần p h ủ phiếm tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm xuất phát hạ hầu lôi không có dư thừa nói nhảm ra lệnh một tiếng t i ế n như kim thạch giao kích rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai hắn dẫn đầu q u a n người bước nhanh chân đúng là không tá trợ bất kỳ toa thuần túy lấy lục thân đi đường bộ pháp nhìn như không nhanh mỗi một bước bước ra thân hình cũng đã như quỷ mị giống như bay ra hơn mười t r ư ợ n g cho thấy đối tượng thân lực lượng tinh diệu tuyệt luân trường khống đám người không d á m thất lễ nhao nhao nhấc lên khí huyết theo sát phía sau hơn ba mươi đạo thân ảnh như là mũi tên bắn ra chấn hoang bảo nặng nề đại môn đón mặt trời mới mọc đầu nhập mênh mông hoang v u đại địa bên trên hóa k ì n h b á giả khí huyết kéo dài lực phát quanh thân chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực viễn siêu bình thường tuấn mã một đoạn người giữ im lặng vùi đầu đi đường chỉ nghe tiếng gió bên thai gào thét dưới chân đại địa phi t h c lùi th khô cạn lòng sông vứt bỏ thôn xóm cảnh tượng quen thuộc tại bên người cấp tốc lướt qua liên tục năm ngày đi nhanh màn trời chiếu đất ban ngày toàn lực đi đường ban đêm thì tìm nơi tránh gió phát lên đống lửa ngồi xuống điều tức khôi phục thể lực cường độ cao thời gian dài chạy b ộ i bản thân liền là đối hóa kình tu vi một loại rèn luyện cùng khảo nghiệm trong đội ngũ mấy tên vừa đột phá căn cơ bất ổn người đã là mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi nhưng đều đang cắn răng kiên trì mấy ngày nay sớm chiều ở chung cũng làm cho nguyên bản phần lớn chỉ là quen mặt đồng bào nhóm quan hệ kéo gần lại không ít dù sao chuyến này về sau Bọn hạ ắ n thường thường hầu lôi nhìn hắn là t i một cái ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái trước mắt dường như phát giác được hắn khí tức dị thường trầm ngưng nhưng cũng không điểm phá chỉ là nhàn nhạt giải đáp vài câu cuối cùng còn khó đến mở câu trò đùa tiểu tử tuổi còn trẻ có này tu vi đến lúc đó ánh mắt sáng lên chút đừng t h u y ề n lật trong mương lãng phí hạt giống tốt chức d ụ đội vàng xưng là nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác vị này doanh chính đại nhân nhãn lực chỉ sợ so trong tưởng tượng độc hơn theo giao lưu tăng nhiều hạ hầu lôi cũng lần nữa nghiêm túc khuyên bảo đám người vũ viện chi đ ị a trải qua biến cố lớn địa mạch hỗn loạn linh khí hỗn tạp nóng này thúc đẩy sinh trưởng r a không chỉ là linh vật càng có vô số biến yêu thú độc trùng thậm chí bởi vì địa khí cùng lưu lại long oán kết hợp sinh sôi trướng lệ xương độc khó lòng phòng bị có chút chữ khí vô s ắ c vô vị có thể ăn mòn khí huyết tê liệt thần kinh một khi lâm vào hóa kình tu vi cũng trèo trống không được bao lâu cuối cùng hóa thành sương khô trở thành vùng đất kia chất dinh dưỡng hắn dừng một chút thanh â m càng lạnh hơn mấy phần nhưng cần có nhất cẩn thận xưa nay đều không phải là những cái kia vô tri yêu vật cùng thiên nhiên h i ể m địa mà là người linh vật khó được phẩm giai cao nhất tuyến liền có thể có thể liên quan đến tương lai con đường có thể đi b a o xa tại cũng đủ lớn lợi ích trước mặt đồng bào tri tỉnh đồng minh nước hẹn yếu ớt không chịu nổi mục í c giết người và bảo thủy thi di tích ở đằng kia chờ hỗn loạn tri địa nhìn mãi quen mắt chớ có tùy tiện người đáng tin cũng chớ có nhân tử nương tay lời nói này như là băng lanh lao thổi qua trái tim của mỗi người nhường vừa mới bởi vì đồng hành mà hơi có vẻ thân thiện bầu không khí trong nháy mắt lạnh đi đống lửa nhảy bọn tỏa ra từng t r ư ơ n g biến ngưng trọng thậm chí có chút tái nhiệt mặt đúng vậy a tiết lộ tranh phong há lại mời khách ăn cơm trên đường quả nhiên có mấy vị một trăm người khác đội bách phu trường nhìn chúng chương dụ tiệp lực cùng t u i trẻ trong âm thầm mở miệng lôi kéo vừa lấy tổ đội sau lợi ích chia đều, lẫn nhau chiều chờ hứa hẹn c h ứ d ụ đều lấy tu vi nông cạn sợ liên lụy các vị đại nhân muốn trước một mình lịch luyện một phen làm lý do khách khí mà kiên định từ chối